chương 601, l o n g nước voi thiên hạ chủ một chương 601, l o n g nước voi thiên hạ chủ một lam lăng thành hoàng cung t ậ n tử hàng tay cầm truyền quốc ngọc tỷ tại diệp trạch đan phụ trợ bên dưới bình ổn điều động quốc vận dành cho phương xa lý phi ủng hộ đăng cơ đã hơn nửa năm vị này thiên tử cũng đã từ ban sơ không lưu loát cho tới bây giờ có thể tương đối thuần thục trưởng khống quốc vận đương nhiên cùng hồng quang đế so vẫn có một đoạn t r í n h lệ thiên tử đối quốc vận trưởng khống trừ thuần thục còn cần lòng người chỗ hướng cần quân thần một thể cần phải có đầy đủ hy vọng nếu như phụ hoàng vẫn còn t ù y hắn xuất thủ bây giờ là không phải đã thắng tật tử hằng nhịn không được thầm nghĩ như vậy lý phi kế hoạch hắn là rõ ràng h ạ c h tâm chỉ có một điểm đột nhiên một phát thảo nguyên không biết lý phi t i n h an thần thông có biến hóa mới không biết hắn có thể cách không thu hoạch được quốc vận ủng hộ cho nên lợi dụng điểm này lý phi phải thừa dịp lấy kỳ liên quan thế đem hộ thành đại t r ậ n t í n ngưỡng chi lực quốc vận chờ tất cả lực lượng đều đầu nhập tiến công lúc đánh vào minh đô thành một lần hành động trọng thương thảo nguyên quốc vận lý phi ở nơi này trong kế hoạch giống như một tên tích khách trong tay hắn lợi kiếm do đại làm quốc vận đúc thành một kiếm n thảo nguyên vương đình nhưng không có huyền khung ngự cực chân long đại trận không có cách nào lấy quốc vận n g ừ n g tụ đạo tắc đi ứng đối cường địch một khi bị đánh vào vương thành sẽ phi thường nguy hiểm thông qua quốc vận thu hoạch được tin tức phản hồi tần tử h à n g biết rõ lúc này lý phi đang cùng kỳ liên quan thế gia thủ hai người lâm vào thế bí cho nên hắn mới phát giác được t i ế t h ậ n nếu như đội thành hồng quang đế đến điều khiển quốc vận lý phi trong tay kiếm hội càng sắp bén trước đó kêu kinh tiên một đ â m sẽ cường đại hơn vậy hạ bạch diễn quân sắp đến rồi một bên diệp trạch a n đột nhiên mở miệng nói kế hoạch lần này hắn bị này thủ phụ đương nhiên là biết được lúc trước hắn đối thảo nguyên một hệ liệt động tác trong đó cũng có b ấ t kỳ liên quan thế xuất thủ ý đồ vị này thủ phụ phong cách làm việc từ trước đến nay là chưa thắng trước lo bại tự nhiên không có khả năng đem sở hữu thẻ đánh bạc đều ép trên người lý phi tại kỳ liên quan thế ra tay với lý phi đồng thời canh dự ở đông cảnh bạch diễm quân liền đã lấy được mệnh lệnh tả quân xuất quân khởi động quân trận bằng nhanh nhất tốc độ thẳng hướng minh đô thành nếu như lý phi thành công bạch diễm quân có thể theo sau bổ đ à o cho địch nhân tạo thành tổn thương lớn hơn thậm chí tìm cơ hội đánh giết kỳ liên quan thế nếu như lý phi thất bại bạch diễm quân liền muốn phụ trách tiếp ứng lý phi toàn thân trở ra. thảo nguyên trên không một đầu bạch diễm c h i long lấy cực nhanh tốc độ lướt qua t r â n trời giống như ban ngày lưu tinh bạch diễm quân đóng giữ thành thị cùng minh đô thành đường thẳng khoảng cách hẹn một nghìn hai trăm bảy mươi cây số bạch diễm quân khởi động quân trận về sau nhanh nhất tốc độ phi hành tiếp cận năm lần vận tốc cầm thanh nếu như một mực b ả o chỉ phi hành hết tốc lực ước chừng mười ba phút có thể đổi u tới minh đô thành đương nhiên lấy toàn lực bộ u c phát tư thái phi hành mười mấy phút hao tổn không thể nghi ngờ là to lớn bạch diễm quân nếu quả thật như vậy tiến đến minh đô thành có khả năng biến thành đi tặng đ ầ người bay tới nửa đường một đầu kim long tử trong hư không bay ra. dung nhập bạch diễm tri l o n g thể nội quốc vận gia trì lý phi lúc này ngay tại minh đô thành bên trong cơ hồ kèm chế thảo nguyên toàn bộ quốc vận dẫn phát kịch liệt nhất chống cự loại tình huống này thảo nguyên địa phương còn lại đối đại làm triều quốc vận xâm lấn tự nhiên so bình thường yếu đi rất nhiều t â n tử hàng phân ra một đạo quốc vận cho bạch diễm quân hao tổn cũng sẽ giảm mất rất nhiều hắn cũng không tính dùng quốc vận tăng cường bạch diễm quân lực lượng chỉ là cho bạch diễm quân tục bên trên một hơi bổ sung hao tổn minh đô thành lôi quấn lấy un、um、tùm từ khí q u y n ảnh thối ảnh sẽ rách không gian chắn bệnh đao cương kiếm mang cắt chém phí lưu sáu tôn h âm hồn c ù n g bạo công kích như là sèn sẹt trí mạng kịch động thủy ngân vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có tiếp tục chút xuống đem lý phi một mực vây nốt tại một tấm v ô n g suy suy suy và anh thu hẹp trong vòng chiến không khí bị lật lại cắt đứt nổ đủ lý phi bóng người cùng lục đạo âm hồn hóa thành dây dưa không rõ lưu quan g bị ảnh tại không đủ mười t r ư ợ n g trong không gian lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ điên cuồng chuyển rời đánh c h ấ p đoán va chạm mỗi một lần giao thoa đều bắn ra hủy diệt tính bóng lửa kỳ liên quan thế đã trở lại thần sơn bên trên bắt đầu một lần nữa điều động bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận thành bên trong cường giả lực lượng tín ngưỡng chi lực cùng với quốc vận thật ở minh đô thành hắn chính là tòa trấn sân nhà l u â n có thể điều động lực lượng tổng lượng hắn khẳng định ở xa lý phi phía trên dù là đối phương thu được đại lam quốc vận g i a trị vậy đồng dạng không đấu lại hắn vấn đề xuất hiện ở trong thời gian ngắn bộc u phát bên trên luân hồi đạo tắc đặc tính liền quyết định kỳ liên quan thế sẽ không là ninh thanh mạng loại kim mạnh bộc phát đỉnh cao nhất chính hắn lực lượng cũng còn chưa thúc đến đ ỉ n h phong dù là có thể điều động tín ngưỡng chi lực cùng quốc vận còn có rất nhiều trong lúc nhất thời vậy dùng không ra bao nhiêu dùng một câu hình dung xuất thủy đường ống dẫn cư như vậy lớn dù là bồn nước lại rộng sâu hơn cũng không cách nào lập tức đem trước mắt đại hỏa dập tắt cùng k ý liên quan thế tương phản lý phi là điển hình mạnh tiểu bạo phát lực lượng trong khoảng thời gian ngắn liền thúc đến đ ỉ n h phong đại lam triều hùng ngồi trung nguyên năm trăm năm để thảo nguyên vương đỉnh túi đầu xương thần thời gian đều có trên trăm năm quốc vận phẩm giai tự nhiên mạnh hơn xa thảo nguyên cho nên tại b ộ phát bên trên đồng dạng cường thế hơn lý phi tại cùng sáu tôn âm hồn trong lúc giao thủ dần dần chiếm thượng phong đồng thời hắn vậy phát hiện cái này sáu tôn âm hồn sơ hở trong đó năm tôn âm hồn đều là hắn từng giao thủ qua tây lục cửng giả dù là kỳ liên quan thế thay đổi những n à y âm hồn bộ dáng cùng khí tức nhưng xuất thủ đặc chất không có cách nào cả biến cho nên rất nhanh bị lý phi nhận ra được chỉ có cuối cùng cũng là khí tức mạnh nhất thứ sáu tôn âm hồn lý phi tạm thời còn không có nhận ra đối phương là ai nhưng hắn đã phát hiện tôn này âm hồn cùng cái khác âm hồn phối hợp muốn kém một chút đối phương tại lục đạo luân hồi trong trợt t ứ c chủ yếu phụ trách phát ra lực lượng cùng chia sẻ t h ấ thương rất ít tham dự trực tiếp chém giết điều này cũng đưa đến sáu tôn âm hồn tại luân chuyển bên trong xuất hiện một tia không hợp giao thủ t r ă m chiêu về sau lý phi bắt được cái này sơ hở đối mặt bên trái âm hồn anh đến đủ để vỡ nát đá núi s o n g quyền hắn không tránh không né bàn tay trái như một mặt đúc bằng sắt kiếm thuẫn ẩm bàng đánh ra đôi cứng quyền phong ngay tại lúc đó góc phải c h ô i này quấn quanh lấy loan hồn trọng kiếm đã lôi quấn lấy tiếng rít thế lương hướng phía đầu của hắn hung hăng chém xuống theo trọng kiếm chém xuống xung quanh không gian lập tức hóa thành cán người đầm lầy để lý phi thân thể lầm vào trong đó h ấ p lực cường đại từ bốn phương tám hướng chuyển đến không chỉ có k i ể m chế động tác của hắn, còn muốn thôn vệ tình lực của hắn cùng tâm thần chi lực. những n à y âm hồn mặc dù kém xa khi còn sống cảnh giới nhưng là giữ lại khi còn sống một bộ phận thần thông có thể thi triển. sáu tôn âm hồn cộng lại vượt qua mười loại thần thông đã tại trong chiến đấu dùng ra. lý phi không tránh c h ô n g né đón c h ả m xuống trọng kiếm, n g ẫ nhiên bước về phía trước một bước. hắn lấy thân hoa kiếm một bước đạp vỡ không gian. tay phải của hắn năm ngón tay khép lại như chảo, đầu ngón tay bắn ra đâm rách luân hồi cực hạn mũi nhọn. xoay một tiếng xe rách trước người luân hồi bình chướng như thần binh móng nhọn giống như tay phải vô cùng tinh chuẩn một thanh khóa lại này tôn nhất cường âm hồn cổ họng móng tay như kiếm l ư ỡ i đao c ắ n v à o thật sâu khảm và o hồn thể bị khóa hầu âm hồn phát ra không phải người gấm thét hồn thể kịch liệt dãy ruộng hùng hồn luân hồi chi lực theo nó thể nội bộ phát như cựu bên chấn động nhưng lý phi khóa lại nó cổ tay phải không nhúc n í c h tí nào một tòa á m kim sắc kiếm phong đem hắn thân thể bao phủ lại đỡ được đánh tới luân hồi chi lực ông lục đạo luân hồi trận thức nháy mắt bị thôi động đến cực hạ không gian như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ điên cuồng khuấy động và m è o gấp xếp bị lý phi gắt gao khóa lại nhất cường âm hồn s ắ p bị đổi đi ở nơi này tựa như đứng im thời không trung tâm một điểm xanh tươi lướt á t kiếm ý bỗng nhiên m ộ t phát một đoá thanh l i ê n tại ngưng kết thời không bên trong nạo g nghễ nở rộ cánh sen giãn ra ở giữa mấy bạn đạo trói lọi trí cực kiếm khí dâng lên mà ra thanh l i ê n kiếm hoa hai thức tạo hóa kiếm chiêu không có khe hở dính liền rồi g a o kiếm khí dung nhập lục đạo luân hồi trong trợt t ứ c sau đó lại lấy luân hồi chi lực tại nó nội bộ bộ b phát một nháy mắt gần gũi hoàn mỹ lục đạo luân hồi trận thức bị đoá này thanh l i ê n mạnh mẽ sẽ mở một đạo vết rách ngay sau đó bạo liệt siêu nhiên kiếm ý từ đó dâng trào bộc phát thanh l i ê n kiếm hoa chuyển thành không biết trời cao ngưng trệ vỡ b ụ t thời không một lần nữa chạy xiết lý phi tay phải vẫn như cũ gắt gao khóa lại kia nhất cường âm hồn c ủ a họng luân hồi luân chuyển bị cưỡng ép c ắ t đ ứ t bắt đến ngươi không có bất kỳ cái gì dừng lại lý phi quyền trái sớm đã chứa đầy đủ để xuyên qua thiên địa lực lượng quyền phong phía trên một tiếng óng ánh đến cực hạn sắc trời bỗng nhiên sáng lên lại một thức không biết trời cao tại q u y ề n phong cùng hồn thể và chạm trước mắt nhân gian hồng trần xuất sinh man hoàng quỷ đói tiêu dên địa n g ụ c t h ự hình thậm chí thiên thần uy nghiêm h ư ảnh đều ở đây cực hạ n m ũ i nhọn bên trong tay nhau t h o á n g h i ệ n lưu chuyển lý phi đem lục đạo luân hồi dung nhập không biết trời cao lấy luân hồi đối kháng luân hồi học được từ kỳ liên quan thế bây giờ bị hắn dùng tới đối phó kỳ liên quan thế hắn muốn đem tôn này mạnh nhất â m hồn triệt để trục xuất luân hồi bên ngoài từ đó phá mất lục đạo luân hồi trợt thức thần sơn bên trên kỳ liên quan thế thần sắc không thay đổi một mực cẩn mà không phát thuật t ứ c tại đầu ngón tay hắn nở rộ âm ầ m một đầu minh hà từ trong hư không trào lên mà ra chuyển vào sáu tôn âm hồn tạo thành luân hồi c h i trận lý phi tâm thần nháy mắt bị kéo vào minh thổ quên mất hết thảy ký liên quan thế t h ử a cơ lần nữa thôi động lục đạo luân hồi trật thức đã đổi bị lý phi khóa lại âm hồn hắn mặc dù còn không có triệt để dung hợp vong xuyên đạo tắc nhưng như là đã đem minh hà lao tổ luyện hóa thành âm hồn tự nhiên có thể vận dụng vong xuyên chỉ là uy lực kém xa lúc trước loại tình huống này vong xuyên nhiều nhất có thể cường khống lý phi một cái t r ớ c mắt trước đó lý phi đột nhiên thu h ạ c h quốc vận giá t r cường thế giết vào thành bên trong kỳ liên quan thế cho dù vận dụng vòng xuyên đạo tắt v ậ y ngăn không được lý phi nếu như nếu đổi lại là ninh thanh mạng loại kia công mạnh thủ yếu đối thủ kỳ liên quan thế còn có thể lợi dụng vòng xuyên đột nhiên đánh lén đối phương tìm cơ hội trọng thương đối phương nhưng lý phi có minh hà gia nhập luân hồi chi lực càng thêm hoàn chỉnh sinh sôi không ngừng nhưng đánh vào lý phi hôn nguyên trên t h â n kiếm vẫn chưa có thể tạo thành bất cứ thương tuần gì lý phi bằng vào hôn nguyên kiếm tâm chém ra vòng xuyên xông phá minh thổ lấy lại tinh thần thì ra là thế hắn cuối cùng minh bạch kỳ ngay cả xem thế vì cái gì tình nguyện b ứ c bỏ sáu tòa thành lớn cũng muốn trốn ở minh đô thành bên trong không gian ngoài vậy rõ ràng vì cái gì đối phương âm hồn sẽ mạnh như vậy nguyên lai đối phương bắt lại minh hà lao tổ nếu như không phải có tôn này đỉnh cao nhất cấp âm hồn tọa chấn lục đạo luân hồi c h ậ t thức lý phi đã sớm đột phá phòng tuyến giết tới thần sơn bên trên trọng thương thảo nguyên quốc vận đem đ â y lục mấy tên cường giả cùng minh hà lao tổ đều luyện hóa thành âm hồn lại thôn phệ vong xuyên bù đắp bản thân đạo tắc khó trách người dám cho ta thời gian t r ư ở n thành lý phi đoán được kỳ liên quan thế ý nghĩ đối phương là chắc chắn có thể ở bản thân đột phá đỉnh cao nhất trước đó liền hoàn thành đạo tắc bù đắp thực lực tăng lên một bậc thang đến lúc đó bằng vào tuyệt đối lực lượng một đường nghiền ép lên đến nếu quả thật làm cho đối phương thành công mà lý phi lúc kia còn chưa lấy được đột phá kia đông cảnh phòng tuyến thật đúng là rất khó giữ vững đến lúc đó văn nhân chính bị phật ra kiềm chế tại tây cực tỉnh bên ngoài đại lam triều tìm không ra ai có thể ngăn trở kỳ liên quan thế thiên hạ thế cục trong một đêm liền sẽ người chuyển kỳ liên quan thế đúng là đương thời k ê u hùng lý phi không nhịn được ở trong lòng cảm、khái. theo đầu kia tượng trưng cho t ử vong bản nguyên minh hà lao nhanh chuyển vào lục đạo luân hồi trong trận không gian trở nên sền s ệ t rét lạnh tôn kia do minh hà lão tổ biến thành nhất cường âm hồn cuối cùng không cố kỵ nữa nó không còn như trước đó giống như trầm mặc cố thủ mà là cao cứ chính giữa mắt trận hiện hóa ra minh hà c h i chủ vô thượng minh nghi hạo đáng như thực chất luân hồi c h i lực như là t r ă m sông đổ về một biển điên cuồng tràn vào dưới chân gầm thép minh hà bên trong sền s ệ t tản ra vạn năm hàn ý màu b ự c nước sông trào lên b ư c lên minh hà lão tổ âm hồn kia trống rông trong hớm mắt hai điểm vũ hỏa bỗng nhiên hừng n ự c mỗ hoặc muốn tìm khe hở phản kích trước mắt một đạo nguồn gốc từ vòng xuyên đạo tắc chi lực liền im ắng giáng lông nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bóc ra cùng ngữ đạo phản phất nháy mắt đem người kéo vào băng lãnh vẩn đục vòng xuyên đáy nước lý phi tư duy động tác thậm chí sôi trào kiếm ý đều sẽ bị cái này âm độc đạo tắc cưỡng ép đông kết một cái trước mắt tuy chỉ có trong khoảng điện quan g hỏa thạch hưng trệ nhưng đối với phối hợp tinh diệu đến cực hạn năm tôn tây lục cơm hồn mà nói cái này đã là rõ ràng sơ hở lôi cuốn lấy man hoàng bạch kiếm cương mang theo trời n h i ê m chi thế liên cùng chém quanh lấy ngục nghiệp hỏa chân trái hoành thiên quân phanh phanh phanh phanh dày đặc như chống trận gióng lên khủng bố t r ầ m đục nháy mắt nổ t u n g lý phi quanh thân hộ thể kim quang kịch liệt chấn động sáng tối chật trơn trải qua ban sơ b ộ t phát về sau đại lam triều quốc vận mang tới lực lượng có chỗ hạ xuống mà luân hồi đạo t á c tích lũy lực lượng vẫn còn tiếp tục dâng lên này lên kia xuống bên dưới lý phi lựa chọn từ bỏ lấy công đối công thi triển kéo trời nghiêm toàn lực phòng thủ kim long quay quanh tại hắn b ố n phía vì hắn ngăn lại phần lớn tiến công có quốc vận gia trì hắn hiện tại một lòng phòng thủ dù là lại đến một tên đỉnh cao nhất trong thời gian ngắn cũng rất khó công phá phòng ngự của hắn hắn đã thành công giết vào minh đô thành nắm giữ quyền chủ động sau đó chỉ cần thủ đến bạch diễm quân đổi tới là được tại diệp chạy đan kế hoạch bên trong bạch diễm quân là chạy đến tiếp ứng hắn rời đi nhưng theo lý phi bạch diễm quân đến rồi về sau hoàn toàn có thể liên thủ với mình lại đánh một trận nhìn xem có cơ hội hay không trọng thương thảo nguyên quốc vận sau đó lại suy xét rời đi thần sơn bên trên kỳ liên quan thế đồng dạng biết rõ bạch diễm quân sắp đổi tới hắn tại mấy phút trước liên phát giác được đại làm quốc vận lần nữa xâm lần thảo nguyên chỉ bất quá vị trí không ở minh đô thành thế là hắn lập tức biết、rõ. đây là bạch diễm quân chạy đến từ sáu tòa thành lớn cho tầng dưới chót dân chúng chia phòng phân lương thực bắt đầu đến lớn tứ t u y ê n dương sáu tòa thành lớn tình huống m ê hoặc thảo nguyên lòng người bây giờ lý phi kiềm chế lại thảo nguyên quốc vận từ đó cho bạch diễm quân thu hoạch được quốc vận ra chỉ sáng tạo cơ hội cái này một hệ liệt kế hoạch vòng vòng đan sen từng bước ép sát một khi cướp được tiên cơ liền t u y ệ t không cho đối thủ lưu một điểm cơ hội thở dốc theo k ỷ liên quan thế đại lam triều bị kia trẻ tuổi hoàng đế còn không có như thế bay đ ộ n đi lên trước nữa nhìn đại lam triều lần này mặc dù có thể xuất ra một bộ phận quốc vận ra chỉ cho lý phi cùng bạch diễm quân chủ yếu là bởi vì nam cảnh chiến đấu thắng hai đại mạc quốc triệt để đầu hàng đó là ai để hai đại mạc quốc bị bại như thế triệt để bị bại nhanh như vậy ký liên quan thế đại khái đoán được lần này là ai tại phía sau màn bố c ụ c rồi đại lam triều có lý phi dạng này tuyệt thế chiến thần quả thật có thể trên chiến trường đánh đ ầ u tháng đó nhưng nếu là không có sau l ư n g t i ê u mưu tính nàn g dắm mưu đồ cùng ủng hộ bây giờ ưu thế không đến mức lớn như thế thúy thanh thành một trận chiến về sau vị kia thủ phụ chỉ sợ cũng đã tại vì hôm nay làm nền từ một tên tầng dưới chót nhất c h ă n dê một đồng từng bước một đi đến hôm nay chương 601, l o n g nước voi thiên hạ chủ ba chương 601, l o n g nước voi thiên hạ chủ ba kỳ liên quan thế tự nhận lòng có máy hổ có thể khí thôn b ạ n giảm trước kia hắn chỉ coi diệp trạch đan là làm là đế quốc may v á tượng sẽ chỉ một đường xây xây sửa sửa có thể an thiên bên dưới lại không thể đánh thiên hạ nhưng hiện tại xem ra là hắn khinh thường vị kia thủ phụ đại nhân hiện tại lý phi trong thành kiềm chế tuyệt đại bộ phận lực lượng tiếp xuống nếu như bạch diễm quân đội tới hộ thành đại trận nhất định là không ngăn nổi lục chu ngọc thạch người chạy đến sao ký liên quan thế truyền âm hỏi thăm bản thân hai tên tâm phúc tại lý phi đột nhiên bộc phát giết vào minh đô thành về sau là hắn biết hôm nay một trận chiến này sợ rằng rất khó kết thúc cho nên ngay lập tức lấy đại mãn danh nghĩa hướng lục chu cùng ngọc thạch hai tòa thành lớn ra lệnh yêu cầu thành bên trong sở hữu đỉnh tiêm chiến lược bất kể đại giới lập tức chạy đến minh đô thành tri viện hạ lệnh từ bỏ sáu tòa thành lớn đem thảo nguyên sở hữu chiến lực đều tập trung ở ba tòa bên trong tòa thành lớn cho nên lục chu cùng ngọc thạch cái này hai tò cộng lại còn có 10 cái lại để bảo đ ê m c minh đô thành ngăn uy hắn, hắn đem chính mình tâm phúc phần lớn tập trung vào minh đô thành đối mặt khác hai tòa thành lớn trưởng khống lực cũng không cao bây giờ đột nhiên hạ lệnh làm cho đối phương từ bỏ thành phòng toàn lực chạy đến tri viện minh đô thành dù là có tâm phúc của h ắ n n g u y ệ n ý chạy đến cũng sẽ bị những người còn lại ngăn cản thần sơn là thảo nguyên cao nhất một ngọn núi đứng tại thần sơn bên trên kỳ liên quan thế không thể nghi ngờ đứng ở thảo nguyên chỗ cao nhất vị này đại mãn không có giống thường ngày như thế nhìn xuống phía dưới đông đảo c h ú n g sinh mà là n g ẩ n đầu nhìn liếc mắt bầu trời hồng quang đế tại v ị lúc thủ hạ có tốt thần m á n h tướng mình cũng tính tài đức sáng suốt kết quả trước có thanh hư lập đạo nước sau có tân thiên hội có khải minh ruộ quốc thành đạo cuối cùng còn có đại hoàng tử cùng lệ vương liên hợp tạo phản ký liên quan thế từng đã cười nạo h hồng quang đế cảm thấy đối phương ngự hạ không được không giống bản thân lật tay ở giữa ba ngày liền lắng lại nội loạn triệt để cầm quyền thảo nguyên nhưng rõ ràng đã đứng ở thảo nguyên chỗ cao nhất thậm chí một lời có thể định quân vương sinh tử nhưng vẫn là bị bức phải trước thời hạn xuất quan bây giờ vương thành gặp nguy hạ lệnh thủ hạ gấp rút tiếp viện cũng không người chạy đến ha ha ha ha ha, ký liên quan thế đột nhiên cất tiếng cười to sau đó hắn làm ra một cái tất cả mọi người không ngờ tới cử động hắn đột nhiên rời đi thần sơn đồng thời rút đi ngay tại vây công lý phi sáu tôn âm hồn miễn hạn thành bên trong một đám thảo nguyên cường giả đều kinh hãi muốn tuyệt không do ông vì cái gì kỳ liên quan thế muốn như vậy làm đột nhiên không còn trở ngại cơ hội là theo bản năng lý phi một lần liền bọn tới thần sơn bên trên phía sau hắn khí vận kim long thì hướng thần sơn bên trên tôn kêu bạch tượng đánh g i ế t mà đi nhưng trong tưởng tượng kịch liệt chém g i ế t cũng không có phát sinh đại biểu cho thảo nguyên quốc vận bạch tượng lại không nhúc nhích mặt trò kim long c ă n xé miễn hạn vì cái gì lần này liền ngay cả kỳ liên quan thế đệ nhất cùng tín đồ thác bạn sơn hải cũng nhị không được mở miệm chất vấn vỏ mặc đại lam quốc vận thôn vệ thảo nguyên quốc vận đây là triệt để từ bỏ c h ố n g lại sao các bạn còn nhớ rõ bản tọa từng nói với ngươi sao ký liên quan thế thanh âm trực tiếp tại toàn thành vang lên thông hướng con đường thắng lợi tất nhiên cúc chiết nhưng kết quả sẽ không cải biến theo hắn thoại âm rơi xuống cùng trước đó ở ngoài thành giống nhau như lúc sinh tử cối xây hội tụ tại thần sơn bên trên t h ư ớ n g lý phi chấn áp tới lý phi ngay lập tức muốn điều động trên người quốc vận lại phát hiện điều động không được quốc cùng quốc bản chất cùng luật rừng cũng không có cái gì khác nhau cương giả sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thôn vệ kẻ yếu g ư n g máu hắn ăn hắn thịt lớn mạnh bản、thân. cho nên làm thảo nguyên quốc vận tại kỳ liên quan thế điều khiển chuyển xuống v ứ c bỏ chống cự mặc cho đại lam quốc vận kim long căn xé lúc ngay lập tức sẽ kích phát rồi quốc vận bản năng long ngất voi đại lam quốc vận bắt đầu điên cuồng thu nạp thôn vệ thảo nguyên quốc vận loại tình huống này lý phi tạm thời không có cách nào điều động quốc vận lấy lui làm thiến lý phi rõ ràng kỳ liên quan thế mưu đồ âm ầm sinh tử cối say giáng lâm kinh viên bay loạn bạch tháp sụp đổ tượng thần vỡ nát sức mạnh vàng bạc đem thảo nguyên cung phụng trên trăm năm thần miếu ép thành một vùng ế tích thần sơn đ ỗ n g nhiên chìm xuống phía dưới lý phi lần nữa bị chấn áp tại sinh tử cối say phía dưới bỏ mặc quốc vận bị thôn vệ kỳ liên quan thế v ậ y mất đi tín ngưỡng chi lực cùng quốc lực gia trì nhưng hắn luân hồi đạo tắc đã đem lực lượng đẩy tới đ ỉ n h phong bản mệnh pháp bảo lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng một lần nữa thu hồi sáu tôn â m hồn kỳ liên quan thế cải thành thi triển bản thân mạnh nhất thuật pháp hắn lực lượng cuối cùng triệt để đạt được phong tích lại thêm thành bên trong cường giả đỉnh cao hợp lực còn có bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận lực lượng lý phi không còn quốc vận gia trì bị nháy mắt chấn áp quốc vận thôn vệ không thể nhanh như vậy liền kết thúc Đại lam Kim Lam Long muốn trong i phải ê Nguyên u hóa Thảo mạch không tượng, t cũng thời thể thành. Trong hoàn gian ngắn có thể hoàn thành. Trong khoảng thời gian này lý phi chỉ có thể dựa vào chính mình mà nếu như hắn chết rồi g i a trị ở trên người hàn quốc v ậ n không còn bất dẫn chỉ có thể tán đi thì thảo nguyên tình thế nguy hiểm liền tan thậm chí còn có cơ hội trái lại nuốt mất một bộ phận đại lam quốc vận đối mặt sinh tử tồn vong cục diện kỳ liên quan thế trong chốc lát tìm ra tối ưu giải pháp thậm chí có cơ hội trực tiếp lịch chuyển thắng bại trước bức bỏ sau lấy cần chính là khí phách cùng quyết đoán chỉ nay một hiệp lý phi lại kiến thức đến nơi này bị thảo nguyên đại m ã lợi hại đối phương đúng là hắn cho tới nay gặp qua lợi hại nhất vậy khó dây dưa nhất đối thủ suối máu bên trong huyết h ồ n bắt đầu cấp tốc giảm bớt khôi phục tốc độ so già kém tiêu hao tốc độ vạn huyết trâu bên trong huyết h ồ n còn có ba nghìn hai trăm bảy mươi tám quả suối máu bên trong huyết h ồ n còn thừa lại hai nghìn một sáu quả lại chính lấy mỗi phút hơn ba trăm viên tốc độ giảm bớt chịu đ ư ợ c được lý phi thầm tính mình một chút còn có thể chống đỡ thời gian cùng bạch d i ễ m quân dự tính đạt tới thời gian cho ra kết luận rất ổn minh đô thành bên trong mấy chục vạn dân chúng giờ phút này đều ở đây nhìn về phía thần sơn vị trí bất kể là người tu hành vẫn là người bình thường đều có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo to lớn hắc b ạ c h g ố i say c h ấ n áp tại phía trên ngọn thần sơn trong ngày thường kim quan g vạn trượng khí thế rộng lớn thần sơn giờ phút này lộ ra ảm đạm vô quang thần miếu có đúng hay không sụp đổ hôm nay một trận chiến này các loại âm thanh tựa như sấm nổ vang lên không ngừng thành bên trong dân chúng đều nghe được chết lặng nhưng vừa rồi sinh tử g ố i say nghiền nát thần miếu kia một tiếng vẫn lộ ra phá lệ t r ó i thai thành bên trong mấy chục vạn dân chúng cơ hồ mỗi người đều đi thần sơn phía dưới cúng bay qua rất nhiều tín đồ càng là hàng ngày canh giữ ở thần sơn bên dưới cầu nguyện Mãn n g u y ký liên h quan thế biết được bản h rõ đây là bởi vì cái gì nhưng hắn không thể giao động sinh tử cối say lấy kinh tâm động phách tốc độ luân chuyển sống cùng chết lực lượng tại trong luân hồi trầm đồng chập trùng càng ngày càng nghiêm trọng dù là vẫn chưa hoàn toàn dung hợp vong xuyên đạo tắc hắn cũng đã đem vong xuyên lực lượng gia nhập trong luân hồi thôi động đến cực hạ n vị này đại mãn đã đem hết toàn lực muốn giết chết lý phi sinh cùng tử luân hồi cùng kiếm phong không có gì sánh kịp lực lượng va chạm để cả tòa thần sơn đều đang run dậy thời gian tại lúc này giống như bị đọc lại băng cứng chậm rãi hỏa tan mỗi một giọt nước đá rơi xuống đều ngưng tụ đỉnh cao nhất lực lượng cùng tuyệt không g a o động ý chí tựa như qua hồi lâu lại tốt như chỉ qua một cái chớp mắt nóng rực bạch sắc hỏa diễm từ phía chân trời gào thét mà tới nháy mắt đem minh đô thành trên không bạch tháp nhóm lửa o a n g long long long liên tiếp đâm bạo thanh theo sát phía sau xé rách bầu trời bạch diễm quân giết tới kỳ liên quan t h ế có chút thống khổ hai mắt nhắm lại thông hướng con đường thắng lợi đ ế n tội c ù n g muốn khúc chiết đến loại tình trạng nào đâu chỉ là mấy hơi thở bạch chú tâm diễm lực lượng đã đem hơn phân lửa tòa hộ thành đại trận nhóm lửa xem như ăn mòn tính mạnh nhất khó khăn nhất bị phòng ngự đạo tắc một trong tại không có đầy đủ lực lượng chống đỡ tình hồ dưới bạch chú tâm diễm rất dễ dàng phá tan rồi bạch tháp m bạch diễm c h i long giết vào minh đô thành hướng thần sơn mà đi tả quân cũng không phải là thích mạo hiểm thống soái hắn nguyên bản sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh d i ệ p trạch đan kế hoạch đến rồi minh đô thành sau liền ngay lập tức tiếp ứng lý phi rời đi nhưng hắn sau khi vào thành lại phát hiện lý phi bị chấn áp tại thần sơn bên trên kia không có biện pháp chỉ có thể hướng thần sơn đ á n h tới bạch diễm c h i long mang theo phá vỡ chi thế v ọ t tới thần sơn bên trên sinh tử c ố i say tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt sáu tôn âm hồn kết thành trật thức ngăn tại phía trước chương sáu trăm linh một long n g t voi thiên hạ chủ bốn chương sáu trăm linh một long n g t voi thiên hạ chủ bốn kỳ liên quan thế không có quên lúc trước thúy thanh thành một trận chiến lý phi là thế nào lập bản hắn sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm cho nên đem phần lớn lực lượng y nguyên dùng cho mài g i ế t lý phi chỉ lấy âm hồn ngăn cản bạch diễm vân cũng không đủ lực lượng chống đỡ, a sáu tôn âm hồn bên trong trừ minh hà lão tổ biến thành âm hồn cái k h á c năm tôn đều bị bạch diễm vẫn lên hồn thể dần dần bị nhanh lửa chuyển hóa kỳ liên quan thế nếu là lại không chuyển di lực lượng hắn thật vất vả luyện hóa ra năm tôn cường đại âm hồn liền sẽ hoàn toàn bị hủy đi nhưng hắn vẫn không có dao động cho dù bị hủy diệt sở hữu âm hồn hắn cũng muốn trước hết thối tăm mở mịt bầu trời phía trên lại có kim quang trợ hiện vạn dằm non sông ướt vạn c h ú n g sinh các loại hư ảnh hiện hiện lại một đường quốc vận giáng lâm gia chỉ trên người bạch diễm quân gia chỉ cho lý phi tia bộ phận quốc vận lúc này ngay tại thôn vệ thảo nguyên quốc vận nếu là tiếp tục gia chỉ sẽ chỉ tiếp tục tăng cường thôn vệ cho nên tần tử h à n g lựa chọn cho bạch diễm quân gia chỉ tại thảo nguyên quốc vận đang bị thôn vệ giờ phút này quốc vận bảo vệ đã xuống đến thấp nhất cho nên đại l a n quốc vận lại một lần hoàn thành s ô n lớn thu hoạch được quốc vận gia chỉ bạch diễm chi long nháy mắt bộc phát một lần phá vỡ lục đạo luân hồi trợi t ạ quân không có tấn công về phía thần sơn bên trên đạo kia sinh tử cối say mà là thẳng hướng một chỗ khác thông qua vừa rồi giao phong hắn đã khóa được kỳ liên quan thế bản thể vị trí hiện tại công hắn chỗ nhất định phải cứu kỳ liên quan thế cực độ không cam lòng nhìn về phía bị sinh tử cối say chấn áp lại đạo thân ảnh kia cái này người vì cái gì chính là g i ế t không chết đâu tại bạch diễm c h i long sắp tới người trước mắt hắn không thể không thu hồi lực lượng tiến hành phòng ngự bị thu hồi luân hồi chi lực hóa thành bình c h ư ớ tự thành mượn ớ i minh hạ ở tại sau chảy xôi như nước chảy dù là đột phá luân hồi cũng muốn đón thêm thụ vong xuyên tẩy lễ như thế tài năng chạm đến kỳ liên quan thế bạch diễm chi long phá vỡ luân hồi nhưng chịu đến vong xuyên ảnh hưởng thế xong vì đó trì trệ không đợi kỳ liên quan thế một lần nữa điều động luân hồi chi lực bố trí phòng vệ một vệ màu tím quang diễm đột nhiên từ phía dưới dâng lên đạo ánh sáng này diễm giống như từ trong địa ngục dâng lên kinh hồng mang theo sát ý vô biên cùng sát khí hướng kỳ liên quan thế đánh tới tại c h ạ m đến đầu kêu minh hà lúc cái này thanh thế kinh người ánh sáng tím diễm như mộng như l o lại trực tiếp xuyên thấu trào lên minh hà không thấy cái này nặng đỉnh cao nhất cấp phòng ngự bay thẳng đến kỳ liên quan thế đánh tới đây là vô gian s á t đạo đỉnh cao nhất phía dưới bất luận cái gì phòng ngự đều có thể không nhìn thẳng đối mặt đạo tắc cấp phòng ngự chỉ cần không phải lực lượng tranh lệnh quá to lớn cũng có thể không nhìn trí ít một lần đây là thiên hạ đệ nhất sát thủ đón sát thủ ma thương điền lũ bằng g i ế tới t không ai biết rõ vị này sát thủ là lúc nào lẻn vào minh đ ô thành có thể là lý phi lần thứ nhất phá vỡ hộ thành đại trận thời điểm hắn len lén lẻn vào rồi cũng có thể là bạch diễm quân lần thứ hai phá trận thời điểm hắn cùng theo tiến vào rồi tóm lại thiên hạ đệ nhất sát thủ lựa chọn tốt nhất xuất thủ thời cơ kỳ liên quan thế cho mình bày xuống hai trọng đạo tắc cấp phòng ngự trước bị bạch d i ễ m quân phá vỡ đệ nhất trọng bây giờ bị điền đu bằng lấy vô g i a n sát đạo không thấy đệ nhị trọng ông như đụng c h u n g vàng âm thanh c h ấ n hoàn mũ ánh sáng tím d i ễ m tiêu tán lộ ra một thanh dài hơn một t r ư i n g đại thương trên thân thương có k h ắ c rất nhiều màu tím phù văn tản ra tia sáng yếu dị để thanh này t r ư ở n g thương giống như vật sống bình thường nhưng thanh này ma thương cuối cùng vẫn là không có đâm chúng kỳ liên quan thế một cái màu trắng chuyển kinh đồng chăn nó cùng kỳ liên quan thế ở giữa mũi thương đâm vào chuyện kinh đồng bên trong t ừ n g vết nước hướng bốn phía k h u y ế t tán k ỳ liên quan thế bản mệnh pháp bảo thay hắn đỡ được cái này một c í c h trí mạng phúc hậu phương kỳ liên quan thế một ngụm máu tươi phun ra t ạ quân phản ứng rất nhanh ngay lập tức điều khiển bạch diễm chi long dết tới hắn trước đó cũng không biết điền lũ bằng sẽ đến trên thực tế tại đại lam triều lần này kế hoạch tác chiến bên trong quả thật có đoán trước qua ma thương điền lũ bằng sẽ ra tay nhưng hoàn toàn không có đem đối phương tính là phe mình thẻ đánh bạc đối phương xuất thủ cố như tốt cho dù không xuất thủ đại lam triều cũng muốn lấy được thắng lợi bây giờ xem ra ma thương điền đũ bằng s á t thực đem kỳ liên quan thế coi là tốt nhất ám sát đối tượng bạch diễm chi long đụng phải lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng đem triệt để nhóm lửa cùng lúc đó một đạo tín ngưỡng chi lực từ lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng bên trong một phát kỳ liên quan thế một mực tích chữ một đạo tín ngưỡng chi lực tại bản mệnh pháp bảo bên trong xem như bảo mệnh chuẩn bị ở sau thúy thanh thành một trận chiến hắn không có dùng vừa rồi mài g i ế t lý phi lúc hắn vô dụng cho tới bây giờ hắn dùng ra sau cùng thủ đoạn tín ngưỡng chi lực nháy mắt dập tắt bạch diễm hướng về sau lao bụt bụt mang theo kỳ liên quan thế một lần đụng vào trong hư không một đầu minh hà ở trong đó c h ạ y xuôi mang theo kỳ liên quan thế nhanh chóng xuyên toa không gian biến mất không thấy gì nữa trừ tín ngưỡng chi lực hắn còn một mực lưu lại một đầu minh hà tại hư không bên trong tùy thời chuẩn bị tiếp ứng hắn rút đi chụp ảng ngay tại minh hà sắp tại hư không bên trong biến mất lúc một thân ảnh đã nắm chặt r ồ i trôi này mà thương hóa thành ánh sáng tím diễm xông vào trong hư không ma thương liền lũ bằng ngập đôi truy sát bạch diễm chi long lưu tại tại chỗ bởi vì không có mặt toa hư không năng lực vừa mới phá vỡ sinh tử cối say chấn áp lý phi cũng không có đuổi theo ra đi bởi vì ra chỉ ở trên người hàn quốc vận kim long còn tại thôn vệ thảo nguyên quốc vận hắn tạm thời không có cách nào rời đi bốn phía đột nhiên lâm vào tuyệt đối yên tĩnh một đám thảo nguyên cường giả trong lúc nhất thời còn không có cách nào tiếp nhận kết quả này bọn họ đại mãn bỏ qua thần sơn bỏ qua thảo nguyên vương thành vậy bỏ qua bọn hắn ba ba ba gạch mói bị dấm nát thanh â m phá vỡ lúc này yên tĩnh lý phi đạp ở thần miếu phế tích bên trên từng bước một đi tới bên vách núi hướng phía dưới vương thành nhìn lại nhà nhà đốt đèn khắp nơi đều treo kinh viên cùng chuyện kinh đồng quá khứ trăm năm Kỳ l i ê ngay q n sau đó oanh long long long ngủ đủ thiên bang địa liệt cả tòa nguy nga thần sơn như là bị rút đi sở hữu cơ cốt phát ra tuyệt vọng đào thét vô số đạo giữ tợn vết rách nháy mắt bỏ đầy ngọn núi to lớn tầm nham thạch tại dợn người trong tiếng rên rỉ sai chỗ sụp đổ v n tấn cự thạch lôi cuốn lấy hủy d i ệ t bụi mù như là tránh thoát t r ó i buộc hồng hoàng cự thú g ầ m thét l a n l ộ t hướng phía phía dưới vương thành c h ú t xuống vừa rồi hai đạo tương hố va chạm đỉnh cao nhất lực lượng đã sớm đem ngọn núi nội bộ triệt để chấn vỡ ở nơi này thiên địa lẫn úc đùi đất sóng ngút trời diệt thế cảnh tượng bên trong hôm nay đại lam tính an hầu thanh n â m che lại thần sơn sụp đổ thanh n â m như lôi đỉnh giống như vang vọng minh đô thành các ngươi v o n g quốc bên dưới vòng trời bùi bằng ngút trời toàn thành tận tiếng khóc kim long nuốt mặt tượng lam l a n thành hoàng cung diệp trạch đa ngay lập tức hướng tần t hắn có thể thấy được thiên tử mà không bái lúc này dạng này đại lễ ở hắn thủ phụ kiếp sống bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng giờ này khác này hắn cho rằng nên có như vậy thi lễ chúc mừng bệ hạ tân tử hằng cầm nóng lên truyền quốc ngọc tỷ thần sắc có chút h o à n g hốt tương tại kia xếp ra hướng kinh thành trên xe lửa hắn thẳng thắn đối lý phi cùng minh khí hai người nói qua trí hướng của mình muốn chân chính nhất thống thiên hạ trở thành đại lam t r i ề u từ trước tới nay vĩ đại nhất hoàng đế hắn một trận quên đi trí hướng của mình một trận cho rằng đây là vô pháp đạt thành mục tiêu mà bây giờ hắng bắt a n thu nam điển nuất thả nguyên hết thẻ tựa hồ cũng gần trong c ă n tấc ánh mặt trời vàng trói từ ngoài cửa sổ chiếu vào ngự thư phòng trẻ tuổi hoàng đế ngần đầu một lần nữa nhặt lên d i a tâm đại lam triều chính là thiên hạ chủ chương sáu trăm linh hai chấm dứt quân v ư ơ n g sự thắng được thiên hạ tên một chương sáu trăm linh hai chấm dứt quân v ư ơ n g sự thắng được thiên hạ tên một ánh tà dương đ ỏ quạt như máu r ũ n g kim giống như ánh triều tà r ộ i vẩy vào minh đô thành bên trong đem tường đổ sụp đổ thần sơn toàn bộ nhuộn thành một mảnh thê lương mà oanh liệt đỏ thắm ở mảnh này huyết sắc dưới bầu trời một vòng to lớn trong sáng được gần gũi yêu dị minh nguyệt ngang nhiên xé rách hoàng hôn mặt tre tách ra thanh lãnh hàn quang t ấ u xương cùng kia còn chưa hoàn toàn trầm luân mặt trời lặn tranh nhau phát sáng n h ậ t n g u y ệ t đồng thiên quang ám xen lẫn giữa thiên địa tràn ngập một cỗ tận thế giáng lâm ngột ngạt cùng túc xác ở nơi này vòng cao ngạo thanh lãnh minh nguyệt phía dưới một tiếng xé rách trường không sói chú đ ố n g nhiên nổ bàng mang theo xuyên t ấ u cốt tủy b i thương cùng bất khuất cục g ã một con chiều cao vài trăm mét do thuần v í huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành thiên lang cự ảnh n ạ o nghệ sừng sức tại đại địa phía trên nó bộ lông màu đỏ ngòm ở dưới ánh trăng chạy xuôi như kim loại ánh sáng lộng lây máu đỏ hai con ngươi thiêu đốt lên tiêu h cháy tất cả h ỏ a diễm đây là thảo nguyên cường đại nhất kỵ quân sát trận do thảo nguyên cường đại nhất chiến sĩ thống x o à y lấy tiếp theo một cái trước mắt thiên lang thân thể cao lớn hóa thành một đạo xé rách không gian màu máu dòng lũ lôi cuốn lấy uy thế h ủ thiên diện đ i ệ hướng về phía trước mảnh kia vừa mới sụp đổ thần sơn phế tích khởi sướng sau cùng quyết tử xung ph thần sơn sụp đổ bụi mù còn chưa kết thúc ước vạn đá vụn như mưa gì rào m à xuống ở mảnh này vừa bộn chỗ cao nhất một bộ kim bảo lý phi lẻ loi mà đứng thân ảnh của hắn tại đầy trời bụi mù cùng nhật nguyệt cùng sáng bên trong lộ ra nhỏ bé nhưng lại tựa như núi cao không thể d u n g chuyển minh đô thành bên trong sớm đã loạn cả một đoàn làm tượng trưng cho thảo nguyên tinh thần đồ đằng thần sơn tại lý phi dưới chân ẩm bàng sụp đổ lúc sợ hai tựa như ôn dịch giống như lan tràn những cái kia từng quát tháo thảo nguyên cường giả sợ vỡ mật tranh nhau chen lấn hướng ngoài thành chạy trốn ngay cả thảo nguyên đại mãn kỷ liên quan thế đều đã bước ra rời đi. còn có ai có thể ngăn cản tôn này rết b à o thành bên trong kim bảo sát thần cùng phía sau hắn kia thiêu cháy tất cả bạch diễm vân lưu lại chỉ có một con đường chết nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn chạy trốn thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ thác b ạ sơn hải thống xuất thảo nguyên tinh n g u y ệ nhất n cường đại nhất một vạn thiên lang huyết kỵ như một đạo đi ngược dòng nước dòng lũ sắt é p nghĩa vô phản cố đánh tới mảnh kia phế tích thẳng hướng phế tích phía trên lý phi thiên lang t h i ế u nguyện huyết sát hút trời theo thiên lang cự ảnh xung phong một cỗ mắt trần có thể thấy sền s ệ c như thực chất màu máu sát khí ẩm bang bộ phát cái này sát khí ph Hóa thành một đầu đường tính mấy trục trượng gần ui tuyệt đối chân không thông đạo tại mòm soi tàn phá bừa bãi bên dưới bị mạnh mẽ tày ra thẳng các thông hướng phế tích phía trên lý phi lý phi bình tĩnh như trước hắn đứng tại thần sơn hải cốt chi đình kim sắc ống tay áo tại huyết sắt c ủ n phong xé rách bên dưới bay phất phới thân hình không nhúc nhích tí nào hắn cứ như vậy nhìn xem đủ để t r ô n v ù i s ơ n nhạc thôn vệ vạn vật khủng bố m n g sói mang theo diệt tuyệt hết thẻ khí tức ở bang đem hắn triệt để n u ố t hết soát soát soát giỡ ngươi phản phát ước vạn đầu đói khát ma vật tại điên cuồng nhấm nuốt sắt thép cùng nham thạch khủng bố tiếng vang từ mảnh kia bị vết sắt thôn vệ khu vực hạch tâm bạo phát đi ra kia là đủ để nghiền nát thần sơn hải cốt ma diệt tinh kim hủy diệt thanh âm ở nơi này hủy diệt thanh âm đạt tới cao triều nhất máy mắt một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn ó n g ánh hắn sắc bén qua mang như là khai thiên tích địa luồng t ứ nhất ngang nhiên đ â m rách nồng đầm s ề n s ẻ n sương máu g i e o rắt sục sôi tiếng kiếm gieo áp đảo kia làm người sợ hai tiếng ngai ngớt vang vọng toàn bộ hết sắc thương c ù n g cái này kiếm minh là sau cùng thẩm phán hào quang lẽ lên liền biến mất theo sát phía sau kia mang theo ngập trời húng diễm lấy hủy thiên diệt địa chi thế đánh giết mà tới khổng lồ thiên lang như là bị vô hình cự truy hung h ă n g đập trúng đầu l â u vây anh một tiếng n ộ t ngạt đến để đại địa cũng vì đó rung động tiếng vang nổ tung cùng thiên lang cái kia khổng lộ như sơn nhạc khủng bố thân thể so sánh đạo tia sáng này như ngón cái giống như tinh thế, nhỏ không đáng kể tới cực điểm nhưng kết quả lại là thiên lang bị cái này nhỏ nhặt không đáng kể quang mang mạnh mẽ đóng đinh g i a không trung kế tiếp trước mắt to lớn như núi cao cự ảnh lấy so súng phong lúc tốc độ nhanh hơn ẩm vang hướng về sau bay ngược bay ngược quá trình bên trong do vạn kỵ ý chí cùng huyết sát chi khí ngưng tụ thiên lang thân thể bắt đầu rồi không thể vãn hồi vỡ vụn từng đạo hóng ánh như tinh huy quang mang theo nó thân thể mỗi một nơi hẻo lánh bắn ra mà ra xé rách huyết sắt ra lông vỡ vụn như sắt thép khung sương thiên lang cự ảnh triệt để nổ tùng hóa thành hơn vạn đạo kéo lấy hóng ánh đ ô i lửa lưu tinh hướng về bốn phương tám hướng k h c h sạn rơi một bạn tên thân mang tinh lương chiến giáp từng làm cho cả thảo nguyên vì đó run dậy thiên lang huyết kỵ giờ phút này như là bị cuồng phong quét xuống thu diệm bay tới tấp t ừ tán loạn tinh quang bên trong rơi xuống bụi bằm nặng nề rơi xuống đất âm thanh nối thành một mảnh gần ngàn tên tinh nhuệ nhất kỵ sĩ tại rơi xuống đất nháy mắt liền triệt để mất đi sinh cơ kiên c ô chiến giáp như là giấy dán giống như vỡ vụn thân thể vặn vẹo thành quái dị hình dạng dưới thân cấp tốc nhân dùng đại c h i ê u phiến m ả n g lớn trói mắt sền sệt v ũ máu nồng nặc mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập ra cùng còn chưa tan hết bụi phế tích chi đ ỉ n h lý phi chậm rãi thu hồi hữu quyền của mình bóng người màu vàng nóng tại tà dương cùng lãnh nguyện song trọng chiếu rọi đang tràn ngập xương máu cùng chưa tàn trong bụi mù lộ ra cán g phát ra đáng sợ dưới chân là thần sơn hải cốt trước mặt là thiên lang huyết kỵ thây nằm thác bà sơn hải lấy binh đạo tu vi điều khiển thiên lang huyết kỵ quân trận có thể so sánh thân vương cấp t ư ờ n g giả coi như đối lên cường giả đỉnh cao cũng không đến nỗi không chịu được như thế mục í c h nhưng lúc trước một trận đại chiến đã tiêu tốn thiên lang huyết kỵ cùng thác bà sơn hải hơn phân nửa lực lượng trạng thái đã sớm không ở đình phong làm người tuyệt vọng chính là lý phi lực lượng. Còn tháp ạ i đ ỉ n phong, h t bản sơn hải thân thể khôi ngô sừng sững trong đám người hắn người mặc huyết s ắ t chiến giáp tay cầm trường đ à o tà dương ánh triều tà rơi vào trên người hắn đem hắn cái bóng kéo rất dài các người a i đi đường lấy đi tháp bản sơn hải đối thiên lang huyết k ỵ hạ sau cùng mệnh lệnh vị này thảo nguyên đệ nhất dung sĩ giơ lên bản thân chiến đ à o tiếp tục hướng l y phi khởi s ư ớ n g xung phong cương phong thổi lên hắn màu màu áo choảng dưới chân hắn bộ pháp vẫn như cũ kiên định chưa từng dao động hắn u ố n yếu từ nhỏ tuổi thơ lúc một trận bệnh nặng kém chút để hắn chết đi như thế mẫu thân ôm hắn tại thần sơn quỳ xuống bái cả đêm cuối cùng hắn lại như kỳ tích khỏi rồi lại thân thể cũng biến thành càng ngày càng c n g tráng các bạn sơn hải vẫn cho rằng bản thân thu được mãn thần ban phúc hắn tính mạng hắn tiên phú hắn sau này lấy được hết t h ạ thành cựu đều không thể rời đi phần này may mắn chờ đến hắn trong quân đội dần dần buộc lộ tài năng bị tuyển nhập thiên lang huyết kỵ trở thành một tên đại đội trưởng về sau hắn mới rốt cục biết rồi t r ầ tướng mẫu thân ôm hắn tại thần sơn quỳ xuống bái một đêm kia vừa lúc là kỳ liên quan thế tấn thăng làm thần miếu xả m à ngày ngày ấy kỳ liên quan thế đi thần sơn bên trên tiếp nhận lên ngôi. xuống núi lúc vừa vặn nhìn thấy màn này liền thuận tay cứu bệnh nặng hấp hối thác bản sơn hải quả nhiên hết thảy đều là mãn thần ăn bài biết được chân tướng thác bản sơn hải càng thêm tin tưởng vận bệnh cũng càng thêm kiên định tín ngưỡng của mình cũng là từ lúc kia bắt đầu vị này trong quân đội từ từ bay lên tân tinh liền đã âm thầm cùng kỳ liên quan thế thành lập được người bên ngoài không biết thâm hậu tình nghĩa lại sau này kỳ liên quan thế trở thành mới đại mãn thác bản sơn hải cũng đã trở thành t i ê n lang huyết kỵ mới thông soái bọn hắn một là thảo nguyên thuận đạo đệ nhất nhân một là thảo nguyên võ đạo đệ nhất nhân đều bước lên r i ê n phần mình đình phong chúng ta đỉnh phong hoàn toàn không chỉ như thế thảo nguyên sẽ chiếm đoạt trung nguyên chúng ta cũng sẽ đứng lên thế gian này chỗ cao nhất kỳ liên quan thế từng như vậy nói với thác bạc sơn hải đối thác bạc sơn hải tới nói kỳ liên quan thế như sư trường như tra n g h u n h càng giống làm ã n thần tại nhân gian hóa thân tuổi thơ lúc trận k i a cứu rỗi để hắn đối kỳ liên quan thế tín nhiệm dần dần biến thành tín ngưỡng nhưng tất cả những thứ này theo kỳ liên quan thế bỏ thành mà đi triệt để sụp đổ chương sáu t r chấm dứt quân quân sự thắng được thiên hạ tên hai chương 602, chấm dứt quân quân sự thắng được thiên hạ tên hai a thác bạn sơn hải trong cổ họng phát ra khàn khàn rên lên gì dưới trời chiều người mặc huyết sắc chiến giáp thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ vung đao chém về phía phế tích phía trên lý phi ầm ầm như sóng rền nổ vang về sau đối phương ngã xuống phế tích phía dưới bị k ì n h phong khuấy động mà lên đầy trời đá vụn rơi xuống đem hắn như vậy trồn cất tại thần sơn bên dưới lý phi thu hồi q u â n vải theo thác bạn sơn hải một đợt khởi s ư ớ n g xung phong còn có mấy ngàn tên t i ê n lang huyết kỵ chi này thảo nguyên mạnh nhất kỵ binh phần lớn người cũng không có lựa chọn chạy trốn mà là theo bọn hắn thống xoáy một đợt chịu chết d thấy chết không sợn sau cùng kiên chỉ có thể thể hiện ra sau cùng bi tráng nhưng sau cùng bi tráng cũng chỉ có thể là bi tráng lần này không cần lý phi lại ra tay bạch diễm chi long trên không trúng b u a y đầu bày đầu hướng mặt đất phun ra long diễm bạch diễm nháy mắt c ả n quét c á i này mấy ngàn tên thiên lang huyết kỵ đem bọn hắn triệt để nhóm lửa hòa tan tả quân vừa rồi xuất bạch diễm quân đã giết chết ba tên trốn chạy cường giả đỉnh cao cái khác những cái kia chạy ra thành hắn không có đuổi theo mà là lấy bạch chú tâm diễm hóa thành một đạo t ư lửa đem chọn tòa minh đô thành đều b a lại chứ những cái kia đã chạy thoát cường giả đỉnh cao những người còn lại một cái cũng đừng nghĩ lại chạy trốn đến tận đây t ạ quân mới rốt cuộc giải tán quân trận bạch diễm chi long như là vừa rồi thiên lang bình thường thân thể cao lớn đột nhiên hóa thành vô số t ứ tán tinh huy tinh huy sau khi hạ xuống hơn mười một phẩy không không không tên ngự doanh quân phân tán bù phía trải qua hơn hai tháng chỉnh sửa bạch diễm quân nhân số lần nữa khôi phục đến hơn mười một ngàn người tạm thời không cần lo lắng đánh một trận liền không có cách nào lại khởi động vạn người cấp quân trận rồi t ạ quân hạ lệnh lấy một ngàn một trăm người vì một đội đem bạch diễm quân chia làm mười đội lập tức vây quét toàn thành khống chế sở hữu trọng yếu địa phương giáng phản、kháng. giết không tha một n g h n một trăm tên ngự doanh quân kết thành quân trận về sau có thể so sánh cường giả đỉnh cao bây giờ minh đô thành nội ứng nên đã không có cường giả đỉnh cao cho nên không cần lo lắng b ạ c h d i ễ m quân sẽ không chế không nổi cục diện cho dù thật có ngoài ý muốn cái này còn không có lý phi sao tả quân đi đến thần sơn phế tích đi tới lý phi bên cạnh cùng hắn một đợt ngẩm đầu nhìn về phía trên không trong mắt người bình thường nơi đó không có thứ gì nhưng ở cảnh giới đầy đủ trong mắt cường giả nơi đó chính phát sinh làm người kinh tâm động phách trắng cảnh kim long nuốt mạch tượng theo kỳ liên quan thế bỏ thành mà đi một đám thảo nguyên cường giả vệ hào hào chạy trốn thần sơn sụp đổ vương thành bên trong lòng người sụp đổ bạch tượng chi khí càng phát ra suy yếu kim long cắn nuốt càng thêm thuận lợi một trận chiến phá vương thành cầm thảo nguyên quốc chủ t ạ quân nhìn xem trên đỉnh đầu rộng lớn khí tượng từ trước đến nay văng lánh túc s á t trên mặt hiện ra hiếm thấy ý cười tiếp x u ố n g chỉ cần bình còn lại hai tòa thành lớn lại giết kỳ liên quan thế triệt để lập xuống diệt quốc chi công ta t ạ quân cũng coi như lời này không tiếp rồi lý phi quay đầu nhìn thoáng qua tả quân vị này bạch diễm quân thống xoái tựa như từ trong ra ngoài tiếp nhận rồi một trận c ầ rửa khí tức ngay tại phát sinh thuế bi lý phi nói khẽ từ lấy lòng thay đối phương cảm thấy mừng rỡ trong quân tướng lanh cao cấp phần lớn đều tu binh đạo tả quân như vậy có thể thống xoáy vạn người cấp ngự doanh quân người càng đem binh đạo tu đến xoáy cấp là chân chính đăng phong đạo cực bây giờ hắn xuất bạch diễn quân cùng lý phi một đợt triệt để công phá thảo nguyên vương thành vì đại lam triều chiếm đoạt thảo nguyên lập xuống mấu chốt chi ế n công tự nhiên lớn ích binh đạo tu vi tả quân tại đại lam triều sở hữu lập đạo cảnh đại tông sư bên trong cá nhân tu vi cũng không tính đứng hàng đầu phá cảnh đang thánh cơ hội vậy không tính lớn ngày hôm nay một trận chiến này ngay lập tức sẽ để hắn hoàn thành bây giờ cảnh giới rèn luyện đặt tới lập đạo cảnh viên mãn cấp độ đồng thời tìm được phá cảnh thời cơ sau đó như hắn nói chỉ cần lại phá mất thảo nguyên còn dư lại hai tòa thành lớn giết chết kỳ liên quan thế triệt để lập xuống d i ệ t quốc chi công hắn liền có cơ hội mượn d i ệ t quốc chi thế lấy phá cảnh trở thành võ thánh tại đại lam triều sở hữu lập đạo cảnh đại tông sư bên trong hắn từ hạng chót trong mấy người một lần trở thành nhất có cơ hội đang đỉnh một cái kia tự nhiên đáng giá mừng rỡ tả quân bay người nhìn về phía lý phi nghiêm túc hướng hắn chào theo kiểu nhà binh trận chiến này có thể thắng nhờ có có tính a n hầu t ạ quân có thể có hôm nay tạo hóa cũng muốn đa tạ tính a n hầu lý phi cười đáp lấy lại việc nằm trong p h ậ n sự không cần phải k h á c h khí hai người trong lúc nói cười một lát sau một đội nhân mã hướng bên này đi tới hai đội bạch diễm quân đi theo những người này sau lưng áp giải bọn hắn lý phi cùng t ạ quân quay đầu nhìn lại đến những người này phần lớn đều có tu vi bên người lại tu vi không thấp mà lại những người này tất cả đều một thân quý khí hiển nhiên là thảo nguyên đình tiêm các quyền quý một người cầm đầu người mặc hoa mỹ bạch kim trường bảo đầu đội v ư miện khuôn mặt hết sức trẻ tuổi chính là thảo nguyên vừa đ ă n g cơ không bao lâu khả hãn tô hách nhân hà tô hách nhân hà cùng một đám thảo nguyên quyền quý rất mau tới đến rồi thần sơn phế tích phía dưới nhìn xem đầy đất b ừ a buồn người người đều lộ ra vẻ đau thương tô hách nhân hà rất nhanh tập trung ý chí điều chỉnh tốt nét mặt của mình cất bước hướng lên trên phương đi đến hắn là đạo cơ kỳ võ giả đối với người bình thường tới nói căn bản không có con đường có thể leo lên phế tích tri sơn hắn có thể tùy tiện n a định tô hách nhân hà đi tới lý phi cùng tả quân chức người hai người mới bước b ê n ngoài không mình hành lễ tiểu vương tô hách nhân hà gặp qua tính ăn hậu gặp qua trái、xoái. hắn nói là trung nguyên lời nói mà lại m ư ờ i phần lưu loát tô hách nhân hà sau lưng một đám thảo nguyên quyền quý hào hào h ạ bái tả quân nhìn thoáng qua lý phi chủ động lui lại một bước đem xử trí những người này quyền lực giao cho lý phi lý phi nhìn xem hướng bản thân không mình hành lễ thảo nguyên quốc chủ coi như đem đông tây hai tòa đại lục sở hữu quốc gia toàn bộ đều tính vào đi thảo nguyên vương đình cũng là gần với đại lam triều cùng tây cực quốc đương thế đệ tam cường quốc nếu như luận quốc thổ diện tích nhân khẩu cường quân số lượng kia thảo nguyên vương đình biễn siêu chỉ có một tỉnh tri địa tây c ư c quốc là làm không thẹn đương thế thứ hai cường quốc như vậy quân ở trước mặt mình tự xưng tiểu vương cũng không người hạ bái muốn nói trong lòng không có chút nào gợn sóng là không thể nào lý phi trải nghiệm lấy loại này khó được cảm xúc không có vội b ã mở miệng hắn không mở miệng tô hách nhân hà chỉ có thể tiếp tục duy trì không người hạ bái tư thế cái khác thảo nguyên quyền quý cũng giống như thế bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên tô hách nhân hà cái chán đầy mồ hôi hắn để nén sợ h ã i trong lòng tiếp tục mở miệng nói nghe nói tính an hầu cùng trái xoáy công phá thảo nguyên ta sáu tòa thành lớn về sau chưa từng lạm sát qua một người tiểu vương thay cái này trăm vạn thảo nguyên tri dân cảm ơn hai vị ân đức chạm sau lưng lý phi t ả q u â n cười lạnh một tiếng cái này trẻ tuổi khả hãn cũng là thông minh vừa lên đến hay dùng nói ngăn chặn bọn hắn đáng tiếc đối phương không biết là nếu như không phải có lý phi ngăn lại thảo nguyên kia sáu tòa thành sớm đã bị giết sạch rồi thấy lý phi vẫn không có nói chuyện tô hách nhân hà tiếp tục nói ta thảo nguyên vương đình cùng đại l a m triều thời đại giao hảo trên trăm năm đến vẫn luôn là huynh đệ chi bang tiểu vương phụ thân cũng chưa từng nghĩ tới muốn đối đại l a m triều động đao binh là kỳ liên quan thế giã tâm mừng mừng t r ớ hại chết tiểu vương phụ thân lại h u ế t tẩy rồi minh đỗ thành giết chết sở hữu phản đối h ắ n người về sau phát động đối đại lam t r i ề u chiến tranh bây giờ kỳ liên quan thế bị t ì n h an hầu cùng trái xoáy đánh bại trọng thương mà chạy tiểu vương muốn cảm tạ thiên triều thượng bang phái thiên binh giải cứu ta chẳng khác gì trong nước lửa cuối cùng thoát khỏi kỳ liên quan thế bá quyền tiểu vương lấy thảo nguyên khả hạn thân phận phát thể từ nay về sau thảo nguyên vương đình nguyện cùng đại lam triều một lần nữa sửa xong vinh thế phụng đại lam triều vì thượng quốc mỗi năm tiền cống như làm trái này thể liền gọi ta tô hách gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt cái này nối lấy gia tộc truyền t h ư ợ làm hạch tâm thảo nguyên quyền quý tới nói đúng là vô cùng nghi mà lại tô hách nhân hà là làm lấy một đám thảo nguyên quyền quý mặt lập xuống dạng này lời thề có thể nói mười phần thành ý nhưng lý phi ánh mắt rơi vào trên người hắn bình tĩnh hỏi tô hật quốc chủ trước đó bản hầu lời nói ngươi không có nghe sao tô hách nhân hà nghe vậy lập tức mặt không có chút máu trước đó lý phi câu nói kia toàn thành đều biết hôm nay các ngươi vong quốc tô hách nhân hà cắn răng một cái ngồi dậy cùng lý phi đối mặt t ì n h an hầu hẳn là nhất định phải đổi tận g i ế t tuyển lý phi lạnh nhạt nói bây giờ ta là giao thớt ngươi là thi cá ngươi cảm thấy thế nào tô hách nhân hà tha thứ bản vương nói thẳng ta thảo nguyên vương đ ỉ n h còn có hai tòa thành lớn nơi tay còn có binh giáp trăm bạn còn có mấy c h i cường quân có một c h ú n g cường giả định cao như đại lam triều nhất định phải đoạn tuyệt thảo nguyên ta quốc phúc thảo nguyên ta mấy trăm bạn trai tráng nhất định sẽ tử chiến đến cùng đại lam triều đã liệt kê từng cái trận đại chiến còn có tây cực quốc cái này cái họa tâm phúc chưa trừ như cùng ta thảo nguyên tử chiến đến cùng sẽ không sợ phật ra ngồi thu ngư ông thủ lợi sao chương 602, chấm dứt quân vương sự thắng được thiên hạ tên ba chương sáu chấm dứt quân vương sự thắng được thiên hạ tên ba lý phi mỉ cười vị này trẻ tuổi khả h ã n ngược lại là có mấy phần c ă n đảm kỳ thật đối phương còn có một chút không nói kỳ liên quan thế cái này cường g i a đình cao chưa chết nếu như đại l a m triều tiếp nhận tô hách nhân hà lấy khả h ã n thân phận đại biểu thảo nguyên đầu hàng vậy kế tiếp kỳ liên quan thế dù là không chết ở ma thương phía dưới muốn đ ông sơn tái khởi cũng sẽ rất khó khăn mà nếu như đại l a m triều nhất định phải đuổi tận giết tuyệt kỳ liên quan thế hoàn toàn có thể thuận thế tụ lại thảo nguyên còn lại thế lực chống lại đến cùng đối phương một ngày bất tử liên một ngày là đại nam triều tâm phúc hoạn n ạ tô hách nhân hà lý phi đột nhiên gọi thẳng tên doa đến tô hách nhân hà thân thể run lên nhìn xem đằng sau ta lý phi đưa tay chỉ thiên tô hách nhân hà ngẩng đầu nhìn lại thần sắc bị thương kim long n u ô n m c h tượng hãn v ị này quốc chủ sao lại không nhìn thấy trừ kỳ liên quan thế bên ngoài hắn cái này thảo nguyên quốc chủ chính là cảm xúc sâu nhất người nếu như không phải thảo nguyên quốc vận đại bộ phận do tín ngưỡng chi lực cấu thành lại kỳ liên quan thế đã sớm cướp đi quốc vận trưởng không quyền tô hách nhân hà lúc này đã bởi vì quốc vận phản vệ mà bị trọng thương trong miệng n g ơ i hai tòa thành lớn trăm vạn binh giác cường quân cùng cường già đỉnh cao bao quát kỳ liên quan thế ta đại lam triều sẽ từng cái diệt đi lý phi thanh â m rõ ràng chuyển vào tại chỗ người sở hữu trong hai từ nay về sau thảo nguyên vẫn là thảo nguyên nhưng là ta đại lam triều thảo nguyên tô hách nhân hà tuyệt vọng hai mắt nhắm lại hắn đã nâng lên lớn nhất dũng khí cầm ra bên trong vẹn vẹn có thể đánh bạc hướng lý phi tranh thủ cơ hội cuối cùng nhưng vẫn là không dọa được trước mắt vị này bén nhọn không thể đỡ đại lam tịnh an hầu đúng vậy à cỏ nạ ổ hạ dạ tại đỉnh phong lúc vị này tịnh an hầu cũng là nói đánh liền đánh bây giờ đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong há lại sẽ dừng lại tô hách nhân hà nhắm mắt lại đứng tại chỗ không nói thêm gì nữa chờ đợi xử lý phía sau hắn một đám thảo nguyên đỉnh tiêm các q u y ề n quý có không ít người muốn nói chuyện nhưng bị lý phi sau lưng tả quân dùng ánh mắt quét qua tất cả đều dọa đến im lặng màu trắng ác ma huy danh bọn hắn những ngày q u y ề n quý vậy lòng còn sợ hãi lý phi trong lòng hơi đậu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ hắn quay người nhìn về phía không trung đầu kia càng thêm uy nghiêm đường hoảng vậy và móng bay lên kim sắc cử long giờ phút này nguyên nhân chính là vương thành sụp xuống thần sơn sụp đổ mà ngẩm đầu g ầ m thét khí thôn bạt g i m lý phi lấy tính an thần thông dẫn động bản thân khí cơ cùng quốc vận kim long cộng minh t i ế n như hồng trung đại lữ rõ ràng vang vọng tại giữa thiên địa đồng thời vậy vượt qua vạn dạm non sông thẳng đến lam lăng thành trong ngự thư phòng thần tính an hầu lý phi c ẩ n tấu thiên t í n h thần v à hôm nay d ắ c tay bạch d i ễ m quân đạp phá thảo nguyên vương đình minh đỗ thành cầm thảo nguyên quốc chủ tô hách nhân hà cùng với vương công quý tộc tại chiến dịch nay thần sơn sụp đổ thần miếu hủy hết thảo nguyên sống lưng đã gãy thần mời c h ỉ lý phi thanh em đột nhiên c ấ t cao mang theo khí thế rộng rãi kiên quyết cùng bén nhọn không thể đỡ mũi nhọn lấy quả nguyên thần núi phế tích vì đản lấy thảo nguyên vạn dạm sơn hà làm chứng nơi này thủ lĩnh quân địch túi đầu chi địa, đi ta Đại lam, dùng cái này chiêu cáo thiên địa khuất phục b ặ t bang núi này này thổ này dân vinh là ta đại làm cương v ự c n h ậ t nguyện chỗ chiếu đều bị quốc thổ thế giới này cũng có phong tiện h chi lễ phong b á i trời thiền b á i địa đây là lịch đại trung ương thiên tử tài năng cử hành lòng trọng nghi điện đại biểu cho v ô thượng uy nghi ngày hôm nay lý phi muốn ở nơi này có nguyên thần núi phế tích phía trên thay mặt thiên tử cử hành phong tiện h chi lễ dù là tả quân như vậy thần sơn sụp ở trước mắt mà mặt không đổi sắc tướng lĩnh giờ phút này nghe tới lý phi lời nói vậy lộ ra trần kinh chi sắc nhưng rất nhanh thuộc về quân nhân vô thượng bình quang để hắn cảm thấy đã lâu n h i ệ t huyết sôi trào phá địch quốc vương thành san bằng thảo nguyên tinh thần đồ đảng chi thần sơn cuối cùng ở chỗ này thay mặt thiên tử đi phong thiện chi lễ hoàn thành sau cùng chính phủ đây là cỡ nào vinh diệu thiên địa đ ề u tĩnh có lẽ chỉ qua một cái trước mắt có lẽ qua thật lâu một cái thanh âm uy nghiêm từ không trung đầu kia quốc vận kim long thể nội chuyển ra chuẩn thần sơn bên trên không có tế đàn lấy đức gãy thần miếu cự nham làm cơ sở làm sụp đổ sập ngọn núi làm t h m đây chính là tốt nhất tế đàn lý phi người mặc kim bảo đứng tại phía trước nhất phía sau hắn là tả quân cùng một vạn một ngàn tên bạch diễm vân đứng trang nghiêm như rừng sát khí ngưng m â y khác một bên là khả hãn tô hách nhân hà cùng một đám mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng thảo nguyên các quyền quý một thanh lấy quốc vận ngưng tụ mà thành trường kiếm tử trên trời r a xuống rơi vào lý phi trong tay đây là quốc vận chi kiếm cũng là thiên tử chi kiếm lý phi hai tay tiếp được trường kiếm giờ này khắc này hắn ở chỗ này liền như trinh lấy đại lam thiên tử hắn lấy kiếm chỉ thiên phong thiên theo động tác của hắn trên bầu trời đầu kia chiếm cứ đã lâu quốc vận kim long bỗng nhiên phát ra rung khắp hoàn vũ ngâm dài tiếng long â m bên trong vô tận kim quang như là thực chất thác nước từ cựu thiên r ụ xuống bao phủ cả tòa thần sơn t ạ quân cùng một đám mạch d i ễ m quân các tướng sĩ người người thần sắc trang nghiêm hướng không trung quốc vận kim long chào quân lễ thiên địa lý phi lấy kiếm chỉ điện lần nữa cất cao giọng nói theo hắn t h o ạ i âm rơi xuống tại quốc vận kim long kia minh mông như thiên uy nhìn chăm chú tại tượng trưng cho đại làm quốc vận r ồ i r à o bi áp bên d ư ớ i thảo nguyên quốc chủ tô hách nhân hà hai đầu gối như là bị vô hình cự sơn đệ sở phù phu một tiếng nặng nề mà hướng phía trước tay cầm t i ê n tử kiếm lý phi cúi đầu hướng không trung quốc vận kim long vùi đất nhiễm phải hắn vương bảo sau lưng hắn một đám thảo nguyên quyền quý vô luận là có hay không tình nguyện đều bị dồi dào thiên uy triệt để nghiền ép tự ta ý chí hào hào quỷ xuống đất giống trên bầu trời quốc vận kim long phát ra một tiếng càng thêm hưng phấn càng thêm bá đạo long âm to lớn kim sắc long c h ả o ngang nhiên đ ặ t tại tượng trưng cho thảo nguyên quốc vận bản tướng bạch tượng l ư n g phía trên theo phong thiện chi lễ cử hành h o à n tất thảo nguyên quốc vận chống cự hoàn toàn bị đại diện kim long nuốt bạch tượng không còn trở ngại bạch tượng hư ảnh kịch liệt rung động quang mang ảm đạm cùng lúc đó kim long miệng lớn đã cắn xuống không có đ so với bất luận cái gì thôn vệ đều càng thêm kinh tâm đậm phách kim long miệng lớn khép lại trước mắt cái kia khổng lồ bạch tượng hư ảnh như là băng tuyết tăng giã từng khúc tăng giã hóa thành từng đạo thuần phí mà tinh thuần màu trắng lưu quang như là t r ă m sông đổ về một biển bị kim long không giữ lại chút nào hút vào trong bụng mỗi một đạo bạch quan g du nhập g n đều để kim long thân thể càng thêm lưng ơ t h ự c một điểm trên bảy dòng kim quan g càng thêm bóng ánh loa mắt long thân vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng kéo dài hắn uy áp càng là liên tục tăng lên qua chiến dịch này dù chưa đem thảo nguyên quốc vận toàn bộ thôn vệ h một mực ở vào khan hiếm trạng thái đại lam quốc vận cuối cùng quay về đình phong trên bầu trời tầng mây bị triệt để n h u ộ n thành kim sắc đến lúc cuối cùng một k i a b ạ c h quang bị thôn vệ hầu như không còn kim long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài long â m nó thân thể khổng lồ tại kim sắc màn trời bên trong tùy tiện gián ra xoay quanh tung xuống kim quan g bao phủ phía dưới vạn dặm thảo nguyên nguyên hưng nguyên nhiên ngày hai mươi bảy tháng chín tinh an hầu lý phi công phá thảo nguyên vương thành tại thần sơn phế tích phía trên thay mặt thiên tử đi phong thiện chi lễ chấm dứt quân vương sự thắng được thiên hạ tên chương sáu trăm lẻ ba ma thương vận mệnh l u â n hồi nơi hội tụ một chương sáu trăm linh ba ma thương vận mệnh l u â n hồi nơi hội tụ một tháng chín lam l a n g thành ánh nắng ôn hòa gió thu p h ơ t phớt ma tháng chín thảo nguyên có nhiều chỗ đã bắt đầu tuyết rơi trời đông giá rét một đầu minh hà giống như từ cựu lũ địa ngục bên trong du đãng mà ra cự mãng từ trong hương không đột nhiên xuất hiện tiến vào cái này b ă n g tiên tuyết địa bên trong minh hà lôi cuốn rét lạnh khí tức so băng tuyết càng thêm rét lạnh những nơi đi qua không trung đông tuyết hóa thành nạn vạn đoa xương hoa ào ào vỡ vụn tản ra ầm một đạo trắng âm u sắc trùm sáng như lưu tính truy đ i ệ m đập ầm ầm rơi vào đất tuyết bên trong ném ra một cái hố cực lớn t ó é lên ngàn đống tuyết chờ bạch quang tán đi lộ ra bên trong c h u y ể n k i n h đồng có khác lục đạo chân dùng chính là kỳ liên quan thế bản m ệ n h pháp bảo lục đạo luân hồi c h u y ể n k i n h đồng chỉ là bây giờ này bản m ệ n h pháp bảo bên trên hiện đầy vết rách khi tức cực độ bất ổn tựa hồ i lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung ma thương điền đũ bằng một thương chúng đích lục đạo luân hồi t r u y ể n k i n h đồng bị thương nặng bản bệnh pháp bảo cái này đố kỳ liên quan thế tới nói kỳ thật không phải trí mạng nhất chí mạng nhất là thần sơn sụp đổ là thảo nguyên quốc vận bị đại l a m quốc vận thốn vệ kỳ liên quan thế xem như thảo nguyên chân chính người cầm quyền có được quốc vận lớn nhất quyền khống chế cho nên làm quốc vận bị thốn vệ hắn cũng là gặp phản vệ nghiêm trọng nhất cái kia hắn nguyên bản dự tính quốc vận thôn vệ chí ít còn cần một đoạn thời gian tài năng hoàn thành mình có thể lợi dụng khoảng thời gian này thoát khỏi ma thương truy sát lại thi triển dự bị kế hoạch kết quả lý phi tại thần sơn phế tích bên trên thay mặt thiên tử đi phong thiện chi lễ gia tốc quốc vận thôn vệ quá trình cái này triệt để làm rối loạn kỳ liên quan thế mạnh để hắn không cách nào nữa áp chế thương thế của mình chỉ có thể bị ép từ trong hư không lui ra ngoài kỳ liên quan thế ánh mắt băng lãnh dù là đã đến thời khắc nguy hiểm nhất hắn y nguyên duy trì tỉnh táo ma thương nhiều nhất còn có mấy phút liền có thể bởi tới nơi này kỳ liên quan thế đại khái đánh giá một chút minh hà l a o tổ đầu này minh hà có xuyên qua hư không t r í năng so điền ú bằng chỉ dựa vào không gian loại thần t h ô n g tốc độ di chuyển càng nhanh cho nên kỳ liên quan thế còn có thể cho mình thắng được một điểm cơ hội t h ở dốc nhưng muốn triệt để hất ra đối phương cũng rất khó bởi vì lục đạo luân hồi chuyển kinh đồng bên trên còn lưu lại ma thương đạo tắc chi lực nếu như cho kỳ liên quan thế một đoạn thời gian bế quan hắn có thể triệt để loại trừ bộ phận này đạo t ắ t chi lực nhưng bây giờ hắn không có thời gian này khô khô kỳ liên quan thế trong miệng tràn ra một sợi mang theo vụn băng bầm máu cưỡng chế b ư ớ c lên nội phủ cùng thần hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức hắn tay run rẩy chỉ miễn cưỡng bóp ra một cái phát q u y ế t hào quang ảm đ ạ o che kín bếch rách lục đạo luân hồi chuyển kinh đồng phát ra một tiếng gào t h é t giống như âm vang hóa thành một đạo thép giống như âm vang hóa thành một đạo thép giống như âm vang hóa thành một đ ạ thép hắn cắn chặt răng thôi động thể nội kịch liệt dung chuyển chất lực một đạo ngự phong thuật gian nan thành hình như làn nến tàn trong gió giống như nâng lên hắn thân thể nặng nề con v ẻ o từ lạnh như băng đất tuyết bên trong rút lên gió rét gào k h é t cuốn lên bụi tuyết đập lấy hắn n u ố n máu áo bảo kỳ liên quan thế bóng người trên không trung như là đứt dây mạng con r ì u chật cao chật thấp phối ấ p p h không chắc quốc vận sụp đổ phản vệ như là như giỏi trong x ư ơ n g điên cuồng gặm nhấm hắn c ă n cơ đạo tác bản nguyên trọng thường càng làm cho hắn đối thiên địa nguyên khí cảm giác củng trường không trở nên như là ngăn lấy một tầng thật dày bình chướng mơ hồ mà vừ giờ phút này ngay cả duy trì cái này chủ cột nhất ngự phong thuật cũng như cùng ở tại lương phụ sơn nhạc mà đi ký liên quan thế trong mắt lóe lên một kia ngân lệ vì giảm mất điều khiển c á n h bác hắn cưỡng ép cắt đ ứ t duy trì ngự phong thuật bên trong ngăn cách nghiêm hàn kia bộ phận tinh tế thao tác hô mất đi cuối cùng che chở cánh đồng tuyết bên trên khốc liệt gió rét như là ướp vạn căn ngâm độc băng trầm không trở ngại chút nào xuyên thấu hắn đơn bạc quần áo hung h ă n g lim vào hắn mỗi một tấc gia thịt mỗi một cây có tủy ký liên quan thế bỗng nhiên hít vào một ngụ khí lạnh thân thể khống chế không nổi run lệ bẩy răng n Lạnh leo thấu xương cướp đi còn sót lại nhiệt độ cơ thể t r ầ n c h u i bên ngoài ra rẻ mắt t r ầ n có thể thấy nổi lên tím xanh lông mày cùng dâu tóc nháy mắt kết đầy xương trắng cái này sâu tận xương tùy băng lãnh cùng chất vật hắn đã trên trăm năm chưa từng thưởng thức q u a rồi kia đã là cực kỳ lâu trước kia khi đó hắn còn không phải cao cứ t h ầ n sơn quan sát chúng sinh thảo nguyên đại mãn chỉ là một tại lâm đ ô n g trong gió lạnh run l ư ờ bảy bờ m ô i đóng băng nước vỡ chảy máu tay chân cứng đờ chết lặng chỉ có thể có cắp tại bảy k i u bên cạnh hấp thu h i u ớt ấm áp chăn dê mục đồng kỳ liên quan thế ngươi cũng không tiếp tục muốn qua cuộc sống như vậy. Từ gia nhập mãn nguyện giáo, trở thành một tên chính thức thuật sĩ ngày đó trở đi hắn ngay tại trong lòng âm thầm phát thể lại không nghĩ rằng đã cách nhiều năm hết thể tựa như lại trở về ban sơ vận mệnh luân h ồ i tại lúc này lấy tàn khốc như vậy phương thức vẽ xuống một cái lạnh như băng tròn tìm được ký liên quan thế đột nhiên mừng rỡ tại phía trước cách đó không xa hắn thấy được một mảnh liệu bạn thảo nguyên một cái bộ tộc nhỏ tạm thời ở lại đây có thể ở dạng này băng thiên tuyết đ ị a bên trong tìm tới một bộ tộc không thể không nói vận khí của hắn không sai ký liên quan thế cố nén chân lực dung chuyển mang tới kịch liệt đau nhức cắn răng thi triển một đạo thuật pháp cặp mắt của hắn lập tức sáng lên h à o quang n g ầ u đu lam nhìn về phía xa xa mảnh kia l i bạn ừ n ký liên quan thế rất nhanh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đây chính là thiên ý sao hắn ở nơi này một trăm người cũng chưa tới tiểu bộ tộc bên trong phát hiện một cái thân hoài khí vận người trẻ tuổi lệ minh chết ở thúy thanh thành đem một bộ phận võ t h a n h khí vận tản ở thảo nguyên về sau minh hà l á o tổ cũng chết ở thảo nguyên càng đem toàn bộ khí vận đều tản tại thảo nguyên cho nên bình thường tới nói thảo nguyên xác thực có thể sẽ ra mấy cái tuyệt thế thiên tiêu ký liên quan thế từ minh đô thành chạy cho lúc cũng không có cố ý tuyển chọn đường chạy tr chỉ là dựa vào trực giác đang lẩn trốn dù sao ở hắn mưu đồ bên trong căn bản không có nghĩ tới lý phi có khả năng giết tiến minh đỗ thành hắn không nghĩ tới bản thân chạy trốn tới nơi này tại cần tìm kiếm thích hợp nhân từ lúc vừa lúc có thể tìm tới một cái thân hoài khí v ậ n người điều này không khỏi làm cho hắn tin tưởng hết thẻ đều là thiên ý có lẽ mãn thần thật sự tại phù hộ hắn nói đến một người vị này mãn nguyện giáo đại mãn vị thế nhân coi là mãn thần tại nhân gian người phát ngôn trên thực tế lại là nhất không thờ phụng thần linh người nhưng bây giờ k liên quan thế thật sự hy vọng có mãn thần tại phù hộ chính mình hắn một lần nữa tế ra lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng sáu tôn âm hồn từ đó đi ra cái này sáu tôn âm hồn chứ minh hà lao tổ luyện hóa tôn kia cái khác năm tôn đều đã bị bạch diễm quân bạch chú tâm diễm tổn thương căn bản trên thân vẫn lưu lại có ngọn lửa màu trắng ký liên quan thế mặt trầm như nước mười ngón gian nan mà quyết t u y ệ t giao thoa trụ hợp mỗi một cái ấn quyết hoàn thành đều phảng phất đã tiêu hao hết hắn vừa phân tâm lực theo trong miệng hắn tối nghĩa cổ chú cái cuối cùng âm tiết rơi xuống trôi nổi tại không lục đạo luân hồi chuyện kinh đồng bỗng nhiên phát ra ngột ngạt như lôi nổ vang trên đó phủ văn thứ tự đại biểu nhân gian đạo tôn kia âm hồn đứng nguôi chịu xảo nó phát ra một tiếng bao hàm đau đớn cùng không cam lòng thê lương d í t lên toàn bộ hồn thể như là bị vô hình cự lực nháy mắt n g biến át ẩm vang vỡ vụn nhưng nó tán loạn cũng không phải là hư vô mà là hóa thành một đạo đậm đặc như máu ẩn chứa vô số thăng trầm ý niệm đỏ sập dòng lũ ù n g bạo rót vào bên cạnh x u ấ t sinh đạo âm hồn thể nội x u ấ t sinh đạo âm hồn thân thể tại tuân ra lực lượng t r ù n g kích vào đ ố n g nhiên bành trướng biến hình lập tức cũng không chịu nội cố này tràn trệ không gì chống đỡ nội chi lực phát ra một tiếng như dã thu sắp chết gấm thét bước theo gót, hồn thể như châu chấu giống như g i à y đặc điểm sáng những điểm sáng này vẫn chưa tiêu tán ngược lại như là chịu đến trí mạng hấp dẫn lôi cuốn lấy càng cường đại hơn oán nghiệm cùng hung sát chi khí phô thiên cái địa tuân hướng ngạ quỷ đạo âm hồn lục đạo luân hồi tương sinh cắn lẫn nhau ngạ quỷ đạo tu la đạo địa m ụ c đạo nằm tôn cường đại âm hồn tại thời khắc này như là bị nhen lửa ngoài nổ theo thứ tự vỡ vụn sở hữu lực lượng cuối cùng không giữ lại chút nào như núi kêu b i ể n g ầ m toàn bộ xuyên vào tôn kia đại biểu cho trí cao vô thượng uy áp cái thế thiên thần đạo âm hồn thể nội dùng loại này mổ gà lấy chứng phương thức kỳ liên quan thế tạm thời thu ho cưỡng ép đệ xuống thể nội dung chuyện chất lực trong khoảng thời gian ngắn khôi phục một bộ phận chiến lực làm xong đây hết thể về sau hắn điều khiển minh hà lao tổ biến thành em hồn giấu vào đất tuyết bên trong sau đó mình thì điều khiển lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng mang theo bản thân b ả n thể hướng nơi xa bay đi thôi động lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng mang theo bản thân bay ra hơn ba mươi cây số về sau sau lưng hư không đột nhiên kịch liệt chấn động một đạo l o ạ ánh sáng tím mũi thương t r ư ớ c từ trong hư không đâm ra giống như ma long từ trong v ự c sâu nhô ra bản thân long trào ngàn mét bên trong gió tuyết vì đó yên tĩnh kỳ liên quan thế không có quê người há một vun ra một ngụm tinh huyết dung nhập bản bệnh pháp bảo bên trong ông lục đạo luân hồi chuyển kinh đồng phát ra như sấm rền nổ v a n g hùng hồn luân hồi chi lực mãnh liệt mà ra đụng ư ớ n g phía sau đâm tới ma thương trường thương mang theo không ai bị nổi ánh sáng tím diễm không thấy cái này đạo luân hồi chi lực lần nữa thẳng tắp mà đâm về lục đạo luân hồi chuyển kinh đồng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đầu minh hà từ trong hư không tuân ra chắn trường thương cùng lục đạo luân hồi chuyển kinh đồng ở giữa âm v khí tức khiến người linh hồn vì đó run lên ma thương không thể không nhìn đệ nhị trọng phòng ngự thương thế vì đó một ngăn thưa cơ hội này kỳ liên quan thế điều khiển lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng mang theo bản thân lại bay về phía trước hơn ngàn mét điền u bằng kỳ liên quan thế thanh â m ở mảnh này cánh đồng tuyết phía trên vang lên chúng ta hợp tác về sau có thể nhường ngươi có cơ hội g i ế t chết càng nhiều càng mạnh đỉnh cao nhất điền u bằng trầm mặc không nói đáp lại kỳ liên quan thế chính là theo s á t mà đến thứ hai thương chương 603, m a thương vận mệnh luân hồi nơi hội tụ 2, chương 603, m a thương vận mệnh luân hồi nơi hội tụ 2, a i chụp ẳ n g cánh đồng tuyết phía trên vang lên thê lương như quỷ khóc giống như tiếng xe gió một thương này khiến người như rơi u minh liền xem như minh thổ cũng muốn vỡ ra liền xem như v o n g xuyên tri hà cũng phải bị xuyên thủng k ỳ liên quan thế bắt chước làm theo c h ư ớ c lấy luân hồi đạo tắc thi triển luân hồi tri lực lại thi triển vòng xuyên lấy minh hà h ộ thần dùng liên tiếp hai trọng phòng ngự ngăn lại ma thương vô g i a n sát đạo ngươi đã thấy minh hà lao tổ bị ta giết chết chỉ cần cho ta thời gian hoàn toàn nuốt mất hắn đạo tắc sức chiến đấu của ta chí ít cũng có thể cùng chấn hà thiên vương so sánh k ỳ liên quan thế không hề từ bỏ thuyết phục điền h ữ bằng đại lam triều văn nhân chính thương thế chưa lành đã không ở định phòng chờ ta bù đắp đạo tắc nếu là lại tăng thêm ngươi chúng ta cùng phật ra liên thủ tuyệt đối cho ó t dù i ệ kỳ liên quan thế còn tại đình phong cũng cần dùng luân hồi đạo tắc chậm rãi xúc tích lực lượng mới có cơ hội mãi thắng đối phương hiện tại hắn trạng thái cực kém dù là có hai loại đạo tắc có thể dùng đối với xuyên đạo tắc điều khiển vậy kém xa mình hà lão tổ cho nên giao thủ hơn mười chiêu về sau dù là kỳ liên quan thế các loại thủ đoạn ra hết vẫn là dần dần bị điện đũ bằng dồn đến tuyệt cảnh ông ma thương lại một lần đâm c h ú n g lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng giang d ắ c theo một tiếng trói hai vỡ vụ thanh âm thôn này bản m ệ n h pháp bảo một góc triệt để vỡ vụ bị đâm ra một cái độc lớn kỳ liên quan thế lần nữa miệng phun máu tươi từ không trung một đầu cắm xuống điện đũ bằng hắn nằm ở đất tuyết bên trong la lớn ngươi trụ ạng ánh sáng tím diễm như ma long hạ thế từ trên trời giang xuống đem kỳ liên quan thế tính cả lục đạo luân hồi chuyện kinh đồng triệt để thốt vệ từ đầu tới đôi, đ i ê n ú bằng cũng không có cùng kỳ liên quan thế từng có một câu giao lưu vị này thiên hạ đệ nhất sát thủ chỉ là tới giết người đại đ ị a chấn động nhấc lên vợn sóng đem trên mặt đất tuyết động tầm tầm t h i lên hướng bốn phía k h u y ế t tán hình thành một trận gió bão một đạo thân ảnh gậy gọ xuất hiện ở mặt hố to biên giới hắn mặc một bộ trường b à o màu tím tóc dài trong gió là b ũ túi đầu nhìn về phía hố to dưới đáy thảo nguyên đại mãn thân thể đã hóa thành một mảnh sương máu đem đánh h bùn đất màu đỏ cái kia thanh hiện ra ánh sáng tím ma thương đem lục đạo luân hồi truyện kinh đồng triệt để đâm xuyên một mực đóng đinh trên mặt đất điền ú bằng không nói một lời. c h ấ mặc m thôi động bản thân vô gian s á t đạo hố to dưới đáy phát ra làm người sợ run tiếng ma sát tựa như ma vật ngay tại cắn nuốt cái gì hơn một giờ về sau đ i ê n u bằng thu hồi trường thương của mình trên người của hắn khí tức trở nên càng thêm cốt động cường đại trường thương trong tay nhẹ nhàng chấn động phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ cánh đồng tuyết minh thiếu ánh sáng tím diễm phóng lên tận trời phá vỡ phía trên biển mây rét lạnh sát ý phảng phất đóng băng mảnh này thời không chờ sát ý tán đi do tuyết một lần nữa lưu động điện u bằng đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại trên mặt đất cái kia hố sâu cùng với đáy hố máu tươi c ũ n g đã mất đi sở hữu khí tức c h u y ể n kinh đồng m ả n h vỡ mấy chục cây số bên ngoài lúc trước kỳ liên quan thế đi qua cái kia tiểu bộ tộc ngoại vi bị kỳ liên quan thế giấu vào đất tuyết bên trong âm hồn tại ẩ nút hơn bốn giờ về sau cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí hiện thân không sai đây là kỳ liên quan thế vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau hãn đạo đồ vì đó tín ngưỡng chi lực làm căn cơ mãn nguyện giáo giáo nghĩa tôn chỉ hạnh tâm cùng phật ra một dạng đều là hai chữ luân hồi kiếp này chịu khổ kiếp sau hưởng phúc cho nên kỳ liên quan thế đạo tắc là luân hồi tương tự lấy tín ngưỡng chi lực làm căn cơ l ă m thảo nguyên quốc v ậ n xảy ra vấn đề tín ngưỡng chi lực tự nhiên cũng sẽ xảy ra vấn đề thế là luân hồi đạo tắc cũng biến thành bất ổn lại thêm bản mệnh pháp bảo lục đạo luân hồi chuyện kinh đồng bị t r ọ n thương kỳ liên quan thế đã có ngã cảnh phong hiểm hết lần này tới lần khác sau lưng còn có một vị tà ma đang đổi giết kỳ liên quan thế quả thật bị dồn đến việc cảnh bất quá hắn vẫn không có tuyệt vọng bởi vì hắn còn có chuẩn bị ở sau vong xuyên đạo tắc tất nhiên luân hồi đạo tắc bất ổn có ngã cảnh phong hiểm vậy liền dứt khoát đổi một cái đạo tắc kỳ liên quan thế trước đây một mực tại ý đồ triệt để thôn vệ vong xuyên từ đó bù đắp bản thân đ đáng tiếc vẫn không có thể hoàn thành liền bị làm cho trước thời hạn xuất quan nhưng là chính vì hắn vẫn chưa hoàn toàn thôn vệ hết vòng xuyên đạo t á c cho nên hiện tại mới có cơ hội đem hai loại đạo t á c một lần nữa tách rời hắn muốn dứt bỏ rơi bản thân luân hồi đạo t á c chuyển tu vòng xuyên vòng xuyên đạo t á c có thể đem tự thân chân hồn luyện hóa thành âm hồn lấy một loại phương thức khác sống sót đây là minh hà lão tổ dùng để b ả o mệnh thủ đoạn hiện tại thì thành rồi kỳ liên quan thế dùng để ve s ầ u thoát sát thủ đoạn làm bộ bị điển u bằng đánh giết kỳ thực mượn tay đối phương ra tốc bóc ra vòng xuyên đạo tắc cuối cùng mượn vòng xuyên đạo tắc lấy âm h vì có thể giấu giếm được điện đ ũ bằng kỳ liên quan thế tại cùng đối thủ giao thủ quá trình bên trong không có nửa điểm giữ lại là chân chính trên ý nghĩa dùng hết toàn lực lại lúc trước hắn nói những lời kia cũng là chân tâm thật ý là thật hy vọng có thể thuyết phục điện đ ũ bằng có thể cùng đối phương liên t h ủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn chỉ là điện đ ũ bằng không nhúc ních chút nào cũng may đối phương đạo tắc là đâm giết c h i đạo mà không phải nhìn rõ c h i đạo kỳ liên quan thế bản thể là thật đã chết thuộc về cường giả đỉnh cao khí vận vậy thật sự tàn đi trở thành ma thương mạnh lên tư lương vọng xuyên đạo tắc mặc dù vẫn còn nhưng bởi vì khí vẫn đã tàn đi cường giả đỉnh cao địa vị đã không ở cho nên kỳ liên quan thế dù là còn lưu lại một tôn âm hồn cũng chỉ là giữ lại cùng vòng xuyên đạo tắc ở giữa một điểm liên hệ giữ lại tương lai một lần nữa trưởng khống đạo tắc chi lực quay về đỉnh cao nhất hy vọng vậy chỉ có làm được loại tình trạng này điện ú bằng mới không có phát hiện kỳ liên quan thế ám độ trần thương kỳ liên quan thế điều khiển âm hồn thi triển ẩn nạp thuật hướng phía trước tiểu bộ tộc đi đến lúc trước hắn tìm kiếm nhân v i y n chính là thích hợp bị bản thân lấy âm hồn ký thể người thuật sĩ lưu lại chân hồn chỉ có thể ký thác vào vô trụ pháp khí bên trong lại lực lượng lại không ngừng xói mòn vòng xuyên đạo t á c luyện hóa âm hồn thì có thể ký thác vào người sống thể nội thậm chí có thể tu h u chiếm tổ c h i m khách phía trước tiểu bộ tộc trong k i a c á i người mang khí bận người trẻ tuổi chính là tuyệt hảo ứng cử viên ký liên quan t h ế m u ố n mượn đối phương khí bận từng bước một quay về đ ỉ n h phong hắn vừa rồi sở dĩ muốn rời xa cái này tiểu bộ tộc là lo lắng đ i ể n u bằng sẽ đối với cái này bộ tộc độc thủ hắn đối ma thương đ i ể n u bằng cũng không lý giải sâu nhưng hắn suy bụng ta ra bụng người tự nhận sẽ không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì một khả năng nhỏi thà giết lầm không đ ú n tha cho nên nếu như hắn tiếp xuống chết ở phụ cận đây hắn cảm thấy đ i ề n l bằng rất có thể chọn g i ế t sạch cái này tiểu bộ tộc hiện tại đ i ề n l bằng đã rời đi không có người lại có thể uy hiếp được hắn rồi ký liên quan thế điều khiển âm hồn đi đến cái này thảo nguyên tiểu bộ tộc tìm tới chính mình mục tiêu một cái ước chừng mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên ngay tại trong lều vải sửa ấm sửa ấm cùng mấy đứa cùng tuổi người nhét chung một chỗ tán gấu mặc sức tưởng tượng lấy tương lai một cô âm phong đột nhiên thổi ra lều bạn suýt nữa đem đống lửa thổi tắt mấy cái thiếu niên con đến run lập cập vội vàng một lần nữa đem bị thổi ra lều bạt đóng lại chính là chỗ này ăn một máy mắt âm hồn đã hoàn thành cha găng b ả kỳ liên quan thế tùy tiện nghiền nát thiếu niên ý thức thu hoạch đối phương toàn bộ ký ức cùng hắn trên trăm năm trầm đ ổ n g c h ậ m trùng một thế kiêu hùng trải nghiệm so sánh tên là cha găng b ả thiếu niên quá khứ mười mấy năm nhân sinh thực tế muốn khen cũng chẳng có gì mà khen từ nay về sau kỳ liên quan thế đã chết kế tiếp là thuộc về cha găng b ả nhân sinh kỳ liên quan thế đối với mình nói như thế kiệt kiệt kiệt khạc khạc tiếng cười âm trầm đột nhiên từ âm hồn chỗ sâu vang lên ai kỳ liên quan thế sợ hãi cả kinh thiếu niên này trên người khí bật là bàn tọa thật sự là thiên ý kiệt kiệt kiệt, kiệt. minh hà lão tổ làm sao có thể k ỳ liên quan thế lần thứ nhất lâm vào tuyệt đối trong kinh hoàng bởi vì hắn ngay tại từng chút từng chút mất đi đối tôn này âm hồn quên k h ô n g chế k ỳ liên quan thế ngươi cho rằng đối âm hồn hiểu rõ cùng trường khống ngươi toàn thắng bản toạ ngươi quá xem thường bản toạ rồi minh hà lão tổ giống như từ trong địa n g ụ c tỉnh lại ác ma tùy ý mà cười to nói lúc trước hắn phán đoán sai kỳ liên quan thế đối âm hồn bên trong da tay không có bị phát hiện cho nên cuối cùng mới trúng mai phục nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn tại âm hồn bên trên năng lực liền thật sự toàn diện lạc hậu hơn kỳ liên quan thế chờ đến tại thần sơn bên trên trong thần miếu hắn âm hồn s ắ p bị kỳ liên quan thế triệt để luyện hóa lúc hắn cố ý lưu lại một tay hắn đưa tại âm hồn bên trên thủ đoạn cuối cùng này lại vẫn lựa chọn lưu tại âm hồn bên trên chính là tin tưởng mình đối âm hồn lý giải vẫn có mạnh hơn kỳ liên quan thế địa phương mà lại kỳ liên quan thế đã tại phía trên này thắng nổi minh hà lao tổ một lần có khả năng sẽ chủ quan quả nhiên kỳ liên quan thế không có phát hiện hắn lưu lại thủ đoạn nhưng cuối cùng này là bản điều kiện cũng rất hà khắc nếu như kỳ liên quan thế không có đem còn lại nằm tôn âm hồn toàn bộ luyện hóa vào tôn này âm hồn bên trong nếu như kỳ liên quan thế không có đem chính mình luân hồi đạo tắc bóc ra nếu như kỳ liên quan thế lựa chọn ký thể thiếu niên này trên thân không có được từ minh hà lao tổ khí v ậ n nếu như không có nhiều như vậy nếu như minh hà lao tổ không có khả năng dễ dàng như thế liền hoàn thành lập bàn thành vậy âm hồn bại vậy âm hồn cái kia đến từ thảo nguyên phổ thông bộ tộc chăn dê bé con cuối cùng tại một cái khác tầng dưới chót nhất thảo nguyên trên người thiếu niên triệt để tiêu tán như vậy hoàn thành thuộc về mình luân hồi trong chứng đồng cái khác mấy tên thiếu niên đột nhiên cảm giác bối rối dâng lên rất nhanh đều ngủ xem như chết tới chờ đi ra bên ngoài gió tuyết dừng lại một tên sắc mặt đỏ thám thiếu niên dẫn đầu đi ra khỏi lều bạn nhìn ra phía ngoài thiên địa từ nay về sau kỳ liên quan thế đã chết kế tiếp là thuộc về trạ gẳng bệ a nhân sinh gs lại đẩy một bản bản thân sách cũ võ công của ta toàn cầu lưu hành đây vốn là vui chơi giải trí võ hiệp kết hợp thể toàn bộ khởi điểm trước mắt hẳn là chỉ có ta quyển sách này là viết loại này hoàn toàn mới loại hình đại gia có thể đi nhìn xem t hương vị cũng không t ệ làm chương sáu ở mã đ ờ biển tiến nhưng cắt đá một chương 604, ở mã đ ờ biển tiến nhưng cắt đá một ngày mùng ngày sáu tháng mười c h i ề u dương mọc lên từ phương đông lần nữa đem thảo nguyên chiều sáng lục chu thành bên ngoài từ môn đại đường k í n h súng phóng lựu xếp thành một hàng những n à y từ nam cảnh chiến trường vận chuyển tới được súng phóng lựu thông qua cỡ lớn phi độn pháp khí được đưa đến nơi này hết thể một trăm ba mươi bốn môn súng phóng lựu họng pháo nhắm ngay phía trước lục chu thành cách đó không xa lý phi cùng tạ quân song song mà đứng phía sau hai người là một vạn một ngàn tên bạch d i ễ t quân phong thiện chi lễ về sau hai người một mực tại minh đô thành bên trong chờ đợi gần mười ngày chờ đến đông cảnh biên quân phái tới người tiếp nhận tòa này v ư n thành xem như hộ thành đại trận bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận trận cơ đồng dạng không có bị hủy đi cho nên minh đô thành phi thường có chiến lược giá trị chờ đến đông cảnh viên quân tiếp nhận minh đô thành về sau lý phi cùng tả quân mới dẫn người đi tới lục chu thành chuẩn bị cầm xuống thảo nguyên còn sót lại hai tòa thành lớn lục chu thành bên trong tính đến mấy chi cân quân Hết thể có 7 cái đương ỉ n chiến h tiêm chiến lực. Thành, thành ờ thời n đỉnh công đoạn gian. Vì giảm bất tổn, kia 134 môn kiểu mới, súng phóng g giả giảm kia kiểu mới liệu mới bị điều đ kích hao cao một bất tới. Vì bị ư nhiên bởi vì cái gọi là công thành là hạ sách công tâm là thượng sách tại khai chiến trước đó mấy tên đến từ minh đô thành thảo nguyên quyền quý được đưa vào lục chu thành do những n à y chính mắt thấy minh đô thành một trận chiến thảo nguyên quyền quý đi c h i ê u hàng hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất các ngươi chỉ có một giờ sau một tiếng lục chu thành hộ thành đại trận nếu như không có đóng lại bản hầu sẽ bắt đầu công thành lý phi đối vào thành chiêu hàng mấy tên thảo nguyên quyền quý nói như thế s á t trời sáng ngời gần gũi trước mắt gió nhẹ mang theo đầu hạ cỏ cây tươi mát khí tức lười biếng vất qua vùng quê vốn nên là một yên tĩnh sáng sớm lục chu thành bên ngoài tốt sát chi khí lại đọng lại không khí thời gian lanh khóc chạy xuôi lý phi cho ra kỳ hạn chót như là đoạn đầu đại bên trên chất đao đã đến giờ lục chu thành tầng kia lưu chuyển không thôi tản ra thất thải hào quan hộ thành đại trận nguồn gốc từ phật gia liên hoa tỉnh thổ lưu lý giới vẫn như cũ vững vàng bao phủ thành、chỉ. không có chút nào yếu b ấ t dấu hiệu n ã pháo lý phi không có một g i â y do dự thời hợp nói đại tướng quân hạ lệnh n ã pháo lính liên lạc g à o rú xe rách ngắn mùi h ê n tĩnh tiếng gầm tại trận địa sẵn sàng pháo trong trận cấp tốc truyền lại toàn thể bên t r ê n đạn điều chỉnh xạ kích chư nguyên số một tụ súng vào chỗ số hai vào chỗ số ba vào chỗ d ô n dập khẩu lệnh kim loại b a chạm âm vàng nặng nề g h đạn pháo trượt vào ống pháo chầm đủ binh sĩ nặng nề g h thở dốc tụ tập thành một cố làm người hít thở không thông trước khi chiến đấu nhạc dạo 134 m ô n đại đường kính s ú n g phóng lựu lạnh như băng sắt thép h ọ n g pháo như là cự thú r ă n g n a n h đồng loạt n ó c lên chỉ hướng phương xa tỏa kia bị tỏa ra ánh sáng lung linh bao khỏa thành thị vê n h tiếng thứ nhất pháo vang cũng không phải là c ô mình mà là nháy mắt bị dìm ngập tại theo sát phía sau t hủy diệt tính tập thể gầm thét bên trong vê n long long long long long một m ô n trọng pháo đồng thời gầm thét đại địa điên cuồng r ẩ y phản phất địa long xoay người động đất hậu pháo phun ra nóng r ự c hỏa diễm nối thành một mảnh hình thành một đạo đốt tốt ken hèm mục đích kéo dài mấy dặm tử vong bất tưởng ôm bạo sóng khí lấy thế bài sơn đạo hải hướng bốn phương tám hướng càng quét cuốn lên đẩy trời bùi đất c á t đá đem phụ cận thưa thất cỏ cây nổ t ậ n gốc sẽ thành m ả n h nhỏ đinh hai nhức c ó c tiếng b a n g không còn là thanh âm mà là thực chất hóa sóng sung kích không khí trong nháy mắt bị triệt để rút sạch bất thời giờ đ ể ép nhóm lửa trên t r ă m mai nặng nề đạn pháo kéo lấy thật dài thiêu đốt bạch đôi như là địa ngục thả ra thiêu đốt b h ống sẽ rách không khí tại xanh t h ẳ m trên bầu trời bạch ra dày đặc mà trí mạng đường vào cùng đánh tới hướng phía trước lục chu thành cơ hồ tại đạn pháo bạch đất mắt lục chu thành hộ thành đại tr ông m à đâu bá nghèo hồng hùng vĩ trang nghiêm phật sướng phảng phất từ cựu tiên h tri thượng rủ xuống vang vọng trời cao mã nguyện giáo khởi nguyên từ phật gia cho nên phần lớn thuật pháp chuyển thừa b ậ y nguồn gốc từ phật gia phật gia lục tự chân môn tại thảo nguyên trên không vang lên thành thị trên không lồng ánh sáng bảy màu đống nhiên b à n h trướng ngưng thực trên đó nháy mắt hiện ra vô số to lớn hơi mở bồ t á t pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm kim cương bồ t á t trợn mắt tròn xoe tay cầm kim cương sự huyễn hóa ra ngàn vạn sử ảnh tinh chuẩn đón lấy trước hết nhất đến mấy chục mai đạc tháo kịch liệt nổ tung tại lồng ánh sáng mặt ngoài nổ tung tiếng sắt thép va chạm đình thai nhức góc kim cương sử hư ảnh cùng đạn pháo mảnh vỡ cùng nhau bắn bay lồng ánh sáng kịch liệt ba động nhưng bồ tát pháp tướng s ử n g sững bất động thiên thủ thiên nhãn quan âm từ b i khuôn mặt hiện hiện sau lưng ngàn cánh tay cánh tay nháy mắt múa may mỗi một cánh tay đều tách ra n u h ò a lưu ly chỉ toàn quang xen lẫn thành một tấm to lớn lưới ánh sáng đạn pháo đụng vào lưới ánh sáng phạm phất lâm vào s ề n s ệ t vút bùn động năng bị cấp tốc t i ế n mất nổ tung hỏa diễn cùng sóng xung kích bị tầm tầm sấp sấp lại chưa thể lưới rách địa tạ vương bồ tát ngồi xếp bằng đài sen dưới thân t u â n ra vô số cánh sen màu vàng kim hình thành xoay tròn hậu thuẫn đem rơi xuống đạn pháo cuốn vào trong đó cánh sen nở rộ khép kín mỗi một lần khép mở đều nương theo lấy trầm một tiếng vang cùng c h ó i mắt l o à sáng đem uy lực nổ tung tầm tầng hấp thu phân tán đài sen vững như bàn thạch bảo vệ lấy phía dưới thành trì đinh hai nhức g ó c tiếng nổ liên miên bất tuyệt các loại phật q u o a n g cùng đạn pháo nổ tung vỏ quýt h ỏ a diễm nồng đậm khói đen sen lẫn va chạm trôn bụi liên hoa tịnh thổ lưu ly giới tùy tiện đỡ được vòng thứ nhất bắn một mà vô luận là lý phi hay là tạ quân đối với lần này cũng không có động hợp tác so với đ ệ bạch d i ễ m quân hao tổn sắc khí cưỡng ép công thành không bằng tiêu hao những cái kia từ chiến trường nộp lên trên lấy được đạn t h á o cái này có thể bằng trả giá thật nhỏ lấy được lớn nhất chiến quả n h é t vào nhanh nhanh vòng thứ hai dự bị phóng trận địa pháo binh giống như một cái hiệu suất cao vận chuyển cố máy dứt chóc họng tháo tại cực t ố c xạ kích bên dưới trở nên đỏ bừng nóng hổi bốc hơi lên b ặ n vẹo không khí sóng nhiệt người nạp đạn trần chùi cường tráng trên thân bắp thịt quật mồ hôi rơi như mưa gầm rú lấy đem một viên lại một viên nặng nề g h đạn pháo nhét vào ống pháo khẩu lệnh thanh âm tiếng kim loại va chạm pháo then cải khép kín tiếng l ê n g keng rót thành l ê n h khóc tiết tấu oanh long long long long vòng thứ hai bắn một lượt theo nhau mà tới sau đó là vòng thứ ba vòng thứ tư từ sáng sớm đến hoàng hôn liên hoa tịnh thổ lưu ly giới hết thể tiếp nhận gần trăm vòng pháo kích mặc dù cho đủ thời gian cụm độ nhưng liên tục pháo kích vẫn là để mười mấy môn súng phóng lựu i xuất hiện vấn đề bất quá lục chu thành trên không bồ tắt pháp tướng vậy bắt đầu trởn đạn đạo chương sáu trăm lẻ bốn ở mã đời biển tiến nhưng cắt đá hai chương sáu trăm lẻ bốn ở mã đời biển tiến nhưng c á t đá hai nghỉ ngơi một đêm lý phi ra lệnh coi như máy móc thừa nhận được những cái kia điều khiển súng phóng lựu pháo thủ đều là người bình thường không có cách nào một mực cường độ cao tác chiến tiếng pháo dừng lại nhưng so hơn một trăm môn đại đường kính súng phóng lựu một đợt nã pháo càng thêm tiếng nổ thật to tại đêm tối bên dưới băng lên lý phi đ ộ c thân bay tới lục chu thành trên không một thức không biết trời cao đánh vào liên hoa tịnh thổ lưu ly li giới phía trên dự bị mệt mỏi hiện tại đội chủ lực ra sân có ngánh sắc trời như lưu tinh truy lạc liên tiếp không ngừng đánh vào kia từng tôn pháp tướng bên trên lôi đình nổ bang thiên địa đ ề u chấn hào quang lấp lánh kéo dài cả đêm các pháo thủ cơ hồ đều không ngủ tất cả mọi người dùng nhìn thần tiên ánh mắt nhìn về phía kia tập một lần nữa trở về kim bảo bọn hắn đánh cả ngày pháo cơ hồ người người m ệ t đến tan ra thành từng mảnh mà lý phi một người quả thực là đánh ra so với bọn hắn toàn bộ pháo binh đoàn thanh thế càng lớn tiến công lại kéo dài cả đêm tả quân cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy lý phi một người công thành tương tự bị chấn động đến rồi hắn so với cái kia căn bản không biết tu hành pháo binh hiệu thêm ở trong đó hàm kim lượng dù là nếu đổi lại là một tên chân chính cường giả đỉnh cao cũng rất khó làm đến giống lý phi như vậy một mực duy trì cường độ cao tiến công hắn quay người nhìn thoáng qua sau lưng từ phía sau bạch diễm quân các tướng sĩ trong mắt thấy được cực độ sùng bái ánh mắt cái này khiến tâm tình của hắn phức tạp hắn dùng hơn ba mươi năm xuất lĩnh bạch diễm quân bách chiến b á c h thắng tại thảo nguyên bên trên đánh r a màu trắng ác ma uy danh đều không thể để các tướng sĩ dùng ánh mắt như vậy nhìn chính mình sáng sớm kịch liệt tiếng pháo tiếp tục vang lên tiếng pháo tiếp tục đến tối sau đó đ ổ i thành lý phi ra quyền tiếng sấm ngày mùng ngày chín tháng mười m ộ n lần này làm lý phi xuất thủ lúc bạch diễm quân vậy độc rồi hao tổn đến bây、giờ. đã đến giải quyết dứt khoát thời điểm bạch chú tâm diễm xuyên thấu thiên thủ quan âm lưới ánh sáng chỗ bạc được đem bản thể nhóm lửa gian g g i á c theo lý phi một quyền đánh xuống một tiếng phảng phất đèn lưu ly bị cự lực nghiền nát giòn vàng tại dưới bầu trời đ ê m nổ t u n g kim cương bổ s ạ nạ nguy nga p h á p tướng ẩm vàng v ỡ nát hóa thành bay múa đầy trời mất đi linh tính điểm sáng màu và nóng g n ngay sau đó thiên thủ quan âm lưới ánh sáng bắt đầu lớn diện tích sụp đổ vô số tia sáng đức thành t ư n g khúc hóa thành hư vô địa tạng vương bổ tắt đài sen gạo thét một tiếng đông nhiên lảm đạm xoay tròn đình chỉ cánh xe nào hảo tàn lụi liên hoa t ị n h thổ lưu ly giới hạch tâm phòng ngự tiết điểm tùy theo bị phá hủy tầng kia trói lọi lồng ánh sáng bảy màu như là bị đâm thùng to lớn bọn xà phòng đẫu nhiên hướng vào phía trong sụp đổ v â anh như là ước b ạ n phiến lưu ly đồng thời vỡ vụ tiếng vang liên hoa t ị n h thổ lưu ly giới cuối cùng triệt để t ă n giã đầy trời lưu quang mảnh vỡ như là rơi xuống tinh thần bay tới tấp ảm đạm tiêu tán t r u n g kích cực lớn sóng vòng quanh nóng rực cắt đá cùng tử vong ký tức lần thứ nhất không trở ngại chút nào hung hăng nào về phía Lục Chu thành kia, cao ngất cũng đã ngọc thạch ngoài thành minh đô lục chu hai thành bị cầm xuống ngọc thạch thành trở thành thảo nguyên vương đỉnh cuối cùng một tòa còn không có bị đại lam triều nắm giữ thành lớn cùng tiến đánh lục chu thành lúc một dạng trên trăm môn tiểu mới súng phóng lựu i ở ngoài thành xếp thành một hàng lý phi trước phái người vào thành chiêu hàng một lát sau ngọc thạch thành bên trong có ánh lửa ngốc trời đúng là xảy ra nội chiến lại một lát sau có người chủ động mở ra hộ thành đại trận cung tỉnh đại lam triều tĩnh ngăn h ầ u thành bên trong chuyển r a dạng này tiếng hô h á n đồng thời còn nương theo lấy chiến đấu kịch liệt tâm thành hiện nhiên nội chiến còn chưa lắng lại tạ quân q u a y đầu nhìn về phía lý phi đưa tay ra hiệu hắn trước hết mời thế là lý phi cất bước đi đến ngọc thạch thành nguyên hương nguyên n i ê n ngày 21 t h á n g 10. thảo nguyên vương đình c h í n tòa thành lớn toàn bộ rơi vào đại lam triều tri thủ mặc dù thảo nguyên còn có binh g i á p trăm vạn phần lớn nhân khẩu cũng không ở thành thị bên trong nhưng đại mãn kỳ liên quan thế không biết tung tích m ờ i chi mạnh nhất k ỵ quân toàn diện cường giả định cao chết thì chết hàng thì hàng trốn thì trốn loại tình huống này cho dù thảo nguyên còn có trăm vạn đại quân cũng khó có thể lại nhấc lên vận sóng ngày h a tháng m ư Lý p một một h trong truyền â n thuyết mang thần giáng lâm thảo nguyên về sau bởi vì thảo nguyên thiếu nước thế là mang thần tiện tay tại thảo nguyên bên trên tìm một bút liền tạo thành một con sông lớn ngang qua ngàn hàng dặm dưỡng dục vô số thảo nguyên nhí nữ đây chính là thảo nguyên đệ nhất sông lớn được xưng là đệ biển sau đó tảo quân muốn xuất lĩnh bạch diễm quân dọc theo con sông lớn này tiếp tục cắn quét đem thảo nguyên bên trên những cái kia lớn bộ tộc từng cái đánh tan công phá thảo nguyên vương thành minh đô thành được rồi phong thiện chi lễ về sau lại liên tục công phá lục chu cùng ngọc thạch cái này hai tòa thành lớn t ạ quân khoảng cách lập xuống diện quốc chi công đã tranh lệch không xa nếu như hắn có thể xuất b ạ c h d i ễ m quân tự mình đánh giết kỳ liên quan thế công lao này coi như triệt để ngồi vững binh đạo tu vi có thể mượn cường giả đ ỉ n h cao tản mát khí vận cùng với thảo nguyên bị đánh tan quốc vận mà lên t r ư ớ n g một mạng lớn đến rồi một bước kia tả quân liền không nhỏ nắm chắc đi ế m thử phá cảnh thành thánh đáng tiếp kỳ liên quan thế đến nay tung tích không rõ có khả năng đối phương đã bị ma thương giết chết cho nên tả quân còn muốn tiếp tục xuất lĩnh b ạ c h d i ễ m quân càn quét thảo nguyên một mặt là gần một b ư ớ c đả kích thảo nguyên vương đình mở rộng chiến quả một phương diện khác cũng là dựa thế tăng lên bản thân binh đạo tu v i ở trong quá trình này hắn cũng sẽ thử nghiệm tìm kiếm kỳ liên quan thế nhưng cho dù cuối cùng không thể tìm tới đối phương chỉ cần đánh tan thảo nguyên vương đình một b ư ớ c cuối cùng là do tả quân xuất quân hoàn thành hắn liền vẫn có cơ hội phá cảnh chúc trái xoáy một đường khải hoàn lý phi cười nói với tả quân hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng mạch diễn quân một đợt tác chiến vừa đến Hán không định phương cùng có ý định cùng đối thứ r a n đoạt t quân công. h hai, hán ba không tu binh tu tiếp tục đạo, m dự sẽ chỉ ảnh hưởng tả quân binh đạo tăng lên. Thứ ba, tần quân đạo tử hằng đã rơi xuống thánh chỉ, triệu hắn hồi kinh tại kỳ liên quan thế đã bị bị thương nặng tình vùng g i ớ i m ạ c h d i ễ m quân cho dù đơn độc đối lên đối phương cũng sẽ không có sự lý phi đã không cần thiết ngồi nữa c h ấ n đông cảnh m ư a tính an hầu cát u ô n tả quân vậy mặt lộ vẻ tiểu dung ô m quyền hành lễ minh đô thành một trận chiến về sau vị này đã từng lạnh như băng màu trắng ác ma bây giờ nhìn qua đều có mấy phần mi thanh mục tú cảm giác lý phi gật gật đầu cũng không có vội vã khởi hành mà là nhìn xem bạch d i ễ m quân bên trong một bộ phận có tọa kỵ ngự doanh quân nắm tọa kỵ của bọn hắn đi đến đ ầ y trên bờ biển bốn nước mà ở bên kia bờ sông cách đó không xa có một tòa dốc đứng sân phong lý phi trong lòng hơi đậu chỉ vào này tòa đỉnh núi trái xoáy biết rõ tòa kia núi tên gọi là gì sao t ạ quân khẽ giật mình lắc đầu hắn không có danh tự lý phi nở nụ cười vậy bản hầu cho nó lấy một cái tên đi nói hắn bước ra một bước thi triển không khoảng cách thần thông nhanh chóng hướng bên kia di động rất nhanh hắn đi tới nơi này tòa vô danh ngọn núi bên trên tạ quân ngự phong tới có chút hiếu kỳ mà nhìn xem lý phi không biết hắn muốn làm gì ngọn núi này liền gọi tiến nhưng núi lý phi cười nói tạ quân tiến nhưng núi có cái gì chú trọng sao hắn cũng không phải là diệp kinh phú như thế nho tướng b ì n h thư ờ ngược n g lại là đọc một đồng lớn nhưng t h ì từ điện tịch kia là một bản đều không đọc qua cho nên nghe lý phi nói như vậy coi là đây là cái gì điện cố lập tức có chút trở dạng vũ lực không sánh bằng lý phi còn chưa tính làm sao văn hóa vậy trên thực tế cho dù là diệp kinh phú ở đây cũng sẽ không minh bạch tiến n h ư núi có ý tứ gì đây là chỉ có lý phi mới hiểu lãng mạn h ắ n đưa tay kẹp ngón tay làm kiếm lăng không lấy kiếm khí tại sơn phong một mặt trên vách đá khắc xuống ba hàng chữ lớn nguyên hưng nguyên n i ê n đại lam triều tính an hầu lý phi cùng tạ quân xuất bạch d i ế t quân đại phá thảo nguyên dùng cái này đến nhưng núi vì nhớ thấy vậy vách đá người biết được d á m phạm ta trung nguyên người sao cũng giết chương 605, m ộ t ngày nhìn hết toàn thành hoa thiên tử kiếm bên dưới kim lân mở một chương 605, m ộ t ngày nhìn hết toàn thành hoa thiên tử kiếm bên dưới kim lân mở một nguyên hưng nguyên yên ngày mùng ngày năm tháng mười một lam lang thành trời mới vừa tờ mờ sáng đông đại môn bên ngoài mười dặm trường đỉnh đã là huyền giáp như rừng tinh kỳ che không cựu khanh phân loại văn võ thẳng thủ phụ diệp trạch đan ngồi ở trong trường đình nội các sáu c ấ p năm vị các chủ tăng thêm chính pháp các phó các chủ kỷ nghị hằng toàn bộ tại chỗ như thế nhiều triều đình trọng thần trở ở chỗ này là bởi vì đại lam tỉnh an hầu và o hôm nay về kinh bất kể là tức vị vẫn là chức quan diệp trạch đan cùng mấy vị các chủ đều không kém lý phi bình thường tới nói bọn hắn là không thể nào cộng đồng ra khỏi thành chuyên vì nên đón một người liền xem như văn nhân chính đều chưa từng có loại lãi ngộ này nhưng lần này khác biệt từ đại lam thái tổ về sau hơn năm trăm năm đến đại lam chiều cuối cùng lại có người lập xuống diệt b u ố c chi công mà lại diệt không phải là cái gì thiểu quốc mà là ngày xưa đông lục mạnh thứ hai nước thảo nguyên vương đình dạng này c ô n g t í c h đã có tư cách để đám văn võ đại thần ra khỏi thành và lấy trong trường đ ỉ n h diệp trạch đan đang túi đầu nhìn xem trong tay một phần tình báo tình báo này bên trên v i ế t là lý phi cùng bạch d i ễ m quân phân một lúc ở tòa này trên ngọn núi khắc chữ a sự tiến nhưng núi là ý gì đâu dù là học giàu năm xe diệp trạch a n cũng không còn hiểu rõ vì cái gì lý phi muốn lấy một cái tên như vậy nhưng dám phạm ta chung với người x a đâu cũng chết diệp trạch đan trên mặt hiện ra hiếm thấy tiếu dung hắn không yêu uống rượu bình sinh uống rượu số lần cộng lại thậm chí đều không cao hơn hai tay số lượng nhưng đọc được lý phi khắc xuống câu nói này lúc hắn thậm chí cảm thấy mỗi đọc một chữ đều đáng giá lớn uống một chén một bên đang ngồi đ ỉ n h chiến các các chủ nghe hiên chú ý tới diệp trạch đan tiếu dung nhìn lướt qua trong tay đối phương tình báo lập tức hiểu rõ tình an hầu này câu làm ghi khắc vụ thanh sử diệp trạch a n ngẩm đầu nhìn về phía nghe hiên gật gật đầu nên như thế nghe hiên một mặt t i ế c t đối đáng tiếc không biết sau này còn có hay không cơ hội cùng tình an hầu kể vai chiến đấu nghe nói như thế diệp trạch đan cười cười không có đánh giá hắn biết rõ nghe hiên câu nói này nhưng thật ra là cố ý nói cho hắn vị này thủ phụ nghe hy vọng sau này có thể có cơ hội được gan b à i cùng lý phi một đợt tác chiến mà không phải một mực canh giữ ở lam l a n thành tạ quân có thể nói là đi theo lý phi một đợt lưu danh sử sách mà cái này còn không phải làm người ta hâm mộ nhất làm người ta hâm mộ nhất chính là tạ quân m u ố n là đại lam triều một đám lập đạo cảnh đại tông sư bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau người kết quả đông cảnh một trận chiến về sau bây giờ ngược lại là tìm được phá cảnh thời cơ nghe hiên thân là đ ỉ n h chiến các các chủ trước kia tại quốc sư vân thứ đánh giá bên trong hắn phá cảnh cơ hội gần với bạch ngạn kết quả bây giờ bị tạ quân cái sau vượt cái trước rồi cái này khiến hắn làm sao không ao ước thậm chí là đố kỵ d i ệ p trạch đang ngẩng đầu nhìn về phía phía trước xương lưới đau giống như nắng sớm bổ ra t ầ n g mây rơi vào quan đạo hai bên cấm quân trận liệt m u i thương bên trên nổ lên một mảnh hạn tình tựa như l ã mang người t i ê n phong doanh mặt tím n u n g kim phiến long kỳ trong gió phần phật mối loạn mặt cờ thêu bản lòng phẳng phất muốn ph đột nhiên một bóng người đ ạ m phá sương sớm xuất hiện ở quan đạo cuối cùng tĩnh an hầu là tĩnh an hầu đến rồi kinh hô như l ử a tinh tung tóe nhập biển dầu n g á y mắt đốt đám người diệp trạch a n dẫn đầu từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy cái khác một đám đại thần v ậ y hào hào đứng dậy đi ra trường đ ỉ n h quan đạo hai bên cấm quân đống nhiên đống nhiên kích trường qua đủ chỉ thương cung hàn quang dốc thành n g â n hạ uy uy uy dung trời la lên giống như long âm thức tỉnh sương sớm bên trong lam lam thành cấm quân các tướng sĩ xuất phát từ nội tâm vì người đến hò hét mỗi người đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem người đến lý phi một thân kim bảo thần hoa nội liễm tay áo bay tán loạn xài bước đi tại trên quan đạo hắn trước thời hạn liền hiểu hôm nay sẽ có một trận chuyên môn vì hắn một người chuẩn bị nên đón nghi thức chỉ là không có nghĩ đến chiến trận sẽ lớn như vậy nhìn về phía trước diệp trạch đan dẫn đầu mang theo văn võ bá quan hướng bản thân đi tới hắn tăng thêm tốc độ nên đón tiếp lấy chúc mừng t i n h an hầu khải hoàn mặc về vì ta đại làm triều khai cương quách t h ổ diệp trạch đan đứng bước về sau hướng lý phi thi lễ một cái phía sau hắn văn võ bá quan nhóm vậy đồng loạt hướng lý phi hành lễ lý phi vội vàng h o à lễ đa t ạ chư vị đồng liêu trận chiến này có thể đại hoạch còn thắng không thể rời đi chư vị đồng liêu ở hậu phương ủng hộ cũng không phải là lý phi một người chi công h á n lời này cũng không phải là chỉ là k h á c h khí mà là thực tình cảm thấy nếu như không có diệp trạch gan bọn người ở tại hậu phương bảy mưu nghĩ kế h á n cùng bạch d i ễ m quân là không thể nào lấy được như vậy đại thắng nghe tới lý phi nói như vậy tại chỗ văn võ bá quan nhóm đều mặt lộ vẻ tiêu d u n g cảm thấy rất hưởng thụ dù là có ít người trong lòng bởi vì sáng sớm liền chạy tới ngoài thành đỉnh lấy sương mù chờ lý phi mà sinh ra bất mãn giờ phút này cũng đều tiêu tán v ậ hạ có chỉ diệp trạch gan nói với lý phi t ì n h an hầu vì nước lập xuống bất thế chi công bây giờ đắc thắng trở về làm cưỡi ngựa qua kinh thành ngân thành vì đỏ khánh a lý phi nghe vậy ngây n g ẩ n cả người hắn m u ố n cho là chỉ như vậy một cái ngoài thành nên đón nghi thức liền kết thúc rồi hắn có thể vào thành phục bệnh không nghĩ tới lại còn có cưỡi ngựa qua kinh thành cái này phân đoạn trước đó không ai nói cho hắn m u ố n chứa lớn như thế a t ì n h an hầu đây là ngựa tứ bm i e đút mời đi d i ệ p trạch đan cười nghiêng người ra hiệu một tên cấm quân tướng sĩ nắm một thất thần tuấn dị thường bạch mã đi tới ngựa này dĩ nhiên không phải ngựa bình thường mà là hoàng gia chăn nuôi ngũ phẩm dị thú đã ạ tuyết lòng câu toàn thân như tuyết bốn v ò hẩn có xương băng l ợ n lờ là hồng quang đế trong đầu tốt t ừ n g tại xuân săn cùng cuộc đi săn mùa thu lúc nhiều lần h c ư ớ i qua cái này đã ạ tuyết lòng câu lý phi nhìn trước mắt ngựa thần lại liếc mắt nhìn vẻ mặt tươi cởi nhìn mình văn võ bá quan k h t sâu một hơi chở mình lên ngựa ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến bộ yên ngựa trước mắt khí hí hì hi hi mạch mã ngẩm đầu lý giải tiếng như nước ngọc quanh thân xương băng đống nhiên quyết tán võ bên dưới ba thước chi điện h á y mắt ngừng kết x ư ơ n hoa một cỗ mát lạnh lại uy nghiêm khí tức càn quét toàn trường tinh an hầu Hồ hồi kinh một đội cấm quân huyền giáp diệu nhật. phân loại hai hàng trong tay bí đỏ việt dịu giao nhau dơ cao tại phía trước mở đường theo lý phi khe kẹp bụng ngựa đạp tuyết long câu mở ra bốn bó đạp trên băng tinh l ắ t thành xương kính chậm rãi đi vào phía trước cổng tàu gò. hậu phương d i ệ p trạch đ a n đám người thì ngồi vào trong ô tô đội xe đi theo đạp tuyết long câu sau chậm chạp đang chạy đạp tuyết long câu vừa vào cửa thành tiếng gầm giống như là biển gầm đánh tới đông đái môn bên trong đường cái hai bên lầu cắc đã sớm bị đen n ị t đầu người bao phủ song cửa sổ mái cong đỉnh ngói phẳng có thể đặt chân chỗ đều trèo đầy ngẩu trông mong dân chúng có lá gan lớn tiểu cô nương hướng về phía cưới ngựa bóng người lớn tiếng thét lên có tóc trắng lao hầu đem mới hấp bánh hấp nâng qua đỉnh đầu có hài đồng trèo lên phụ thân đầu vai đi qua đầu thứ nhất sau phố đông nhiên có giấy màu cùng tơ lụa cắt thành cánh hoa từ một bên trên tiểu lâu dội v ậ y mà xuống đỏ như xích hạ phấn như t h i ê nào kim như lưu hỏa hôn tạp nhỏ vụn giấy t h i ế bảng dưới ánh mặt trời hình thành một mảnh trói lọi mê ly mưa ánh sáng d ì dào rơi vào lý phi đầu vai theo sát phía sau là khuê phòng các tiểu thư bỏ xuống còn mang theo sương sớm ngọc lan hải đường tiểu quán hồ ném ra nồng hoa đỏ, càng có nông phụ vác lấy g i trúc đem mới từ vùng đồng nội hái dính lấy bùn đất hương thơm r ã số cúp bồ công anh ra sức ném tầm đường chỉ một thoáng lý phi phía trước khu phố biến thành biển hoa các loại đoá hoa giao hội thành một đầu lao nhanh thương thơm sắt thái mãnh liệt dòng sông lam lăng thành bên trong cùng với phụ cận có thể lấy được sở hữu hoa tại lúc này đều bị hiện ra tại lý phi trước mắt móng ngựa bước qua biển hoa từng bước thương át lý phi phảng phất đi tại một đầu do hoa tươi cùng cùng nhiệt lát thành cầm tú trên đường cánh hoa dính đầy hắn lọt tóc áo bảo nông đậm đến gần gối hít thở không thông mụi thơ nhật ký mồ hôi cùng la lên hình thành một loại gần gũi làm người mê mội không khí tinh ăn hầu tinh ăn hầu vạn thắng vạn thắng tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước cơ hồ muốn lật tung hai bên tòa nhà một chút từng tại đông cảnh chiến đấu qua có chiến hưu chết ở thảo nguyên thiết kỵ phía dưới lao tốt giờ phút này càng là lệ nóng doanh trọng kích động đến toàn thân run r u dậy biển n g ư ờ i cùng biển hoa đem lý phi vây quanh hắn đ ờ i này lần thứ nhất cảm nhận được như thế c u ồ n g n h i ệ t không khí tinh a n thần thông trở nên trước đó chưa từng có sinh động để hắn lần thứ nhất cảm giác mình cùng quốc gia này là như thế chặt chẽ nối liền với nhau nước cùng nhà thực lực quốc gia quốc vận lý phi bỗng nhiên đối đây hết thể có càng sâu thể ngộ nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng giờ này k h ắ c này lý phi hiếm thấy không có đi suy nghĩ tu hành suy nghĩ bản thân đại đạo mà là thỏa thích bụi đầu vào trận này vì hắn mà thiết cồn g hoan bên trong đ ạ p t u y ế t l o n g câu mười phần có linh tính đối mặt xôi trào biển người cùng bay l ầ y trời hoa cũng không nửa phần kinh hoàng nó bộ pháp y ê u nhãm mà ổn định bốn vo bước qua giải tích thẳng hoa xương băng những nơi đi qua cánh hoa lơ lửng ngưng kết hình thành ngắn ngủi trong suốt hoa xương chật lại bị mới hoa sóng bao phủ hoa tươi giống như thủy triều vào tới lại như như thủy triều tại móng ngựa sau trồng chất trải ra từ đông đái môn đến hoàng thành ngoài cửa thành lý phi cơ hồ đi ngang qua hơn phân nửa tòa lam lăng thành tựa như nhìn hết nhân g i a n sở hữu trói lọi cùng chân thành sau lưng hắn đã mất tấc đất có thể thấy được chỉ còn lại một đầu do ước vạn cánh hoa dệt thành dày đến hơi thước còn tại không ngừng kéo dài hoa hành lang đây là lam lăng thành chưa bao giờ có thị cảnh chương sáu t r m ộ t ngày nhìn hết toàn thánh hoa thiên tử kiếm bên dưới kim lân mở hai chương 605, m ộ t ngày nhìn hết toàn t h à n h hoa thiên tử kiếm bên dưới kim lân mở hai ngự tiền thái giám phùng thành trên mặt tiêu dung đứng tại hoàng thành trong cửa thành nên đón lý phi không đợi lý phi xuống ngựa hắn đã cao giọng nói vậy hạ có chỉ t i n h an hầu có thể cưỡi ngựa nhập hoàng thành thế là đ ạ t u y ế t long câu tiếp tục tiến lên vượt qua hoàng thành môn xuyên qua trùng điệp cung quyết một mực đến hoàng cung ngoài cửa lớn lý phi lúc này mới xuống ngựa hậu phương diệp trạch đan mấy người cũng ảo ảo xuống xe cố ý đi sau lưng lý phi cùng hắn một đợt tiến vào hoàng cung thế là trên ngự đạo xuất hiện chưa bao giờ có một màn một người nhanh chân hướng về phía trước văn võ ba quan đều rơi sau lưng hắn đông đông vậy hạ giá lâm theo phùng thành cao giọng biên bố một bộ màu vàng sáng bóng người từ sau tấm bình phong đi ra đi đến đáp vệ trên ghế rồng tòa hạ tân tử hằng trên mặt ý cười nhìn phía dưới hướng bản thân hành lễ lý phi các khanh đều miễn lễ đi chờ tất cả mọi người đứng ngưỡng về sau tân tử hằng mới mở miệng nói lý phi thân tại lý phi ra khỏi hàng tân tử hằng c h m nghe ngươi ở đây rời đi thảo nguyên trước đó ở một tòa trên núi khắc xuống mấy dòng chữ n g ư ơ i đem tòa kia núi mệnh danh là yến như núi như thế nào sao thân là t h i ê n tử hắn ngay lập tức liền biết rồi việc này hiện tại trước mặt mọi người hỏi thăm cũng là bởi vì hết sức tò mò đồng thời cũng là vì để cho cả triều văn võ cũng biết việc này lý phi đương nhiên không có cách nào trả lời đây là bản thân kiếp trước điệp cố chỉ có thể nói bẩm bệ hạ chỉ là thần nhất thời hứng lên tùy ý lên một cái tên ồ tân tử hằng mong đợi nửa này g không nghĩ tới là đáp án này h á n tiếp tục nói người ở đây trên b á c h đá cái kia câu nói sau cùng nói dám phạm ta chung n g u y ê người n x a đâu cũng giết lời này rất được c h ọ m tâm làm phù một đại bạch người đến hắn thoại âm rơi xuống một bên vùng thành đã xoay người đi lấy sớm chuẩn bị tốt đồ vật trên triều đình rất nhiều vừa mới nghe nói việc này đại thần đều ở đây mặc n i ệ m câu nói này dám phạm ta chung với người sa đâu cũng giết cho dù là qua tuổi hơn năm mươi lao thần giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy nhiệt huyết sôi chảo đại lam triều vừa mới trải nghiệm thế gian đều là địch tứ phía vây công tuyệt cảnh bây giờ lại nhìn một câu nói như vậy thật sự là quá hết giận lúc này phùng thành một lần nữa trở về hai tay bưng lấy một cái khay trên khay đặt vào một bầu rượu cùng hai cái chén rượu hắn đi đến tần tử hằng trước mặt tần tử hằng đứng dậy cầm lấy trên khay bầu rượu cho hai cái chén rượu cho hai cái chén rượu đều đổ đầy rượu sau đó tự mình cầm lên một ly thấy cảnh này mọi người tại đây đều hiểu tần tử hằng dự định làm cái gì thiên tử tự mình rót rượu phùng thanh bưng lấy khay chậm rãi đi xuống đ a n bệ đi tới lý phi trước mặt lý phi đến liền bị ngươi câu nói này chấm muốn mời ngươi một chén tân tử hằng cười to nói tại đại triều hội bên trên thiên tử kính thần tử r ư ợ u chuyện như vậy còn chưa hề phát sinh qua rõ ràng là chẳng phải nghiêm túc sự thậm chí cũng không phù hợp thiên tử b ì nghi h n nhưng giờ phút này không có người cảm thấy cái này có gì không ổn bằng lý phi lập xuống công tích bằng hắn k h ắ t xuống câu nói kia xứng đáng một chén rượu này lý phi cầm lấy trên khay chén rượu ngẩu nhìn về phía tần tử hằng thần cảm ơn bệ hạ thế là quân thần hai người nâng chén ra hiệu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén tốt có đại thần dẫn đầu vỗ tay gọi tốt sau đó cả triều văn võ hào hào vỗ tay lý phi đem chén rượu thả lại khay phùng thành trở về đan bệ phía trên quay người đem khay g a o cho khát thải giám tiếp nhận một phong sớm chuẩn bị tốt thánh chỉ tần tử hằng đã lần nữa ngồi xuống đ ố i phùng thành nhẹ gật đầu đám người thấy thế đều thần sắc nghiêm một chút biết rõ hôm nay thời điểm mấu chốt nhất đến rồi đối lý phi phong thưởng phùng thành tay nâng b ả sắc nghiêm một chút biết rõ hôm nay bắc thần diệu thế tất sinh kình thiên túc thương hải hoành lưu phương thấy c h ố n nhạc tri thần hiện có tinh an hầu lý phi nắm sơn hà hùng phách nhận n h ậ t nguyện tinh hồn thúy thanh thành bên trong chém tây lục thân vương làm tà ma chém đầu minh đô thành bên ngoài một người công thành khiến thảo nguyên tất sắc kiếm phá luân hồi đ ặ p tan thần sơn lấy thần sơn p h ế tích vì đ à n lấy thảo nguyên vương thành làm tế thay mặt thiên tử đi phong thiện chi lễ khí thôn b ạ n dặm âm thanh c h ấ n thảo nguyên nay đặc biệt tấn n g ư ơ i vì thinh an quốc công thế tập v o n g thế thu huyền khuê đỏ thụ vĩnh chiêu cổ trụ chi đức đồng cung mười giá đồng ý do chinh phạt chi vi lý phi do hầu tức phong làm quốc công mà lại trực tiếp cho thế tập vòng thế hai mươi hai tuổi quốc công xưa nay chưa từng có sao chỉ sợ cũng lại khó có người đến tại chỗ rất nhiều đại thần đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn đại khái đều có thể đoán được lần này thiên tử có thể sẽ tấn thăng lý phi vì quốc công nhưng không nghĩ tới thiên tử sẽ như thế khẳng khái thậm chí đem thế tập vong thế vậy cùng n h a u cho đây chính là quốc công chi vị thế tập vong thế doi mắt đại lam triệu lịch sử thế tập vong thế quốc công cộng lại đều không cao hơn năm cái cái trước vừa mới đạt được thế tập vong thế quốc công chi vị chính là quân thần văn nhân chính lại lên một là đã chết quốc sư và thứ lý phi thành rồi đại lam triều cái thứ t ư cầm tới thế tập vong thế quốc công chi bị người đến một bước này chí ít tại tước vị bên trên hắn đã là chân chính trên ý nghĩa phong không thể phong tiếp xuống tiên tử hẳn là muốn giấu một chút lý phi mũi nhọn đi không ít đại thần đều ở đây trong lòng thầm nghĩ như vậy dù sao lý phi mới hai mươi hai tuổi thật sự là quá trẻ tuổi văn là cấp mười bảy làm tuần các các chủ võ là mười sáu cấp trinh bắc đại tướng quân có thể thăng rời không gian đều đã không lớn lại không ép một chút đằng sau còn thế nào dùng người này nhưng t i ê n tử rất nhanh dùng hành động phá vỡ mọi người phỏng đoán lý phi tân tử hàng lần nữa từ ghế rồng bên trên đứng người lên thần tại lý phi trầm giọng nói tân tử hàng mắt sáng như l ố c nhìn xem đan bệ hạ người trẻ tuổi ngươi từng cho tiên đế nhắn lại sừng một kiếm nhưng khi t r ă m v ạ n sư nay ngươi vì đại lam quốc công thay c h ố n g tình an thiên hạ nên có thiên tử kiếm lấy thắng t r ă m v ạ n sư theo hắn t h o ạ i âm rơi xuống một đạo hùng hồn mênh m ô n g khí thế mênh m ô n g đột nhiên t ừ trên người hắn nở rộ âm âm cả tòa hoàng cung cũng vì đó chấn động huyền cung ngự cực chân long đại trận bị khởi động nguồn gốc từ bạn dặm sơn hà bạn dân ý chí hùng hồn vĩ lực như là ngũ say hồng hoang cự thú đống nhiên quốc vận kim long chiếm cứ tại hoàng cung trên không phát ra rung k h ắ p hoàn vũ sụp sôi ngâm dài ước vạn phiến kim lân tại dưới ánh mặt trời nổ bắn ra đâm rách thương không qua n mang sau đó có vô số phiến kim sắc v ả y r ồ n g từ trên thân kim long thoát ly bay vào phía dưới chính lam điện bên trong ngưng tụ tại thiên tử trong tay t ậ n tử hàng nâng tay phải lên chỉ hướng phía dưới đứng lý phi một đạo kim sắc lưu quan g tại lý phi trước mặt không ngừng ngưng tụ áp suất thu gọn lý phi t i n h an thần thông lần nữa trở nên dị thường sống động tựa hồ bị g a o phó sinh mệnh bình thường ở hắn tâm thần bên trong gieo họ sắt thép va chạm âm vang tiế phản phất có ước vạn trôi vô hình t ự truy lấy tinh thần vì châm lấy sơn hà làm lò lấy lê dân ý chí vì cửi lửa đang điên cùng tôi luyện rèn luyện ngày kiếm một đạo kiếm phôi hình dáng tại ánh sáng trói mắt cùng đinh t hai nhức góc nổ vang bên trong cấp tốc ngưng tụ lúc đầu nung lung tiếp theo rõ ràng kiếm dài bốn thước trí t ứ c thân kiếm cũng không phải là bóng loáng mà là hiện đầy tỉ mỉ như là vảy rồng giống, giống như đường vân sống kiếm thẳng c ắ p như trụ trống trời c h ạ y xuôi huyền hoàng nhị khí nặng nghề như sơn nhạc gánh chịu lấy xã tắc chi trọng mũi kiếm chưa thành h ắ n vô hình kiên quyết đã đâm r đem khắp thiên vân biển một phân thành hai đây là lấy quốc vận ngưng tụ thành thiên tử chi kiếm lý phi cơ hồ vô ý thức nắm chặt rồi thanh kiếm này tiếp theo một cái trước mắt n à y kiếm hóa thành một vệ sáng dung nhập trong cơ thể của hắn n à y kiếm cũng không phải là vật thật t â n tử h à n g cho lý phi cũng không phải là một thanh thần binh mà là một đạo quyền hành sau này có thể không cần trước đó xin chỉ thị không cần trải qua thiên tử đồng ý liền có thể trực tiếp lấy tình an thần thông điều động một bộ phận quốc vận quyền hành không cần nhiều lời dạng này quyền hành đã đủ để hiện lộ rõ ràng lòng dạ của t h i tử trên đại điện tần tử hằng thanh âm tiếp tục vang lên sơn hà lạc g ư ơ n g quốc vận cùng đường từ nay về sau khanh làm cầm kiếm vì trung nguyên chém tới địch vì đại l a m khai tương thổ câu nguyện phiếu ts khởi điểm gần nhất ra mới đại thần chi quang hoạt động tại tác phẩm tình hình cụ thể trang điểm tác giả danh tự đi vào liền có thể nhìn thấy đặt mua tác giả sở hữu vip chương liền có thể thắp sáng đại thần chi quang lại đặt mua có thể hưởng thụ tiếp cận năm gậy ưu đãi ta đại thần chi quang trước mắt còn giống như không ai thắp sáng không biết có hay không thư hữu nguyện ý làm cái thứ nhất chương sáu t h i ê n cơ đưa tỉnh thơ diệu thừa dịp tuổi tác một chương sáu thiên cơ đưa tỉnh thơ diệu thừa dịp tuổi tác một lam lăng thành dưới bóng đêm mơ hồ sáo trúc â m thanh từ đỉnh v i ệ n bên trong chuyển ra một cỗ phi long bài xa hoa ô tô dừng ở ngoài cửa lớn một tên thể phép hùng tráng tài xế an tĩnh canh giữ ở ô tô bên cạnh trên người hắn ẩ n ẩn có lưu quang chuyển động nếu như đến gần rồi có thể nghe tới trong cơ thể hắn chuyển ra liên tiếp tựa như như sấm rền thanh âm đây là luyện tình võ sư lấy kinh lực rèn xương lúc mới có thể phát ra lôi âm có thể lấy kinh lực chạm đến cốt ủ y một lần nữa rèn xương nói rõ người này chỉ ít cũng là khí biến hậu kỳ luyện tình võ sư mặc dù lam lăng thành xem như kinh thành khắp nơi tàng long hoa hổ một tên khí biến hậu kỳ luyện t ì n h võ sư vậy không tính là gì nhưng có thể để cho một tên khí biến hậu kỳ luyện t ì n h võ sư làm tài xế yêu địa vị cũng không một loại lại hướng lên đạo cơ kỳ võ giả dù là ở kinh thành địa vị cũng sẽ không thấp một lát sau có tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh t ừ trong đình viện chuyển đến đứng tại chỗ tu hành tài xế đình chỉ vật tỉnh mở hai mắt ra lý thi trưởng đêm nay t r i ê u đại không chủ đáo mong rằng rộng lòng tha thứ a triệu các lao quá khắc k h đa tạ còn đái dừng bước dừng bước ha ha, ha ta phải đem lý t h trưởng đưa lên xe mới được lúc nói chuyện hai tên nam tử từ định viện trong cửa lớn đi ra sau lưng còn đi theo mấy người tài xế vội vàng đi đến hàng sau đem cửa xe mở ra lý lôi sắc mặt hồng luận hiển nhiên uống rượu không ít hắn cởi quay người đối đỡ lấy bản thân nam tử nói triệu các lão sẽ đưa đến nơi đ â y là được đa tạ khoản đãi triệu minh húc một thân m ù i rượu đã h i ể n lộ ra mấy phần mèn say hắn dùng lực cầm lý lôi tay lý ti trưởng lần này t r i ê u đ ạ i không chú đáo lần sau lại cho một cơ hội ta nhất định thật tốt khoản đãi triệu các lão ngại quá khắc khí lý lôi lại cùng đối phương khắc khí vài câu về sau mới ngồi lên bản thân xe riêng ô tô chậm chạp lái rời triệu minh húc vẫn đứng tại nguyên chỗ cười nhìn xem ô tô rời xa chờ đến lý lôi ô tô hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt triệu minh húc nụ cười trên mặt mới từng chút từng chút biến mất trong mắt men say triệt để không gặp thúc vị này lý ti trưởng thật sự là nửa chút mặt mũi cũng không cho ngài a sau l ư n g chất nhi triệu thần hy đi lên trước nhẹ nói trong giọng nói mang theo một chút phất ớt thúc, thúc của hắn triệu minh húc là tư pháp các thành viên nội các đường đường các lão triệu minh húc phụ trách tư pháp các sở hữu ngục giang quản lý không hề nghi ngờ là một thực quyền các lão q u á khứ đều là người khác cầu triệu minh húc làm việc. đêm nay triệu minh húc chọc kim bao xuống nội thành nhất có đẳng cấp t ử chúc viên cũng chuẩn bị tốt rồi chọc lễ, l ấ y các lao chi tôn, mời tiệc lý lôi cái này tóc q u a n kết quả lễ không có đưa ra ngoài không nói, triệu minh húc c ư ờ i đến mặt đều nhạc cứng, lý lôi vậy y nguyên từ đầu tới đôi miệng nói t r i ệ u Các lao, thậm chí không chịu gọi hắn một tiếng t r i ệ u lao c a triệu minh húc quay đầu nhìn chất ni h lê m ắ t bình tĩnh nói, và miệng. t r i ệ u t h ầ n hi khèz a mình, chênh hụ thời gian chung điệp cho mình một ba hai. ba. Thanh vi cái tắt tại an tĩnh trong n g ó nhỏ lộ ra ph Quay nếu g hướng bên bên trong ư ờ i viên đi bên tử trúc đ n đừng người kia là vị q ố c c ô như g gia dưỡng p ụ vị quốc công gia coi là cha ruột Triệu đầu sau, Nếu đối công coi cha cần cho ta mặt mũi sao. Triệu thần bằng nói, n gia lãi, mũi túi vội sai rồi. ta sao. phía ta theo là là hy h mặt ở đêm nay triệu minh húc yến thỉnh là vị kia quốc công gia đem tư thái thả như thế thấp hắn cảm thấy hoàn toàn có thể lý giải có thể đối lý lôi như vậy hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút bất khí dù sao triệu minh húc không chỉ là tư pháp các cơn lao đồng thời còn là mười đ ạ i môn phiệt một t r o n g triệu phiệt người lý lôi coi như không nể mặt triệu minh húc làm sao cũng phải cho triệu p i ệ t một điểm mặt bụi a tựa hồ đoán được chất nhi trong lòng nghĩ như thế nào triệu minh h ú t cười lệnh nói nhiều nhất mười năm lý gia liền sẽ trở thành áp đảo mười môn phiệt phía trên gia tộc triệu thần hy ngạc nhiên không đến mức đi hắn cũng không phải là chất vấn lý phi năng lực chỉ là môn phiệt đối với những cái kia đột nhiên quật khởi nhà giàu mới n ổ i thiên nhiên liền mang theo một loại cảm giác ưu việt văn nhân chính thân là đại lam quân thần không chỉ là đại lam triều quân đội đệ nhất nhân đồng thời cũng là đại lam triều chiến lược đệ nhất nhân có hắn toa c h ấ n văn nhân ra những năm gần đây tự nhiên có tư cách áp đảo mười môn p i ệ t trên mười môn t h i ệ t người nếu như cùng văn nhân ra người nổi lên xung đột trừ tiêu ra cùng diệp ra hai nhà này người có thể hơi kiên cường một chút cái khác mấy nhà đều sẽ lựa chọn chủ động n ộ a bộ l a m l ă n g thành bên trong những cái k i a ăn chơi thiếu ra gặp được văn nhân ra người đó cũng là không dám lớn nhỏ âm thanh có thể dù là như thế mười môn t h i ệ t bên trong rất nhiều người y nguyên sẽ không đem văn nhân ra xem quá cao nguyên nhân rất đơn giản tương lai chờ văn nhân chính vừa chết văn nhân ra địa vị ngay lập tức sẽ muốn rớt xuống ngàn trượng dù là bây giờ văn nhân chính quốc công tri vị đã thế tập võ thế cũng rất khó sửa đổi kết quả này trừ phi hắn hậu đại còn có thể tái xuất một tên võ thánh tại đại l a m triều các mặt đều khai chi tán diệm hắn nội t ì n h đã trở thành quốc gia này một bộ phận đây chính là mười môn v i ệ t có thể ngồi ở đám mây cười nhìn hắn lâu lên lại nhìn hắn lâu sổ tung d u n g tự tin v õ thánh s á t thực lợi hại thế nhưng sống không quá ba trăm năm mà mười môn v i ệ t thế ra như vậy nhưng có thể chuyển thừa bốn trăm năm 500 năm trăm năm sáu trăm năm theo triệu thần hy sau này lý ra đơn giản chính là một cái khát thanh thế cảng hưng ơ văn nhân ra thôi muốn chân chính có được mười môn v i ệ t dạng này nội t ì n h còn kém xa lắm đâu chờ lý phi vừa chết tương lai lý ra còn có thể còn lại mấy phần phong quang nói không chừng sẽ còn bởi vì lý phi quá mức xuất sắc gây thù hẳn quá nhiều tương lai bị tưởng đổ mọi người đ ấ y nhưng triệu minh hút một phen trực tiếp cho triệu thần hy tạt một chậu nước lạnh ánh mắt của ngươi còn dừng lại ở quá khứ căn bản không thấy rõ tương lai thiên hạ thế cục đi hướng mời thúc thúc chỉ điểm triệu thần hy liền vội vàng không người nói đối vị này thúc thúc hắn là vừa kính vừa sợ nếu như không phải là bởi vì đối phương người mang lận tật không thể lưu lại hậu đại vậy không tới phiên hắn đ ư a cháu này đi theo đối phương bên người triệu minh hút é t mắt nhìn hắn một cái l á t đầu lý phi tương lai đã vắn đã đóng t u y ể n sẽ là kế tiếp lâm t i ế n nhất thậm chí càng cao mà đây không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là có lý phi tại ta đại lam triều sớm tối là muốn v i ễ n trinh tây đại lục ngươi cảm thấy nếu như tây đại lục bị đánh xuống tới thiên hạ thế cục sẽ còn là bây giờ thế cục này sao đến lúc đó sẽ thêm ra bao nhiêu môn phiệt thế g i a lý g i a ở nơi này trong đó sẽ chiếm theo như thế nào vị trí phân đến bao lớn bánh gà tổ triệu thần hy nghe được s u ấ t mổ hơi chán lần nữa không mình hành lễ chất nhi thủ giáo đại lam triều sở dĩ là mười đại môn phiệt mà không phải mười lăm thậm chí hai mươi cái là bởi vì tài nguyên cứ như vậy nhiều sớm đã bị chia cắt sạch sẽ rất khó chứa đựng mới môn thiệt sinh ra trừ phi trước d i ệ t đi mấy cái cũ môn thiệt nhưng nếu như tây đại lục bị đánh xuống tới vậy sẽ có nhiều hơn tài nguyên cùng địa bản có thể bị một lần nữa chia cắt xác thực không biết sẽ mới sinh ra bao nhiêu môn thiệt thế ra triệu minh húc tiếp tục hướng phía trước đi nói khẽ đáng tiếc không biết là lý phi ý tứ vẫn là lý lôi không n g u y ệ n ý xem ra ta triệu ra là không có gì cơ hội cùng lý ra kết làm quan hệ thông ra rồi lý phi được phong làm tinh an quốc công lại thiên tử trước mặt mọi người ban cho thiên tử kiếm về sau thừa dịp lý phi đợi ở kinh thành các đại môn thiệt thế g i a đều bắt đầu chuyển động nghĩ hết biện pháp cho lý phi giới thiệu nhà mình khuê nữ khuê nữ lại hoặc là cho lý điển vũ giới thiệu ưu tú thanh niên đêm nay triệu minh húc bảy tiệc khoản đ ạ i lý lôi vì cũng làm việc này đáng tiếc bất kể là cho lý phi giới thiệu đối tượng vẫn là cho lý điển vũ giới thiệu đối tượng lý lôi cũng không có nhà già ngay cả một tia cơ hội gặp mặt đều không cho thúc thúc hiện tại trên giang hồ có nghe đồn nói an quốc công cùng bị tia nữ tử kiếm tiên ở giữa có chút m ậ mờ triệu thần hy cẩn thận từng ly từng t í nói cho nên có lẽ là chính tình an quốc công ý tứ triệu minh húc khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía hắn nữ tử kiếm tiên không thể nào đối phương đều nhiều hơn lớn nghiên kỷ rồi cái này t r ê n l ệ n h cũng quá lớn rồi nói lên cái này triệu thần hy lập tức tự tin rất nhiều thúc thúc nơi g ư có chỗ không biết võ giả đạt tới đạo cơ k ỳ về sau thọ mệnh liền sẽ bắt đầu gia tăng giả yếu tốc độ sẽ cực đại chỉ hoãn trở thành đại tông sư về sau càng là sẽ dung nhan bưu chú mãi cho đến thọ mệnh hao hết ngày ấy dung nhan cũng sẽ không giả yếu trong truyền thuyết vị nữ tử kia kiếm tiên xem ra cùng mười sáu tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm mà lại có dung nhan tuyệt thế đối phương là võ thánh có thể thọ ba trăm năm coi như đã một trăm tuổi cái kia cũng còn có hai trăm năm có thể sống đâu triệu minh h ú t ánh mắt biến ả o sờ sờ cái cảm nếu thật là như vậy vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói vị nữ tử kia kiếm tiên giống như mới là lý phi lựa chọn tốt nhất nếu như hắn tương lai thật cùng vị này kiếm tiên cùng một chỗ các nhà coi như muốn cho hắn đưa mấy phòng tiểu thiếp cũng không thể rồi triệu minh húc lắc đầu có chút tiếp hận nếu như lý phi thật cùng với ninh thanh mạng Các nhà một lát sau hắn ngồi ở trong hành lang uống vào trương vũ thanh vì hắn chuẩn bị sòng canh giải rượu người vậy tội đã cao đường mỗi ngày đều đi xa giao có thể cự liền cự rơi đi trương vũ thanh đau lòng nói lý lôi thả ra trong tay c h é n canh ta vừa mới thăng làm tuần kiểm t i trưởng nội các sáu c á c các mặt đều cần liên hệ có chút xã giao s á t thực không có cách nào đẩy xuống lúc trước hắn từ hưng thành bị điều đi lam lăng thành từ hưng thành tổng trưởng đảm nhiệm đốc t r a các tuần kiểm t i phó t i trưởng đốc t r a các tuần kiểm t i phụ trách kinh thành trị an là lam lăng thành trừ cấm quân cùng thành vệ quân bên ngoài loại thứ ba lực lượng vũ trang đây mới thực là bộ môn trọng yếu quyền cao c h ấ c trọng tuần kiểm t i phó ti trưởng là cấp mười bốn tọa quan Lý lôi trong ừ cấp cấp, mệnh quan một quan lần thăng liền t đó còn bao g ồ một phóng phương mệnh nhiệm trung ương, ở kinh thành đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Có thể Có nói quan cùng quan này long môn trung ương, trọng giữa qua điều yếu. tọa địa đảm m cái từ ở ở đạo vị bước l ê năm trời. tịnh trực tiếp t Chờ Phi được quốc công càng phong không hán h đến an Lý làm lâu, là bao sau n g l à từ u quan. n trưởng, Trong năm kiểm ti thi trường, cấp 10 làm tọa quan. Trong một tọa cấp phó ti chuyển chính thức thăng làm thi trưởng hơn nữa còn là tuần kiểm ty loại này có thể trưởng bình quyền bộ môn trọng yếu loại này tốc độ thăng thiên đã sắp đến không hợp lý hết lần này đến lần khác không có người cảm thấy không hợp lý Thậm chí bị lý lôi thay thế vị trí thượng nhiệm tuần kiểm ti ti trường, càng là vui mừng hấn hở. trước thời tựa thưởng thường. nhiệm hấn hở, hạn cáo lao hồi hương, tựa như chúng thưởng lớn bình lao vị vui càng mừng lớn kiểm Lôi cáo là Lý đương nhiên biết rõ đây hết thệ là bởi vì cái gì cho nên hắn càng thêm chú ý cẩn thận không muốn cho lý phi gây t h ù hắn t r e o c h ọ c thị phi triệu minh hút đường đường các lão chủ động mời t h ị t hắn mà lại đối phương vị trí tư pháp các ngày bình thường cùng đốc t r a các quan hệ chặt chẽ làm việc vụ trên có rất nhiều lôi tới cho nên lý lôi càng thêm không có cách nào cự tuyệt chỉ là có chút sự tình hắn không có cách nào thay lý phi làm chủ chương sáu trăm linh sáu thiên cơ đưa tỉnh thơ diệu thừa dịp cử tác hai chương sáu trăm linh sáu thiên cơ đưa tỉnh thơ diệu thừa dịp cử tác hai đang nghĩ ngợi lý phi lý phi đã tới rồi lý thúc c h ư ơ n g di lý phi xuyên qua một cái thường phục cất bước đi đến đại đường tiểu phi tu luyện xong lý lôi hỏi hắn đã thành thói quen lý phi mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng tại tu hành thửng tu luyện xong lý phi tại lý lôi ngồi xuống bên người hắn biết mình b ồ i nhị l a o thời gian không nhiều cho nên khoảng thời gian này mỗi đêm đều sẽ cố ý rút một chút thời gian ra tới cùng lý lôi t r ư ơ n vũ thanh tâm sự nghe được lý lôi trên người mùi rượu lý phi biết rõ đối phương lại đi ra ngoài x á giao thúc những cái kia mời ngươi nếu là không muốn đi liền đẩy xuống đi không quan trọng lý lôi cười nói không có gì đáng ngại ta còn mừng rỡ bị những cái kia các lao nhóm vưng lấy đâu ha ha ha một bên trương vũ thanh trừng mắt liếc hắn một cái cũng cười lý phi cười nói tuất ngươi vui vẻ là được rồi tiểu phi a lý lôi thu liễm kiều dung nghiêm mặt nói lúc đầu ngươi sự ta không nên hỏi đến bất qua chuyện này ta vẫn làm muốn hỏi một chút lý phi nhìn xem hắn thúc ngươi nói lý lôi liên quan tới tương lai thê tử n g ư ơ i là làm sao suy tính một bên trương vũ thanh nghe nói như thế vậy vừa đưa ra tinh thần lo lắng nhìn về phía lý phi nàng cũng vì chuyện này nhọc lòng đâu đặt ở tu hành giới lý phi năm nay hai mươi hai tuổi thực tế tuổi còn rất trẻ nhưng ở trong mắt cha mẹ cái tuổi này người sớm nên thành ra a lý phi thoáng có chút quá bách quả nhiên thúc cưới loại chuyện này bất kể là người bình thường vẫn là võ thánh đều tránh không khỏi ngươi nếu là trong lòng có ngưỡng mộ trong lòng ứng cử viên chúng ta cũng không thay ngươi nhọc lòng rồi nếu như không có tia lý thúc cùng ngươi trương di có thể giúp ngươi để cử mấy cái gần nhất vậy quả thật có không ít ta và người trương di đều cảm thấy rất không sai nhân tuyển nhân ra cũng không nói nhất định phải thế nào chỉ là muốn cùng ngươi trước nhận thức một chút ngươi cảm thấy thế nào lý lôi nói đúng a thiểu phi một bên trương vũ thanh b ậ y nóng bỏng nói ngươi nếu là có ngưỡng mộ trong lòng cô đ ư ơ n g cũng có thể nói cho chúng ta một chút nha lý phi trầm m ặ t một chút nghiêm túc nhìn về phía lý lôi cùng trương vũ thanh lý thúc trương di ta quả thật có ngưỡng mộ trong lòng cô đ ư ơ n g ồ lý lôi cùng trương vũ thanh l i ế c nhau trên mặt đều có ý cười càng nhiều thì là h ế u kỳ là ai a trương vũ thanh hỏi lý phi có chút ngượng ngùng cười nói cái này sao tạm thời khó mà nói nhân ra có lẽ đối với ta căn bản không có ý tứ kia chờ ngày nào chuyện này định ra đến rồi ta nhất định cái thứ nhất nói cho các ngươi lý lôi thoải mái cười to ha ha ha tốt tốt tốt vậy ta cùng ngươi trương di chờ tin tức tốt của ngươi trương vũ thanh nhà ta tiểu phi ưu tú như vậy nhà nào cô n ư ơ n g có thể không động tâm tiểu phi ngươi có phải hay không đều không nói cho đối phương với ta lý phi cái này lý lôi được rồi được rồi h à i tử sự ngươi để chính hắn đi nắm chắc nhà đừng hỏi nhiều rồi trương vũ thanh ta chính là nhắc nhở một chút nha tiểu phi hắn phương diện khác là lợi hại nhưng tình cảm phương diện này ta vẫn là có thể cho điểm đề nghị mấy người lại hàn huyên một hồi lý phi chật b ậ t rời đi trở lại trong nhà mình hồi tưởng lại vừa mới lý lôi cùng trương vũ thanh l ờ i nói khoe miệng của hắn hiện ra mỉm cười trong tay trong bất chi bất giác đã thêm ra một đoạn thiên cơ vô ảnh t i a một đầu tin tức phát ra quá khứ đang làm gì đâu qua hồi lâu đối diện cũng không có hồi phục coi như lý phi có chút bận tâm lúc thiên cơ vô ảnh kia có chút chấn động tin tức chuyển đến đang uống rượu ừng lý phi lâu mày nhớ lên tự mình một người uống sao đúng lần này hồi phục rất nhanh ta nhớ được ngươi thật giống như rất uống ít rượu đây là thế nào không có gì lại đột nhiên muốn uống rượu rồi nhìn thấy đầu này hồi phục lý phi đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm một vòng trăng khuyết treo ở trên bầu trời đêm mấy điểm đầy sao lấp lóe trong sáng ánh trăng rơi vào trong sân chiếu ra loang lổ b ó n g cây vậy ta cùng ngươi uống lý phi trả lời linh thanh mạng ngươi lúc này ở lam lăng thành a làm sao bồi ta uống lý phi ngươi ngẩm đầu nhìn lên trời bên trên linh thanh mạng sau đó thì sao lý phi vậy ngẩng đầu nhìn minh n g u y ệ t t ố i nay ánh trăng rất đẹp linh thanh mạng đ ị c h xác lý phi ta đột nhiên nhớ tới một bài thơ nâng chén mời minh n g u y ệ t đối ảnh thành ba người đối diện lần nữa trầm mặc một hồi người biết thật không là đã hiểu lại là cái kia họ lý nhà thơ v i ế t đúng không đúng ha ha ta hiện tại chính nâng chén đối minh n g u y ệ t hai ta đối cùng một vòng minh n g u y ệ t cùng uống cũng coi là ta giúp ngươi uống rượu với nhau đi ở ngoài ngàn dặm một tòa cô sơn phía trên một bộ thanh y ninh thanh m ạ n đang ngồi ở trên một khối nhang thạch một bên đặt vào bầu rượu cầm trong tay c h é y đến rượu tòa này cô sơn chính là nàng bế quan chữa thương địa phương đêm nay chẳng biết tại sao nàng đột nhiên muốn uống rượu thế là đi mua rượu trở về một thân một mình ngồi ở đỉnh núi l c uống nhìn thấy lý phi câu nói này nàng sửng sốt một chút ngầm đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu minh n g u y ệ t trong đầu hiện ra lý phi chính giơ ly rượu lên nhắm ngay trên trời minh n g u y ệ t hình tượng nâng chén mời minh nguyện ninh thanh m ạ n khỏe miệng hơi nhét lên vậy giơ lên trong tay chén rượu đối trong bầu trời đêm kia vòng minh nguyện cùng một mảnh bầu trời đem tương tự ánh trăng hai cái cách xa nhau ngàn dặm người cứ như vậy hoàn thành t r ạ n gốc g t ố t cạn ly linh thanh mạng nhẹ nói sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đột nhiên tâm tình của nàng thay đổi tốt hơn rất nhiều quên quần bên cạnh cảm giác cô tịch vậy biến mất không thấy gì nữa cái kia họ lý nhà thơ còn biết những cái kia thơ nói nghe một chút nàng c ư ê i hỏi vậy nhưng nhiều mênh mông nhiều cả đêm đều nói không xong xì、sì. nàng nếp miệng nhỏ giọng nói khoác、lác. hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thể nguyện sống chết đối diện đột nhiên phát tới một câu như vậy linh thanh m ạ n ngây dại hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người t h ề nguyện sống chết nàng lật lại đọc lấy câu thơ này trong lúc nhất thời lại có chút tâm hoảng ý loạn lý phi vì sao lại viết một câu như vậy thơ đâu hắn là ở ám chỉ cái gì không ta và hắn xem như t h ề nguyện sống chết sao linh thanh m ạ n trong đầu hiện ra rất nhiều h ì n h tượng đàm thành trên không cản hướng thiên kiếp đạo thân ả n h kia bắc man chỗ sâu hai người c h u n g chiến chấn h ạ thiên vương thúy thanh thành biết rõ là c ả m b ấ y vậy t i ê n quyết giết vào thành bên trong đối mặt tam đại đỉnh cao nhất vây công chỉ thủ không công kiếm phát sống chết trước mắt đột nhiên từ phía sau giữ chặt bản thân cái tay kia nếu như lần này chúng ta có thể còn sống rời đi tương lai cầm kiếm tư phương hành hiệp trưởng nghĩa ngươi nguyện ý cùng ta một đợt sao còn có câu này để ninh thanh m ạ n không biết nên trả lời như thế nào lời nói đang suy nghĩ gì vậy trong tay thiên cơ vô ảnh kia chấn động cắt đứt ninh thanh mạng hồi ức nàng siết chặt trong tay trong suốt sợi tơ câu thơ này cũng là họ lý biết lý phi câu này không phải không biết tại sao ninh thanh m ạ n đột nhiên có chút tức giận vậy ngươi phát cho ta làm gì lý phi chỉ là đột nhiên nghĩ đến đối diện lần nữa trở mặc về sau đừng phát rồi linh thanh m ạ n đột nhiên phát tới một câu như vậy lý phi khẽ giật mình siết chặt trong tay thiên cơ vô ả n h k ì a còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta cái gì không linh thanh m ạ n cái gì lý phi cùng đi với ta thiên nhất lâu cô sơn phía trên linh thanh mạng trầm mặc hồi lâu ngươi biết ta tại c h a thương khả năng không có cách nào cùng đi với ngươi rồi lý phi nhìn xem hàng chữ này thích sâu một hơi linh thanh m ạ n tuổi đã cao nói không giữ lời sao tại nhận biết lý phi trước đó linh thanh m ạ n nguyên bản đối với mình vội tắc cũng không có để ý như vậy nhưng bây giờ nàng b ỗ nhiên từ nham thạch bên trên đứng người lên đằng đằng sắc khí lý phi n g ư ơ i là muốn chết phải không lý phi hồi phục rất nhanh n g ư ơ i là võ thánh còn có thể sống hai trăm n ă m đổi lại người bình thường người bây giờ còn trẻ linh thanh mạng n g ư ơ i nghĩ nói cái gì lý phi ta muốn nói thừa dịp chúng ta cũng còn trẻ tuổi không muốn cho mình lưu tiết m ố i đem chuyện nên làm đều làm cùng đi thiên nhất lâu đi ta c h ờ ngươi gió nhẹ quét qua núi đồi đêm nay ánh trăng vừa vặn chương sáu trăm linh bảy thiên hạ phong vân giang n ô tay đỉnh cao nhất vừa ra thiên hạ kinh một chương sáu trăm linh bảy thiên hạ phong vân giang n ô tay đỉnh cao nhất vừa ra thiên hạ kinh một, h o à n g c u n g dưỡng tâm điện phùng thanh dẫn lý phi đi tới đại điện bên ngoài lý phi cất bước đi đến trong đó tân tử hằng mặc long bảo ngồi ở trong điện nhìn thấy lý phi về sau gửi ra hiệu hắn tới ngồi vậy hạ lý phi thi lễ một cái sau đó tòa hạ tân tử hằng cười h í p mắt nhìn xem hắn gần nhất nghỉ ngơi như thế nào thứ đông cảnh trở về lam l a n g thành cách nay đã qua gần một tháng một tháng này xem như lý phi gần một năm qua thoải mái nhất một tháng triều đình không có cho hắn phân ra gì nhiệm vụ thiên tử càng là chính miệng nói để hắn tại trong phủ nghỉ ngơi thật tốt dù sao vừa đánh xong b ạ c h phong bình nguyên một trận chiến không bao lâu lý phi liền đi phụ trách ư ứ n g đối tây lục sứ đoàn sau đó đi đánh bắc an tăng cường lại bị điều đi đánh tây c ư c quốc cuối cùng đi đông cảnh cùng thảo nguyên vương đình tác chiến châu ngựa đều không như thế sai sự cho nên tần tử h à n g cố ý để lý phi nghỉ ngơi thật tốt một lần hưởng thụ một chút thắng lợi sau vui sướng nhưng thiên hạ cuối cùng không yên tĩnh lý phi cái này t ì n h an quốc công còn xa chưa tới có thể triệt để nghỉ ngơi thời điểm chính lý phi vậy tinh tường điểm này hôm nay đột nhiên bị triệu tiên cung là hắn biết nghỉ ngơi kết thúc rồi đa t ạ bệ hạ thông cảm thần còn trẻ một tháng bất động đã có chút không chịu ngồi yên rồi ha ha ha tần tử hằng cười to chỉ chỉ lý phi thật là khiến chấm áo ước hãng đại kỳ liên quan thế loại kia sống trên trăm năm trong mắt người vẫn là cái trẻ tuổi hoàng đế nhưng trên thực tế đã sắp bốn mươi tuổi rồi đăng cơ đến nay vượt qua ban sơ hưng ơ phấn kỳ về sau mỗi ngày cảm thụ nhiều nhất là mọi m ệ n h cùng áp lực lý phi xem như thần tử có thể nghỉ nhưng tần tử hằng xem như hoàng đế lại là một khắc cũng không dám nghỉ vậy hạ thế nhưng là có phân phó lý phi trực tiếp hỏi tần tử hằng lắc đầu bây giờ cho ngươi đi lâm thủy tỉnh cùng đại nguyên xoáy bọn hắn tụ hợp ngươi cảm thấy có thể đặt xuống tây cực quốc sao lý phi cũng rất dứt khoát thần cũng không nắm chắc hắn bây giờ chỉ dựa vào bản thân đánh thắng ba tà ma cấp độ này đỉnh cao nhất vấn đề không lớn nhưng lại hướng lên muốn thắng kỳ liên quan thế loại kia vừa đột phá không bao lâu bình thường tấn thăng đỉnh cao nhất liền tương đối khó khăn rồi dựa vào hơi thở máu cùng suối máu tự vệ đương nhiên không có vấn đề nhưng muốn đánh thắng thậm chí là đánh giết đó chính là một cái khác khó khăn nếu như thi triển tịnh an thần h ô n g có quốc vận gia chỉ cái kia ngược lại là có cơ hội có thể thắng chỉ là như vậy lực lượng y nguyên không đủ để thắng dễ dàng tây cực quốc nếu như chờ bạch diễn quân triệt để bình định thảo nguyên cùng đi với ngươi tây cực quốc tham chiến đâu tần tử hằng lại hỏi lý phi nghĩ nghĩ nếu như huyền tâm chân quân nguyện ý xuất toàn lực có nhất định n ắ m chắc có thể công phá tây cực quốc chỉ là chỉ là bên ta sợ rằng cũng phải đánh đổi khá nhiều văn nhân chính mang theo thanh sư quân có thể tạm thời ngăn lại phật ra hai vị thiên vương chính lý phi tăng thêm huyền tâm chân quân cùng bạch diễn quân ba cái đỉnh cao nhất cấp chiến l ư c đối phó tần minh lệ cùng t r ạ n thái không biết phật đà tình hằng phần thắng đương nhiên là có trừ cái đó ra đại lam triều bây giờ các cảnh chiến đấu đều đã kết thúc có thể điều cảng nhiều đỉnh tiêm chiến lược vùi đầu vào đối tây cự c quốc chiến tranh bên trong số lượng nhất định đỉnh tiêm chiến lược đồng dạng có thể ảnh hưởng đỉnh cao nhất chiến đấu thắng bại chỉ là phật ra là sân nhà tác chiến lưng ơ cựa đại trận ai cũng không dám nói có thể chắc thắng trong này biến số có rất nhiều thì như văn nhân chính thương thế thì như đại lam triều dành cho lý phi quốc vận gia chỉ có thể duy trì bao lâu nếu như đến rồi nguy cơ sinh tử thời điểm huyền tâm chân quân là sẽ tiếp tục xuất lực vẫn là bước ra bảo toàn bản thân cho nên lý phi nói có thể thắng điều kiện tiên quyết là huyền tâm chân quân nguyện ý xuất toàn lực lại đại lam triều cũng phải làm tốt đánh đổi khá nhiều chuẩn bị tâm lý mà cái này đại giới có thể là quốc vận hao tổn rất nhiều có thể là t h a n h xương quân cùng bạch d i ễ m quân chiến tổn cũng có thể là văn nhân chính tốt nhất tình huống là chờ tả thống lĩnh bình định thảo nguyên về sau phá cảnh thành thánh đến lúc đó chúng ta năm chắc càng lớn hơn rồi lý phi nói tần tử hàng gật đầu tả quân tình huống hắn đương nhiên là rõ ràng hắn cũng ở đây chờ lấy tả quân hoàn thành đối thảo nguyên vương đỉnh càn quét chỉ là phá cảnh nam đỉnh việc này thiên cổ đến nay cũng không có người dám nói có mười thành nắm chắc bạn nhất tả quân phá cảnh thất bại đến lúc đó chúng ta thậm chí tìm không ra người thích hợp đi chỉ huy bạch d i ễ m quân tần tử hằng nói muốn thống ngự vạn người cấp quân trận nhất định phải là binh đạo tu vi đạt tới xoáy cấp người mới được mà dạng này người doi mắt toàn bộ đại lam triều cũng chỉ có mấy cái như vậy tả quân một khi phá cảnh thất bại người chết rồi đại lam triều rất khó bổ sung cái này chống chỗ nếu để cho thiên lam thiết kỵ phó thống lĩnh hoàng kỳ u y ề n đi chỉ huy bạch diễn quân tia lam lăng thành phòng ngự liền yếu đi sẽ trở thành rõ ràng sơ hở nếu để cho thanh sương quân thống lĩnh hình ti nam đi chỉ huy bạch d i ễ m quân kia văn nhân chính lấy được trợ lực liền giảm bớt lại hắn trong chiến đấu chỉ có thể một mực mang theo thanh sương quân chiến đấu không thể bớt ra chiến thuật lựa chọn sẽ giảm bớt rất nhiều nghe tần tử hằng nói như vậy lý phi liền hiểu thiên tử ý tứ đối phương đương nhiên là hy vọng t ạ quân có thể phá cảnh thành công nhưng thân là quân vương hắn sẽ không cầm quốc vận đi cược t ạ quân cùng kỷ nghị h à n g khác biệt kỷ nghị h à n g trước đó lần kia phá cảnh dù là cuối cùng thất bại bỏ mình cũng không đến nỗi ảnh hưởng đại cụ nhưng tả quân là bạch diễn quân thống lĩnh hắn trực tiếp ảnh hưởng là đại Lam triều đỉnh cao nhất chiến tần tử hằng có thể cho phép tứ đại đô đốc đ ì n h chiến các các chủ những người này đi đến thử phá cảnh nhưng ở loại này thời kỳ mấu chốt tả quân hàng đầu nhiệm vụ là cam đoan b ạ c h d i ễ m quân cái này đỉnh cao nhất chiến lược không ra vấn đề mà không phải suy xét cá nhân đại đạo nếu như đại làm triệu bây giờ vẫn là h a m sâu t u y ệ t cảnh tần tử hằng có lẽ nguyện ý để tả quân đi mạo hiểm đánh cược một lần nhưng chính là bởi vì hiện tại thật vất vả đánh thành ưu thế cục tần tử hằng mới có thể càng thêm cẩn thận không nguyện ý bị mất trước mắt cục diện thật tốt cho nên tại triệt để đánh bại tây cơ quốc trước đó tần tử hằng cũng sẽ không cho phép tả quân mạo hiểm đi đến thử phá cảnh ngươi dự tính lúc nào có thể phá cảnh đâu tân tử hằng nhìn về phía lý phi đột nhiên hỏi tất nhiên không thể trông cậy vào tạ quân vậy bây giờ lớn nhất trông cậy vào chính là lý phi rồi lý phi còn chưa phá cảnh liền đã có thể chống đỡ đỉnh cao nhất một khi phá cảnh không nói lập tức trở thành thiên hạ đệ nhất chí ít cũng nên là thiên hạ trước năm thậm chí là trước ba trình độ đến lúc đó tiến đánh tây cơ quốc nam chắc cũng rất lớn lý phi nghiêm mặt nói phá cảnh sự t ì n h thần sơ bộ có một chút mặt mày ồ tân tử hằng ánh mắt sáng lên có thể cần trợ giúp gì sao hắn cũng là biết rõ dựa thế chứng đạo người khác nếu như cần hắn đầu nhập số lớn quốc vận đi l i ề u một phát hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng lý phi không giống cái này đáng giá l i ề u một phát lý phi thân tiếp xuống dự định đi trước một chuyến thiên nhất lâu tân tử hàng thoáng có chút lo lắng muốn gặp lâm thiên nhất thiên nhất lâu trèo lên một tầng lầu nhất định phải phá nhất pháp nếu không liền muốn v i n h v i ê n lưu lại đây là vị tia thiên hạ đệ nhất nhân quyết định quy củ lý phi tất nhiên muốn đi lên lầu tự nhiên là muốn một hơi leo lên lầu chín nhìn thấy vị tia thiên hạ đệ nhất mặc dù phá nhất pháp cũng không cần người khiêu chiến nhất định phải chiến thắng lâm thiên nhất đối phương vậy chưa từng lấy cảnh giới đ ạ người nhưng dù sao k i ê n là thiên hạ đệ nhất dù là đối lý phi rất có lòng tin tần tử h à n g vậy không khỏi lo lắng vạn nhất lý phi phá pháp thất bại bị vĩnh b i ễ n lưu tại thiên nhất lâu vậy nhưng làm sao bây giờ vị tia thiên hạ đệ nhất thế nhưng là sẽ không cho đại l a m hoàng đế mặt m ũ i lý phi lạnh nhạt nói thần tất nhiên đi lên lầu tự nhiên muốn gặp một lần vị tia thiên hạ đệ nhất hắn thấy tần tử h à n g muốn nói lại thôi vì vậy tiếp tục nói vậy hạ yên tâm thần bây giờ đương nhiên không phải là đối thủ của lâm thiên nhất nhưng chỉ là phá giải đối phương hơn sáu mươi năm trước lưu lại chiều pháp vẫn là có lòng tin thế nhân đều coi là chưa từng có cường giả đỉnh cao đi qua thiên nhất lâu lại không biết kiếm tiên ninh thanh mạn tại rất nhiều năm trước liền đã đi qua một lần cuối cùng ninh thanh mạn tại chính mình mạnh nhất kiếm pháp bên trên y nguyên bại bởi lâm thiên nhất nhưng lâm thiên nhất cũng không có muốn lưu lại ninh thanh mạn lâu nay là ta nhiều năm trước lập xuống kiếm pháp của ngươi nếu là đối đầu nhiều năm trước ta đủ để phá pháp đây là lâm thiên nhất nói với ninh thanh mạn nguyên thoại lý phi nghe ninh thanh mạn nói qua việc này về sau mới hiểu được nguyên lai muốn leo lên lầu chín cũng không phải là nhất định phải thắng qua bây giờ lâm thiên nhất chỉ cần có thể tại k ỹ pháp bên trên thắng qua nhiều năm trước lâm thiên nhất là được chương 607, t h i ê n hạ phong vân giang nô tay đỉnh cao nhất vừa ra thiên hạ kinh hai chương 607, t h i ê n hạ phong vân giang nô tay đỉnh cao nhất vừa ra thiên hạ kinh hai thì ra là thế nghe lý phi vừa nói như thế t ầ n tử hằng v ậ y yên tâm rất nhiều chờ từ thiên nhất lâu trở về thần kết hợp với chuyến này thu hoạch suy xét sau đó phải như thế nào phá cảnh lý phi như nói t h ậ t nói tốt kia chấm liền chờ tin tức tốt của ngươi t ầ n tử hằng vừa cười vừa nói quân thần hai người đàm tiếu vài câu về sau lý phi đã chuẩn bị đứng dậy cáo lui tần tử hằng lại đột nhiên nâng lên một chuyện khác dưới bầu trời một mực cho đạo cơ kỳ xếp hạng lấy một cái phong văn bảng những năm gần đây vậy một mực tại khuấy động giang hồ phong vân bây giờ dưới bầu trời đã trở thành triều đình dưới trướng mật thám thi trông cảm thấy dưới bầu trời lá gan có thể lớn hơn một chút rồi tam hoàng tử tần tử viễn đem chính mình một tay thành lập được tiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo dưới bầu trời đưa cho lý phi lý phi đem giao cho triều đình mà tần tử hằng cũng không hề hoàn toàn đem dưới bầu trời đặt vào giám sát cát mà là đơn độc thiết lập mật thám thi cũng nhận mệnh lý phi vì mật lý phi cũng rất dứt khoát để giám sát các phái người tiến vào mận thắng t ì tham dự quản lý hắn cơ bản coi như cái vung tay trừ quỹ không thế nào quản cụ thể công việc chỉ là tại cần tình báo thời điểm sẽ nói một tiếng lúc này tần tử h à n g đột nhiên nâng lên dưới bầu trời lý phi liền biết bản thân có việc muốn làm rồi vậy hạ có ý tứ là trước kia phong v â n bản g chỉ cấp đạo cơ kỳ xếp hạng từ nay về sau có thể tăng thêm ba cái bản g danh sách cho võ đạo đại sư đại tông sư cùng cường giả đình cao đều sắp xếp cái thứ tự tần tử hằng lời nói có thể nói long trời lỡ đất dưới bầu trời chỉ cấp đạo cơ kỳ võ giả xếp hạng là bởi vì lại hướng lên võ đạo đại sư đại tông sư đều là một phương đại lão tùy tiện cho người khác xếp thứ tự rất dễ dàng đắc tội với người dưới bầu trời không thể chơi bạo nhưng bây giờ tần tử hằng không chỉ là muốn cho khắp thiên hạ võ đạo đại sư cùng đại tông sư xếp thứ tự thậm chí càng cho cường giả đỉnh cao sắp xếp cái thứ tự ra tới đây là trước đó chưa từng có đại thủ bút tần tử hằng mà lại xếp hạng không nên giới hạn tại đại làm triều bắc man hai đại mạc u ố c cùng thảo nguyên cường giả đều hẳn là tính vào đi bản danh sách này muốn bao hàm toàn bộ đông lục hắn nhìn xem li phi gan tương chữ việc này nhưng bởi vì phần này bản danh sách liên quan đến chính là võ đạo đại sư đại tôn sư thậm chí là cường giả định cao vậy thì nhất định phải có một cái có thể chấn được người đến làm cho này phần bản g danh sách chạm chân mới được cái này liên quan đến không chỉ là công tín lực vấn đề Còn、có ò n c một cái căn bản nhất tâm khí vấn đề đơn giản tới nói chính là người có tư cách gì cho lão tử xếp hạng lấy lý phi bây giờ danh khí địa vị u y vọng cùng với thực lực không hề nghi ngờ là có tư cách này chí ít võ đạo đại sư cùng đại tông sư bảng danh sách chắc chắn sẽ không có người cảm thấy lý phi không có tư cách đến như cường giả đỉnh cao bảng danh sách lý phi dựa vào cũng không phải là mình còn có sau lưng của hắn đại lam triều hắn có thể rõ ràng vì cái gì tần tử h à n g muốn đẩy ra như vậy một phần bảng danh sách quá khứ mấy chục năm dưới bầu trời dựa vào một phần phong vân bảng quáy làm giang hồ phong vân nhưng những ngày phong vân tại chính thức đại nhân vật trong mắt cuối cùng chỉ là trò đùa trẻ con phách lực không đủ hoặc là nói dưới bầu trời không có thực lực kia đây cũng là sự thật tại tần tử viễn không có cách nào công khai bại lộ mình là dưới bầu trời sau màn lão bản tình hôn dưới dưới bầu trời cực hạn chính là đ ẩ y ra đạo cơ k ỳ phong vân bảng nhưng bây giờ dưới bầu trời đã thuộc về đại lam triều đổi lại đại lam triều tới ra tay liền không khả năng là trò đùa trẻ con một phần bao quát toàn bộ đông đại lục thậm chí dám cho cường giả đỉnh cao đều xếp hạng bảng danh sách đại biểu là đại lam triều đối cả tòa giang hồ trưởng khổng lực vậy đại biểu đại lam triều hùng ngồi thiên hạ khí phách phần này bảng danh sách đẩy ra là vì tạo thế lý phi âm thầm suy đoán kế hoạch này khả năng đều không phải tần tử h à n g nghĩ ra được mà là hồng quang đế cùng diệp trạch đan tại thật lâu trước đó liền có dự định ép đạo r a nhấc phật r a cân bằng phật đạo thiết lập lam tuần cát tiến một b ư ớ c gom cùng trường khống giang hồ thế lực cuối cùng đẩy ra một phần hoàn toàn mới bảng danh sách bao hàm anh hùng thiên hạ một bước này một bước cũng là muốn vì đại lam triều quét ngang lục hợp mà tạo thế chỉ tiếc một bước cuối cùng cho tới bây giờ mới có cơ hội đi làm nếu như không có nhiều như vậy biến số cùng ngoài ý muốn phần này bản g danh sách có lẽ sẽ là quốc sư vân thứ đến phụ trách đề ra lý phi thầm nghĩ đối phương là đại lam quốc sư là đương thời chân quân đồng thời lại có phân tích đạo t á c nhưng thật ra là so với mình thích hợp hơn nhân tuyển đáng tiếc không có nếu như võ đạo đại sư cùng đại tông sư bản g danh sách đều tốt nói chủ yếu là cường giả đ ỉ n h cao bản g danh sách vẫn phải là cùng nàng thật tốt tâm sự mới được lý phi trong tay nắm bắt thiên cơ vô ảnh kia lại phát ra một đầu tin tức ra ngoài ở đấy sao ngày mười bảy tháng mười hai tới gần cửa hải cuối năm Tiếp qua hơn mất ộ t thiên thế thể trầm, trầm trùng, triều từ năm nay nhiều nói đống chậm lam ra xảy vậy quá hạ đại đại đ sự, cục có y cốc ấ quá đối với tuyệt đại đa số người giang hồ tới nói thiên hạ đại thế quan bọn hắn cài rắm cái gì hiệp chi lại giả vì nước vì dân dạng này khái niệm trên giang hồ là không tồn tại mặc dù cũng có hoa đông hàn cùng dương lăng nhạc dạng này người giang hồ nhưng dù sao cũng là số ít tuyệt đại đa số người giang hồ quan tâm chỉ là danh cùng lợi trên giang hồ lại mới ra bị kia nhân vật lợi hại chỗ nào có thể thu hoạch được tốt tu hành tài nguyên phong tỉnh đại đồng phụ thành phong hoa đường cái bên trên vài chục t ò a phòng ca múa nhạc đèn đuốc sáng trưng phi thường náo nhiệt đầu này trên đường cái phòng ca múa nhạc vẫn luôn là trong phụ thành sinh ý tốt nhất tại quá khứ nơi này thuộc về đại đồng phụ bảy vương một trong nữ vương phong tam n ư ơ n g địa bàn nhưng bây giờ nơi này về thanh diện sơn trang quản nữ vương phong tam n ư ơ n g quản s ự lúc mặc dù dám ở phong hoa đường cái người gây chuyện rất ít nhưng tóm lại có chút dân liệu mạng hoặc là ỉ vào g i a thế ăn chơi thiếu g i a cũng không thèm để ý những quy củ kia bất quá theo thanh diện sơn trang kết quản nơi này về sau r á n g ở phong hoa đường cái người gây chuyện lại càng đến càng ít gần nhất trong một năm càng là không có một người ở đây náo quá sự nguyên nhân rất đơn giản tất cả mọi người tin tưởng thanh diện sơn trang là ai sản nghiệp đừng nói là đại đồng phủ chính là roi mắt toàn bộ phong t ỉ n h cái gì thế lực bối cảnh cao thủ danh gạo tại vị kia danh tự trước mặt đều không đáng nhắc tới bây giờ phong tỉnh giang hồ thanh diện sơn trang là làm không thẹn lòng đầu có thể nói là nhất thống giang hồ ai dám k h ô n g phục mà ở thanh diện sơn trang cố ý điều khiển bên dưới phong hoa đường cái mười mấy nhà phòng ca múa nhạc chậm rãi từ thành sắc nơi trốn truyền hình vì phong tỉnh giang hồ lớn nhất trường danh lợi hoa khôi tuyển cử danh bao đại hội quyền vương tranh bá phong tỉnh võ đạo đại hội các loại thi đấu đều bị để ở chỗ này cử hành mỹ nhân rượu ngon danh k ý cùng lợi ích ở đây đều có thể đạt được ở đây một đêm t r ậ n giàu cùng một đêm thành danh đều không phải cái gì xa không thể chạm sự cho nên toàn bộ phong tỉnh giang hồ thậm chí là tới gần mấy cái hành t ỉ n h người giang hồ đối phong hoa đường cái đều chạy theo như vịt phong hoa đường cái cũng không có tổ chức bất luận cái gì thi đấu nhưng phong tỉnh giang hồ có danh tiếng những cao thủ cơ hồ tất cả đều đến rồi bởi vì phong hoa đường cái sớm tại mười ngày trước liền phát ra một tin tức đêm nay sẽ có một phần tuyệt đối có thể hành động cả tòa giang hồ thậm chí toàn bộ thiên hạ bảng danh sách xuất thế nếu như muốn ngay lập tức biết rõ phần này bảng danh sách nội dung vậy liền tại phong hoa đường cái đến trở lấy thế là to to nhỏ nhỏ cao thủ ban g phái ban g chủ thậm chí là một phái trưởng môn đều có trình diện đến rồi đến rồi tám giờ tối trình phong hoa đường cái mười mấy nhà phòng ca múa nhạc gần như đồng thời phát ra phần thứ nhất tin tức phong vân tổng bảng đổi mới a liền cái này a nhận được tin tức tất cả mọi người lộ ra vẽ thất vọng vẹn vẹn đổi mới một cái phong vân tổng bảng thực tế không đáng bọn hắn như thế chờ mong nhưng rất nhanh theo in ấn ra bảng danh sách bị phát đến đám người trong tay đại gia phát hiện mánh khỏe phong vân bảng nhân bảng nhân bảng là có ý gì phía trên này lại còn có bất an hai đại mạc quốc cùng thảo nguyên đạo cơ k ỳ võ giả cho nên nhân bảng có ý tứ là cho toàn bộ đông đại lục đạo cơ k ỳ võ giả sắp xếp bảng danh sách các người mau nhìn là khoản t ngã rút khí lạnh thanh em liên tiếp phát xuống đến phong v â n bảng nhân bảng cuối cùng là khoản g không còn là dưới bầu trời mà là mật thám t i lý phi khắp thiên hạ gọi lý phi người có rất nhiều nhưng cùng triều đình mật thám t i liên hệ với nhau chỉ có như vậy một cái danh dương thiên hạ cái kia tĩnh an quốc công chương 607, t h i ê n hạ phong v â n giang n ô t a y đỉnh cao nhất vừa ra thiên hạ kinh và chương 607, t h i ê n hạ phong v â n giang n ô t a y đỉnh cao nhất vừa ra thiên hạ kinh và thế mà là quốc công gia tự mình sắp xếp bảng danh sách sao thật ở phong hoa đường cái trong phòng kiêu vũ không người nào dám gọi thẳng vị kia danh tự đều miệng nói quốc công gia lại có m ư i bảng danh sách rồi đám người rối loạn tương bừng rất nhanh mỗi bảng danh sách cấp cho số dưới phong vân bảng địa bảng cùng quá khứ phong vân tổng bảng một dạng trước xếp hàng mười hàng đầu đằng sau theo thứ tự không phân trước sau mười cái dự khuyết nhân tuyển hết thảy hai mươi vị võ đạo đại sư thế mà cho võ đạo đại sư vậy thứ hạng quốc công g i a tự mình xuất thủ đây không phải hẳn là sao có nhân bảng có địa bảng k i a tối cao còn có thiên bảng hẳn là cho đại tổng sư xếp hạng kích thích, thích a đám người nghị luật ở mỹ bầu không khí nhiệt liệt sự chú ý của mọi người rất nhanh chuyển rời đến bảng danh sách bản thân nội dung bên trên quá khứ những năm đó chỉ có đạo cơ kỳ võ giả bị thiên hạ nghị l u ậ n hiện tại cuối cùng có cấp bậc cao hơn võ giả tiến vào đại chúng tầm mắt phần này phong văn bảng trên địa b ả n hai mươi vị võ đạo đại sư thực lực yếu nhất đều là ngũ thần thông xếp hạng thứ hai là hai vị bảy thần thông võ đạo đại sư đại lam triều mạnh nhất võ đạo đại sư thậm chí ngay cả trước ba đều vào không được nam điền mọi rợ có lợi hại như vậy sao kia là quốc công gia phá cảnh quá nhanh nếu không đệ nhất danh chỗ nào luận đạt được quốc gia khác bảng danh sách bên trên xếp hạng đông lục thứ nhất võ đạo đại sư tên gọi ban vũ thần là xích mạc quốc thiết diêm quân tướng quân tại nhiều năm trước liền đã đạt tới bảy thần thông chi cảnh chỉ là bảy thần thông phá cảnh quá khó ban vũ thần h i ệ n nhiên là đánh giá cao bản thân qua nhiều năm như vậy đã cơ bản tuyệt phá cảnh suy nghĩ trên thực tế phong v â n bảng trên địa bàn có hơn p h â n nửa võ đạo đại sư đều là loại tình huống này võ đạo đại sư chi cảnh chiến lược càng mạnh phá cảnh thì càng khó cũng không phải là người người đều có thể cùng lý phi minh khí so sánh phong văn bảng trên địa bàn ba hạng đầu một cái thuộc về nam điền một cái thuộc về bắc an một cái thuộc về thảo nguyên đại lam triều mạnh nhất võ đạo đại sư xếp hạng thứ bốn cái bài danh này không thể nghi ngờ để một đám trung nguyên võ giả cảm thấy có chút bị khuất bọn hắn từ trước đến nay là không thế nào để mắt những cái kia thuộc về biên man võ giả cho rằng những địa phương kia võ đạo xa xa lạc hậu hơn trung nguyên kết quả phần này bảng danh sách vừa ra đánh không ít người mặt hết lần này tới lần khác bảng danh sách là lý phi chế định tại chỗ không ai dám nói cái gì thiên bảng đến rồi lại có mấy bảng danh sách phát xuống rời đi sự chú ý của mọi người khi nhìn đến nhân bảng cùng địa bảng về sau cơ bản tất cả mọi người đoán được cuối cùng khẳng định còn có một phần tiên bảng đại tông sư đối tại chỗ những người giang hồ này tới nói đã là đứng tại đám mây phía trên nhân vật truyền kỳ thuộc về đời này khả năng đều không gặp được một cái loại kia cho đông lục sở hữu đại tông sư xếp hạng cái này bảng danh sách nhất định phải thật tốt nhìn cùng nhân bảng địa bảng một dạng cũng là bài suất mười hàng đầu sau đó cho ra mười tên bất kể thứ tự dự khuyết nhân tuyển hoặc không sai không sai nhìn thấy bảng danh sách nội dung về sau tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi còn có tiếng than thở vừa rồi kia phần phong vân bảng địa bảng để tại chỗ người giang hồ cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được hiện tại phần này thiên bảng lại giúp bọn hắn đem mặt mũi tìm rồi trở về hai mươi vị đại tông sư tất cả đều là lập đạo cảnh đại tông sư trung nguyên đại tông sư tại trong danh sách chiếm hơn phân nửa xếp hạng trước mười đại tông sư cơ bản đều có thể coi là cường giả đỉnh cao hữu lực người ứng cử mà thuộc về đại lam triều triều đ ỉ n h đại tông sư ở trong đó chiếm cứ bốn cái thiên bảng thứ mười đại lam triều cầm quân đại thống lĩnh hàn mạc thiên bảng thứ bảy đại lam triều đình chiến các các chủ nghe hiên thiên bảng thứ ba t h à như v ơ vậy tương đương cường thế một ế tiện. phần Gia, Gia, một một i bảng danh sách n này g đối tại chỗ người giang hồ cũng là một loại không lời trân hiếp để bọn hắn trực quan cảm nhận được triều đình mạnh mẽ và tiềm lực đáng tiếc ra đệ nhất lại không phải chúng ta trung nguyên có người nhỏ giọng thầm thì nói mặc dù thiên bảng đã để người nhìn cảm thấy rất thoải mái nhưng không được hoàn m ị chính là thiên bảng thứ nhất đại tông sư cũng không phải người trung nguyên thiên bảng đệ nhất huyền mạc quốc vương g i a gia chủ vương thừa trạch vị này tại đại mạc đại tông sư đối toàn bộ trung nguyên tới nói đều rất lạ lẫm mà lý phi trên thiên bảng chỉ liệt kê đối phương một hạng chiến tích dẫn đội rết vào huyền mạc vương cùng cùng huyền mạc quốc cấm quân thống lĩnh một đối một chém giết cũng đem chém ở thương bên dưới vương thừa trạch giết vị kia cấm quân thống lĩnh đồng dạng là một tên lập đạo cảnh đại tông sư cùng cảnh cháy l i ế t một vị lập đạo cảnh đại tông sư có thể nhẹ nhõm đánh bại một tên thần diễn cảnh đại tông sư nhưng nếu như muốn giết một tên thần diễn cảnh sẽ không dễ dàng như vậy rồi đạo lý giống nhau lập đạo cảnh muốn giết lập đạo cảnh độ khó càng lớn hơn rồi trên thiên bảng sở hữu đại tông sư trừ vương thừa trạch không có bất kỳ cái gì một người một cặp một đơn giết qua lập đạo cảnh đại tông sư chiến tích cho nên lý phi đem vương thừa trạch xếp tại thiên bảng đệ nhất tại mấy cái biên man bên trong một mực bị cho rằng là thực lực yếu nhất hai đại m ặ quốc lần này nhưng có thể tại địa bảng cùng thiên bảng đều nhổ được thứ nhất không khỏi làm người cảm thấy bất ngờ bất quá tại chỗ không ít người rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó b á c man cùng thảo nguyên đã bị đại làm triều hùng át truy qua rồi b á c man vị kia b á c man vương bác nhi hốt nếu như còn sống cái này tiên bảng đệ nhất chỗ nào đến p h i ê n vương thừa trạch coi như không có bác nhi hốt thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ thác bản sơn hải nếu như còn sống vậy tất nhiên có thể xếp hạ n g vương thừa trạch phía trước nhưng hai người này đều chết hết trừ cái đó ra thảo nguyên cùng b á c man tại mấy trận đại chiến bên trong chết mất đại tông sư cùng võ đạo đại sư đâu chỉ m ừ n hai vì cái gì quốc công ra không đem bản thân xếp số một hắn không phải cũng là đại tông sư sao có người phát ra nghi hoặc nhưng rất nhanh liền bị cười nạo quốc công ra ngay cả tà ma đều làm thịt một cái đã là có thể cùng đỉnh cao nhất sánh ngang nhân vật làm sao có thể còn tự xuống giá mình chạy tới cùng đại tông sư làm so sánh lời giải thích này lấy được nhất trí tán đồng xác thực dù là lý phi cảnh giới xem ra cùng trên thiên bảng những người này đồng dạng nhưng trên thực tế căn bản không giống xem xong rồi thiên địa nhân ba phần bản g danh sách về sau rất nhiều người đều vừa lòng thỏa ý cảm thấy chuyến đi này không tệ nhưng là có một ít người cảm thấy thanh diện sơn trang trước đó tuyên truyền có chút nói quá sự thật dạng này bảng danh sách mặc dù cũng rất khiến người chấn kinh nhưng khoảng cách chấn động cả tòa giang hồ thậm chí toàn bộ thiên hạ vẫn là kém một chút ý tứ đi thôi đi thôi đi uống rượu coi như đám người chuẩn bị tán đi lúc đ ỗ n g nhiên lại có bạo động đợi một chút còn có còn có bảng danh sách làm sao có thể còn có bảng danh sách thiên điệu nhân nha cái này không đều đã chấm dứt đúng vậy a trên thiên bảng còn có bảng danh sách đây không phải là thảo không thể nào đám người hai mặt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khó có thể tin không thể nào loại chuyện này điên rồi đi rất nhanh chân chính điên cùng giáng lâm lại một phần bảng danh sách bị phát ra phong vân bảng đỉnh cao nhất bảng ẩm ẩm trên bầu trời lôi đỉnh nổ bang chuyến khắp và dặm dưới bóng đêm chân chính liệt diễm bị nhen lửa chương 608, đỉnh cao nhất bảng l u ậ n anh hùng thiên hạ một chương 608, đỉnh cao nhất bảng l u ậ n anh hùng thiên hạ một thượng n g u tỉnh n g u sơn n g u sơn bản thân không có gì đặc biệt bất kể là cao độ vẫn là phong cảnh lại hoặc là tu hành tài nguyên doi mắt đại lam triều lộ ra rất bình thường nhưng mà như vậy một ngọn núi lại là đại lam triều thậm chí toàn bộ thiên hạ đều có danh khí nhất bởi vì tại đỉnh núi phía trên có một tòa thiên nhất lâu thiên nhất lâu đệ tử nhân số cũng không nhiều chứ những cái kia may mắn bị lâm thiên nhất thu làm thân truyền đệ tử người còn lại đều chỉ có thể xem như môn phái khách khanh kỳ thật khách khanh là tương đối khách khí một loại thuyết pháp trên thực tế những người này đều là sông lâu sau khi thất bại bị ép lưu tại thiên nhất lâu người nếu là dựa theo lâm thiên nhất quyết định q u i củ những người này chỉ có thể cả đời làm nô sinh tử cùng tự do cũng sẽ không tiếp tục là của mình chỉ bất quá lâm thiên nhất cũng không tính tìm cho mình như thế nhiều tôi tớ cũng không có làm nhục những người này thế là dần dả bất kể là những người này bản thân vẫn là ngoại giới đều sẽ bọn hắn coi là thiên nhất lâu k h á c h h à n h đỗ b i ê m chính là một tên thiên nhất lâu k h á c h h à n h nhập lâu đã sắp bốn mươi năm rồi bốn mươi năm trước hắn là một giang hồ bang phái bang chủ đạo cơ k ỳ tu vi cũng coi là một phương đại lão sau này bang phái bị cựu gia diệt đi hắn cũng bị cựu gia truy sát cơ hồ cùng đường mặt lộ thế là hắn lên mưu sơn lựa chọn lên lầu cuối cùng chỉ ở t ầ n g thứ hai lâu liền thất bại cứ như vậy ở lại thiên nhất lâu đến như những cái kia cựu gia đương nhiên không có lá gan kia dám đến thiên nhất lâu giết hắn cùng những cái kia một lòng cầu đạo muốn tăng lên bản thân võ giả so sánh độ viêm đến thiên nhất lâu mục đích cũng không thuần túy hắn chính là đơn thuần muốn sống mà thôi cùng loại người như hắn còn có không ít những cái kia cùng đường mặt lộ muốn tìm một chỗ tiếp tục sống tạm vượt qua quãng đời còn lại người đều coi thiên nhất lâu là làm tuyệt hảo nơi ở nút vì để tránh cho thiên nhất lâu bị người lợi dụng trở thành che giấu bẩn thiệu chỗ lâm thiên nhất tại bốn mươi năm trước mới thêm một q u y củ tân đoán đoạn trước đó vào không được lâu về sau hắn trực tiếp nhường cho mình đệ từ giết một nhóm thực tế đáng chết khắc khanh từ nay về sau những cái kia ở bên ngoài giết người phóng hỏa tưởng tượng lấy nếu như cùng đường mặt lộ liền chạy đi thiên nhất lâu người cũng không dám lại có dạng này tưởng niệm đỗ viêm cảm thấy mình rất may mắn hắn phạm là chậm một chút nữa tiến vào thiên nhất lâu đều không cách nào nhập lâu mà lại hắn làm ban chủ lúc mặc dù vậy không tính là gì người tốt nhưng là không có phạm phải cái gì người người đoán trách sai lầm lớn cuối cùng mới trốn qua một kiếp không có bị giết chết sau đó đỗ viêm ngay tại tiên h nhất lâu bên trong t ĩ n h tâm tu hành đồng thời phụ trách xét duyệt công tác những cái kia muốn đến lên lầu người đều phải trước trải qua một lần xét duyệt xác nhận không có cái gì ân đoán bên người mới có thể được cho phép đi lên lầu một cái đơn giản đã có chút đơn sơ trong tiểu viện đỗ b i ê m nằm ở trên ghế mây phơi thái dương quá khứ bốn mươi năm bên trong hắn một mực ở tại nơi này cái tiểu viện bên trong chưa hề xuống núi vị quan ở trên núi bốn mươi năm kỳ thật cùng ngồi tù cũng không còn khác nhau quá nhiều b ấ t quá đỗ b i ê m lại vui vẻ chịu đựng có thể nhặt về một cái mạng hắn liền đã rất cảm ơn ở trên núi bốn mươi năm hắn coi như mình ở là quá khứ c h ủ tội lao đỗ một tên chỉ còn lại một cánh tay trái tráng h á n g chiều cái tiểu viện này đi tới xa xa lên tiếng trào đỗ viêm chú ý tới trong tay đối phương cầm một c h ừ n giấy thế là đứng người lên cười hô lại có tin tức mới rồi mặc dù không thể x u ố n g núi nhưng đỗ đố viêm đ ố i quá khứ những năm gần đây thiên hạ đại sự giang hồ biến hóa các loại nhân vật lợi hại đều phi thường hiểu rõ bởi vì hắn phải chịu trách nhiệm xét duyệt công tác nhất định phải nắm giữ đủ nhiều tình báo cụt một tay tráng hắn tên gọi đinh trí kiệt là thiên nhất lâu phụ trách đối ngoại tình báo khách khanh hắn sẽ định thời gian đem các loại tình báo đưa đến đỗ viêm chỗ này dần dạ hai người vậy quen thuộc thành rồi bằng hữu đúng vậy a lần này thế nhưng là lớn tin tức đinh trí kiệt khó được lộ ra vẽ kích động ồ đỗ viêm ánh mắt sáng lên tới tới tới ngồi xuống trò chuyện ta chỗ này vừa bận vừa mua rượu ngon hai ta vừa uống vừa trò chuyện thiên nhất lâu sẽ không nuôi không như thế nhiều khách khanh tất cả mọi người đều có bản thân công tác mà thiên nhất lâu cũng sẽ cho thủ lao cho nên đỗ biêm là có thu nhập mặc dù không thể xuống núi nhưng có thể lấy tiền cho phụ trách xuống núi chọn mua vật liệu khách khanh để người khác giúp hắn mua mong muốn đổ vật hắn đối với tu hành đã sớm coi nhẹ biết mình đời này cũng không thể trở thành võ đạo đại sư thậm chí ngay cả năm loại tấy ghép thể đều không cách nào nạt đầy cho nên cầm tới tay tiền không dùng đến đội tu hành tài nguyên phần lớn đều lấy ra mua rượu rồi đinh trí kiệt biết rõ đối phương mua đều là rượu ngon cũng có chút thèm ăn hai người rất nhanh ngồi ở trong sân uống rượu dưới bầu trời cũng chính là bây giờ mật thắng thi gần nhất làm ra mấy phần bản g danh sách đinh trí kiệt đem phong v â n bảng sự nói cho đỗ viêm nghe có loại sự tình này đỗ viêm nghe xong lập tức hứng thú bản g danh sách cho ta xem một chút đinh trí kiệt đem tiền địa nhân ba phần bản g danh sách đều giao cho hắn phong hoa mới xếp tại địa b ả n g thứ năm ân cảm giác có chút thấp đỗ viêm tại phong văn bảng trên địa bàn lần đầu tiên liền chú ý tới chúc phong hoa danh tự đây cũng là thiên nhất lâu một cái duy nhất leo lên địa b ả n g võ đạo đại sư lúc trước trúc phong hoa bị tân thiên hội u minh b ú c bách cuối cùng chủ động lựa chọn trước thời hạn phá cảnh trở thành võ đạo đại sư bỏ qua một bước lên trời sau này không bao lâu lý phi làm được trúc phong hoa cố gắng rất nhiều năm đều không thể làm được sự đồng thời phá cảnh trở thành võ đạo đại sư cùng chân nhân sau đó lý phi các loại truyền thuyết chiến tích bất khả tư nghị liên tiếp không ngừng hấp dẫn cơ hồ lực chú ý của mọi người trúc phong hoa cái này đã từng được vinh dự tuyệt đại phong hoa mạnh nhất trong lịch sử đạo cơ kỷ võ giả người liền có vẻ hơi ảm đạm vô q a n g nhưng trên thực tế xem như thiên hạ đệ nhất nhân đệ tử đắc ý nhất trúc phong hoa mấy năm này tốc độ phát triển không chậm chút nào trở thành võ đạo đại sư sau không bao lâu hắn liền phá vỡ bản thân những sư bên h kia các sư tỷ không thể đánh vỡ bình cảnh thuật đạo đột phá trở thành chân nhân cho tới bây giờ trúc phong hoa đã có hai môn võ đạo thần thông cùng hai môn thuật đạo thần thông hắn cũng là phong vân bảng địa bảng bên trên duy nhất ngoại lệ các võ đạo đại sư thấp nhất đều là ngũ thần thông chỉ có hắn mới hai môn võ đạo thần thông dù là tăng thêm thuật đạo thần thông cũng mới bốn thần thông nhưng chỉ dựa vào bốn môn thần thông hắn lại xếp tại địa bảng thứ năm so mấy cái lục thần thông võ đạo đại sư còn mạnh hơn phong hoa hắn xuất thủ số lần quá ít cái này bản g danh sách chủ yếu là dựa theo cá nhân chiến tích đến xếp hạng đinh trí kiệt nói chờ phong hoa đạt tới lục thần thông nhất định sẽ là không chút huyền n i ệ m địa bảng đệ nhất chúc phong hoa so đ ô v i ê m cùng đinh trí kiệt càng m u ộ n tiến vào thiên nhất lâu cho nên hai người đều sẽ hắn coi như là nhà mình văn bối mà lại là rất có tiền đồ loại kia phong hoa tương lai không chỉ có muốn bắt địa bảng thứ nhất còn muốn cầm tiên h bảng đệ nhất đỗ viên cười nói đối với chúc phong hoa tương lai thành triệu khách khanh lên dự khuyết danh sách đồng dạng hắn ngay lập tức tại bản danh sách bên trên tìm kiếm thiên nhất lâu người triệu hâm đã từng đại làm triệu cấm quân thống lĩnh bây giờ thiên nhất lâu đại tông sư hắn leo lên thiên bảng chỉ là tại dự khuyết trong danh sách không có thể đi vào nhập trước người phật đạo hai nhà một lầu một g ắ t mấy cái này đương thời xếp hạng hàng đầu giang hồ thế lực thiên nhất lâu là một cái duy nhất không có đại tông sư tiến vào thiên bảng trước mười đây cũng là bởi vì thiên nhất lâu sáng lập thời gian quá ngắn nội tình không đủ vất quá thiên nhất lâu mặt mũi xưa nay không cần dựa vào người khác dù là thiên nhất lâu chỉ có một đám phá thể kỳ võ giả chỉ cần lâm thiên nhất vẫn còn nó chính là thiên hạ đứng đầu nhất môn phái một trong chương sáu trăm linh tám đỉnh cao nhất bảng l u ậ n anh hùng thiên hạ 2, một cái đại mặt người thế mà xếp tại thiên bảng đệ nhất nhìn thấy vương thừa t r ạ c danh tự đô b i ê m cũng cảm thấy ngoài ý mớn đồng thời còn có chút không câm lòng vậy chính là bởi vì lý phi đem điệu bảng cùng t i ê n bảng khôi tên đều cho dị quốc người cho nên mới lộ ra hắn bài xuất cái này mấy phần bảng danh sách càng công chính đinh trí Chí kiệt bình luận thân là thiên nhất lâu k h á c khanh hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có chút nạo khí ở bên ngoài người người đều muốn tôn s ư n g một tiếng quốc công gia nhưng ở nơi này đinh trí kiệt có thể gọi thẳng lý phi danh tự uống nhiều rồi còn có thể phê bình bài câu điều này cũng đúng bất quá cái này bảng danh sách cũng chưa chắc liền hoàn toàn đúng thiên hạ tàng long n o ạ hổ có không ít người đều giống như phong hoa mặc dù lợi hại nhưng xuất thủ không nhiều bởi vậy bị đánh giá thấp đỗ b i ê m nói thì như chùa phổ độ cái kia gọi m ì n h khí phật tử hai mươi sáu tuổi võ đạo đại sư vậy không thể so phong hoa kém nhưng những năm này nhưng vẫn không tin tức gì chuyển tới lần này cũng không còn bị bình bên trên địa b ả n g ai biết hắn bây giờ đến đó một bước đinh trí kiệt đối với lần này biểu thị đồng ý cùng đỗ b i ê m lại uống một chén rượu về sau mới cười đưa tới một t r ă n giấy g còn có một phần bảng danh sách hắn vừa rồi cố ý chỉ nói thiên địa nhân ba bảng không có sách phía sau bảng danh sách chính là nghị chân chấn động đỗ viêm đô v i ê m quả nhiên chừng to mắt bị chấn kinh đến rồi đỉnh cao nhất bảng lý phi cũng dám cho cường giả đỉnh cao xếp hạng hắn điên rồi đinh trí kiệt rất hài lòng đô viêm lúc này biểu lộ bởi vì hắn vừa chiếm được tin tức này lúc phản ứng cùng đô viêm không sai bị lắm bây giờ đại l a m chiều ngay tại tình thế bên trên mạnh nhất phật đạo hai nhà phật ra đã là kẻ địch rồi đạo ra là minh hữu tà ma bị hồ rơi mất một cái vị k i u kiếm tiên rõ ràng cùng lý phi quan hệ không giống nhau hồng trần các vị kia muốn chém đức hồng trần không để ý tới thế sự đến như chúng ta lâu chủ vô luận như thế nào sắp xếp đều nhất định là đ ạ nhất cho nên ngươi suy nghĩ kỹ một chút lý phi sắp xếp phần này đỉnh cao nhất bảng áp lực kỳ thật cũng không còn như vậy lớn đinh trí kiệt đã uống nhiều rượu dùng một loại chỉ điểm giang sơn ngữ k h i nói đỗ b i ê m lực chú ý đã đặt ở trong tay đỉnh cao nhất bảng bên trên đại tông sư bảng danh sách gọi thiên bảng bởi vì đại tông sư đã là đứng tại trên đám mây nhân vật đỉnh cao nhất bảng còn tại trên thiên bảng bởi vì bảng danh sách bên trên những người này chạm đến chính là bầu trời cực hạ đỗ b i ê m rất muốn biết do lý phi sẽ làm sao cho những cái kia cường giả đỉnh cao xếp hạng đỉnh cao nhất bảng người thứ mười bốn thảo nguyên đại mãn kỳ liên quan thế minh hà lão tổ bị giết đạo tác bị thôn p h ệ đỗ viêm chỉ thấy cái thứ nhất xếp hạng liền lại khiếp s ợ rồi lý phi tại bảng danh sách giới thiệu trực tiếp viết kỳ liên quan thế giết minh hà lao tổ nuốt đối phương đạo tác cái này thế mà bị xếp tại cuối cùng đỗ viêm cảm thấy rất không hiểu nhưng hắn rất mau nhìn đến lý phi viết tại sau cùng nói rõ minh đô thành một trận chiến bị trọng thương thảo nguyên quốc v ậ n sụp đổ người này tất nhiên cảnh giới tổn hao nhiều mà lại bị ma thương truy sát bây giờ sống chết không rõ ma thương truy sát kỳ liên quan thế đỗ viêm chỉ là nhìn xem đều cảm thấy tâm kinh đỗ phách hắn tiếp tục nhìn xuống đỉnh cao nhất bảng vị thứ mười ba Ma thương bằng. điều n bằng. đ i ề này cũng không có gì tốt giải thích ba tà ma một mực bị cho rằng là yếu nhất định cao nhất nếu không cũng sẽ không được gọi là ba tà ma mãn nên ba thành nhân cái gì ta bất thăng chính chỉ là bởi vì chính lực lượng so ta mạnh cho nên ta mới là ta nếu như không phải là bởi vì kỳ liên quan thế bị trọng thương điền u bằng nhất định sẽ ở nơi này phần b ả n g danh sách bên trên hạn chót bất quá lý phi ở phía dưới giới thiệu vậy viết một câu nếu như ma t h ư ơ n g thành công giết kỳ liên quan thế tăng cường đạo tác kia xếp hạng có lẽ còn có thể để cao mấy vị đồ viêm tiếp tục nhìn xuống thấy được một cái không tưởng được danh tự đỉnh cao nhất bảng người thứ mười hai l ý phi lý phi không chỉ có đem mình xếp lên trên đỉnh cao nhất bảng hơn nữa còn đem mình xếp tại hai tên đỉnh cao nhất trước đó theo lý thuyết cái này bảng danh sách là hắn sắp xếp chính hắn phải có chỗ tị l í nhưng hắn không có không chút nào che lấp mà đem tên của mình biết lên đỉnh cao nhất bảng bởi vì đại l a m triệu bây giờ cần tạm thế vậy bởi vì lý phi chiến tích vậy s á t thực có sức thuyết phục thực sự là đỗ viêm bốn muốn nói thật sự là cuồn g vọng a nhưng hắn nghĩ lại nhớ tới lý phi những cái kia chiến tích còn nói không ra nói tới mặc dù ế tà t ma lệ minh không phải dựa vào lý phi một người dết, có kiếm t i ê n ở một bên phối hợp nhưng ở này trước đó lý phi nhưng là một cái người đè ép lệ minh tại đánh không phải đỉnh cao nhất lại lên trước đỉnh cao nhất bảng đỗ viêm trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đánh giá rồi mấu chốt hắn mới hai mươi hai tuổi kém một chút mới đ ẩ y hai mươi ba một bên đinh trí kiệt sâu k h ì nói sợ rằng tương lai sẽ cùng lâu chủ có một tranh đỗ viêm ngữ khí phức tạp nói hai mươi hai tuổi thiên hạ thứ mười hai dù hắn lại như thế nào sùng bái mù quáng lâm tiên nhất cũ n g cảm thấy tương lai thiên hạ đệ nhất chưa hẳn sẽ còn lưu tại thiên nhất lâu đỉnh cao nhất bảng người thứ mười một vũ hóa tông trưởng giáo vô hối c h â n quân vị này tân tấn chân quân bản mệnh pháp bảo là phi kiếm sát lực kinh người lúc trước tây cực quốc trên biên cảnh trận chiến kia hắn đã để mấy vị đỉnh cao nhất đều kiến thức phong man g của mình bất quá hắn dù sao vừa đột phá đỉnh cao nhất không bao lâu cùng cái khác uy tín lâu năm đỉnh cao nhất vẫn có t r ê n lệ nhất định cho nên lý phi đem vô hối xếp tại người thứ mười một vị này tân tấn chân quân kém một chút liền có thể trở thành thiên hạ thập đại cao thủ đỉnh cao nhất bảng người thứ mười thần minh lệ đã từng đại l a m triều lệ vương lý phi đem hắn xếp tại thứ mười vị trí vị này võ thánh có thể hóa thành cựu phẩm chân long chi thể sinh mệnh lực cùng tự l à n h lực thậm chí so hiện nay lý phi còn cường h ã n hơn một chút dạng này người đối lên chỉ chú trọng sát lực đối thủ không thể nghi ngờ là rất khắc chế nếu như hắn cùng vô hối đối lên hắn sẽ càng c h i ế m ưu cho nên lý phi đem tần minh lệ xếp tại vô hối phía trước làm cho đối phương đổi kịp thập đại cao thủ chuyến xe cuối trên thực tế lý phi tự nhận dù là không dựa vào tình an thần thông n ư ợ n nhờ c vận hắn một mình đối lên vô hối chân quân cũng có nắm chắc dựa v à hơi thở máu cùng suối máu hao tổn thẳng đối phương bởi vì hắn cũng rất khắc chế vua hối dạng này cường giả nhưng hắn một cái ngay cả đỉnh cao nhất đều không phải người xếp tại tà ma phía trên còn chưa tính dù sao có chiến tích ở đâu bài biện nếu là hắn còn đem mình xếp tại vua hối c h â n quân phía trên nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hắn không đủ công chính tư tâm quá nặng bởi như vậy phần này đỉnh cao nhất bảng liền mất đi nên có ý nghĩa cho nên suy xét liên tục lý phi cuối cùng vẫn là đem mình xếp tại người thứ mười hai đỉnh cao nhất bảng vị thứ chín chùa phổ độ phật mục thiên vương lý phi tại bảng danh sách giới thiệu trực tiếp viết do phật mục tiên vương vận dụng xả thân thần h ồ n g đạo tác có thiếu trong thời gian ngắn không có cách nào đủ lại cho nên chiến lược có chỗ hạ xuống chỉ là bởi vì phật mục tiên vương là bảy võ thánh bên trong tuổi tác lớn nhất tích lũy thâm hậu kinh nghiệm phong phú cho nên lý phi vẫn là đem đối phương xếp tại tần minh lệ phía trên đỉnh cao n h ấ t bảng vị trí thứ tám thượng thanh tông huyền tâm trân quân vị này đạo ra bây giờ tư lịch giải nhất trân quân đã từng cùng thanh hư chân quân một đợt bị coi là sòng tiêu tại thanh hư sau khi chết trận đạo tạo nghệ thành rồi danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất lý phi đem xếp tại th là tổng hợp mấy trận đại chiến tình huống để phán đoán vị này huyền tâm chân quân chính diện sát lực không đủ dùng trận pháp đánh phụ trợ hoặc là dùng để khốn người ngược lại là phi thường lợi hại thuộc về loại kia ngươi để hắn đi đánh bại hoặc là đánh giết yếu hơn mình đỉnh cao nhất sẽ có độ khó nhưng ngươi để hắn đi ngăn cản cuốn lấy mạnh hơn chính mình đỉnh cao nhất cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đỉnh cao nhất bảng vị thứ bảy kiếm tiên l i n h thanh mạng lý phi tự hỏi cho cái bài danh này thời điểm là không có gì tư tâm hắn cũng tương tự tại bảng danh sách giới thiệu thẳng thắn kiếm tiền trước mắt có thương tích trong người đợi đến thương thế khỏi hẳn xếp hạng hẳn là càng cao đỉnh cao nhất bảng vị thứ sáu chùa phổ độ tịnh hằng vị này đương thời phật đàn nếu như ở vào đỉnh phong tư thái không thể nghi ngờ là có thể đi vào đương thời trước ba thậm chí là đương thời đ ệ nhị chỉ bất quá ban đầu ở lam lăng thành thụ thương quá nặng sau này cùng văn nhân chính giao thủ lại tổn thương càng thêm tổn thương nhưng lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo lý phi vì bảng danh sách công chính tính vẫn là cho tịnh hằng một cái tương đối tương đối cao xếp hạng trên thực tế nếu như không phải n i n h thanh mạn tại thúy thanh thành trong trận chiến ấy thụ thương quá nặng hắn nhất định sẽ đem tịnh hằng sắp xếp thứ bảy đem linh thanh mạn xếp thứ sáu đỉnh cao nhất bảng vị thứ năm hồng trần các văn tuyết nhàn vị này chém hồng trần một mực không hiển sơn không lộ thủy nếu như không phải lúc trước cùng linh thanh mạn dưới ánh trăng trò chuyện đỉnh cao nhất lúc linh thanh mạn đối với người này đánh giá cực cao thậm chí đem xếp tại trên mình lý phi lần này xếp hạng chắc chắn sẽ không cho văn tuyết nhàn c a o như vậy thứ tự vì thuyết phục thế nhân h ạ n tại bản g danh sách giới thiệu vậy trực tiếp sử dụng lúc trước linh thanh mạn nói lời đây là kiếm t i ê n tự nhận không bằng người nghĩ đến linh thanh mạn cũng sẽ không đứng ra phủ nhận điều này chương sáu đỉnh cao nhất bảng luật anh hùng thiên h ạ ba chương sáu đỉnh cao nhất bảng luật anh hùng thiên h ạ ba đỉnh cao nhất bảng vị thứ tư đại la tông thái vũ vị này đại la tông còn x u ấ t lại đỉnh cao nhất đương thời cùng lâm thiên nhất giao thủ qua sau này xuất q u a n cùng thanh hư tranh đoạt trưởng giáo chi vị đánh thắng thanh hư trận chiến kia mặc dù có vân thư âm thầm tương trợ lại thanh hư cũng có ý ẩn g i ấ u thực lực nhưng là đủ để nhìn ra vị này võ thánh cường đại không phải ai đều có thể cùng thanh hư chính diện cứng rắn lý phi đem xếp tại thứ bốn có thanh hư tiên dũng manh chiến tích ở nơi đó bày biện nghĩ đến thế nhân sẽ không cảm thấy khâm phục đỗ viên cuối cùng nhìn về phía đỉnh cao nhất bảng ba hàng đầu đồng thời cũng là thiên hạ trước ba đỉnh cao nhất bảng vị thứ ba Chùa phổ đội Trấn Hà Thiên đội nhất, nhất Trấn n v ư ơ gần đ nhất mấy trận đại chiến chiến tích của hắn vậy tương đương không tầm thường mạnh phong bình nguyên một trận chiến từ đầu tới đôi cơ hồ đều đẻ ép có quốc vận gia chỉ thiên lam thiết kỵ tại đánh bắc man một trận chiến lý phi ngay cả chạy trốn đều không thể chạy thoát thẳng đến l i n h thanh m ạ n cùng lý phi nhân kiếm hợp nhất mới khiến cho đối phương lựa chọn rút đi tây cực quốc biên cảnh trận chiến kia mặc dù bị văn nhân chính lấy hai đ ị c h một nhưng lúc đó văn nhân chính vì đó binh đạo tu vi xuất lĩnh thanh sương quân tại cùng hai vị phật gia thiên vương g i á o thủ lại trận chiến kia nếu như không phải phật mục thiên vương kéo chân sau bị văn nhân chính một mực n h ầ m vào t r ấ n hà thiên vương sợ ném chuột vỡ bình thắng bại thật đúng là khó mà nói đến như thiên hạ đệ nhị văn nhân chính chùa phổ độ trận chiến kia cũng đủ để cho người sở hữu vì đó thắng p h ụ thậm chí ngay lúc đó tần minh lại một trận cho rằng văn nhân chính đã đủ để khiêu chiến lâm t h i ế n nhất đến như văn nhân chính thương thế lý phi tại bản g danh sách giới thiệu đơn giản sơ lược đồng thời nói đại nguyên x o á i am hiểu nhất lấy chiến dưỡng chiến chờ sau khi thương thế lành tu vi tất nhiên cao hơn một tầng nhìn được đỗ viêm vì đỏ tắt lưới văn nhân chính tu vi nếu như lên một tầng nữa chẳng phải là đều có thể khiêu chiến lâu chủ rồi đại lam triều tương lai chẳng phải là có hai cái có thể cạnh tranh đệ nhất thiên hạ cường giả thế thật sự là đại thủ ta đỗ viêm xem hết trong tay đỉnh cao nhất bảng thật lâu không thể bình tĩnh anh hùng thiên hạ đều tại trong bảng trong tay hơi mỏng một t r a n g giấy lại viết hết thiên hạ ầm ầm sống dậy để đỗ viêm có một loại tạ bi mắng nơi nghe tinh lỗi cảm giác nói đến phật gia ở nơi này phần bảng danh sách bên trong chiếm bốn cái danh lệch đại lam triều chỉ có hai cái danh lệch thoạt nhìn vẫn là phật gia cường thế hơn một chút đinh trí kiệt cảm khái nói đỗ viêm uống trước một cái rượu ép một chút sau đó lắc đầu nói ngươi đã quên đại lam triều còn có bốn tri ngự doanh quân chỉ là không đại lam triều chính là chiếm cứ sáu cái danh lệch đinh trí kiệt giật mình cũng thế phần này đỉnh cao nhất bảng đại lam triều có cái thiên hạ đại nhị có cái thiên hạ thứ mười hai xem ra không tính cường thế nhưng nếu như kết hợp trước mặt thiên bảng nhìn thấy kia bốn vị xếp hạng trước mười đại lam triều đại t ô n g sư suy nghĩ lại một chút lý phi khủng bố thiên phú không khó phát hiện đại lam triều cường đại tiềm lực đỗ k h á c h khanh nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng hô hoán một tên nam tử bước nhanh hướng bên này chạy đến đỗ viêm nhìn thấy đối phương liền vội vàng đứng lên vương k h á c h khanh có việc vương khắc k h a có người muốn lên lầu làm phiền ngươi đi xét duyệt một lần đỗ viêm nghe vậy vội vàng vận kình tán đi thể nội bùi rượu nhường cho mình tỉnh táo lại t ố t cái này liền đi sau đó quay đầu nói với đinh trí kiệt ta đi làm chính sự trở lại đón lấy uống đi thôi đi thôi đinh trí kiệt khoác bắt tay cũng không thèm để ý đố b i ê m bước nhanh rời đi tiểu viện hắn rất đi mau tiến một tòa lầu nhỏ tại lầu một thấy được hai người một người mặc áo xanh mang áo choàng một người mặc bạch đi tương tự mang theo áo choàng t ừ thân hình bên trên không khó coi ra đây là một nam một nữ hai vị phiên phức cáo chi một lần thân phận thuận tiện ta xét duyệt đố viêm đi đến trước mặt hai người ô n quyền thi lễ một cái bình tĩnh nói qua nhiều năm như vậy hắn đã quen vô luận bên ngoài người tới lớn bao nhiêu địa vị đến rồi thiên nhất lâu đều phải thành thành thật thật theo quy củ tới hắn cái này đạo cơ kỳ võ giả đã xét duyệt qua không ít võ đạo đại sư thậm chí ngay cả đại tông sư đều xét duyệt qua đại lam triều lý phi nam tử mặc áo trắng vậy bình tĩnh nói、ừ. đỗ viêm thói quen đi đến trước b à n sách cầm bút lên trên giấy ghi chép đại lam triều lý hắn bỗng nhiên ngừng bút ngẩng đầu nhìn về phía đối phương ai trên đời này gọi lý phi người có rất nhiều nhưng phía trước thêm cái đại lam triều xem như bản thân ghi chú hẳn là chỉ có một người có tư cách này đ ô viêm hoài nghi mình nghe lầm lý phi người đến thao xuống bản thân áo choàng lần này sẽ không sai gương mặt này đ ô viêm nhìn qua không chỉ một lần hắn đã triệt để ngây người vừa rồi uống nhiều rượu cùng đồng bạn mở miệng một tiếng lý phi khí thế mười phần nhưng thật nhìn thấy bản thân đ ô viêm hai chân đều có chút như nút r a đây chính là thiên hạ thứ mười hai không đợi hắn kịp phản ứng đứng tại lý phi bên cạnh k i a m ộ t bộ thanh y vậy lên tiếng phiền phức vậy giúp ta nhớ một lần giang hồ t ạ n tu ninh thanh mạng ba đỗ viêm vút trong tay ngã trên đất thiên hạ thứ mười hai thiên hạ thứ bảy hôm nay cùng lên mù sơn treo lên thiên nhất lâu chương 609, t r ă e o thiên lâu lấy kiếm phá m ộ t n chương 609, t r ă e o thiên lâu lấy kiếm phá m ộ t đẩy ra mới phong v â n bản g sau không bao lâu linh thanh mạng cuối cùng đáp ứng cùng lý phi cùng đi một chuyến thiên nhất lâu có lẽ là lý phi câu kia thừa dịp chúng ta cũng còn trẻ tuổi không muốn cho mình lưu tiết đ ố i đ ạ i động nàng nhường nàng bung ô xuống rất nhiều lo lắng tại tới gần cửa hải cuối năm thời điểm hai người lạng yên không một tiếng động đi tới thiên nhất lâu lần trước lên lầu lần này lý phi không có ý định muốn che giấu tung tích ninh thanh mạn liền lựa chọn đổi tiếp hắn một đợt thế là hai người đối đỗ viêm báo ra thân phận của từng người cho đỗ viêm nghe choáng quan ta thẩm tra lý phi thẩm tra ninh thanh mạn tâm lại lớn đỗ viêm cũng không thấy phải tự mình có tư cách đối trước mắt hai cái vị này làm cái gì gặp qua ninh kiếm tiên gặp qua tĩnh an quốc công đỗ viêm có chút run rẩy hướng hai người hành lễ hai vị xin chờ một chút ta cái này liền đi bẩm báo lâu chủ sau đó hắn soát một lần liền v ọ t ra khỏi lầu cát lý phi thần thái nhẹ nhõm thuận nhà này lầu các đại môn một mực nhìn về phía trước có thể nhìn thấy một tòa lầu cao lầu cao có chí t ầ n g xem ra cũng không như thế nào h ù n g tráng cũng không còn chỗ đặc biệt gì đây chính là nổi tiếng thiên hạ t i ê n nhất lâu ngươi nói chúng ta ở chỗ này trong lầu v ị k i a biết rõ chúng ta tới rồi sao lý phi nhìn phía xa lầu cao mở miệng hỏi hắn cùng n i n h thanh mạn đều có ý thu liễm k h í tức cũng không có phóng thích mảy may để ý bình thường tới nói là rất khó bị phát hiện hắn vừa dứt lời một bóng người liền từ tòa kia lầu cao tầm thứ tám này ra tại bóng người sắp hạ xuống lúc một đạo kiếm quang đột nhiên bay tới dưới chân của hắn đối phương chân đạp phi kiếm mượn lực hướng về phía trước lướt đi tại đến kế tiếp đ i ể m r ơ i lúc phi kiếm lại vừa vặn bay tới dưới chân người đến cứ như vậy không đứt chân giẫm phi kiếm một đường nhanh như địa chớp rất nhanh liền đi tới lý phi cùng linh thanh mạn vị trí nhà này lầu người đến làn da ngăm đen khí thế trầm ổ n nhìn qua giống như là một tên giản dị anh nông dân chính là danh sưng tuyệt đại phong hoa trúc phong hoa trúc minh đã lâu không gặp lý phi cười hướng trúc phong hoa ô quyền lúc trước hắn bị tân thiên hội vây ở thiên thủy c h i mộ bên trong tại thiên thủy c h i mộ sắp sụp đổ lúc là trúc phong hoa dẫn đầu tiến vào trong đó cứu đi lý phi sau này lý phi bởi vì thiên thủy hồn cốt dẫn đến con đường phía trước đ và tuyệt muốn xin giúp đỡ lâm t i ê n nhất cũng là trúc phong hoa hỗ trợ đem thư tín chuyển giao cho lâm t i ê n nhất bởi vậy tại lý phi trong lòng vẫn cảm thấy bản thân thiếu trước mắt vị này tuyệt đại phong hoa một cái nhân tình. lý m i n h đã lâu không gặp trúc phong hoa cũng cười đáp lễ gặp hắn không có xưng hô bản thân tịnh an quốc công lý phi ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ gặp qua ninh kiếm tiên trúc phong hoa đối mặt ninh thanh mạn liền muốn nghiêm túc rất nhiều sư tôn mời hai vị lên lầu trúc phong hoa nói lý phi khẽ giật mình hắn vừa mới còn đang hỏi ninh thanh mạn lâm thiên nhất có hay không phát giác được hai người đến kết quả trúc phong hoa đã tới rồi là tin tức chuyển đi quá nhanh vẫn là lâm thiên nhất trước thời hạn phát hiện đâu lý phi trong lòng h i ể u kỳ hắn ở đây đợi hơn sáu mươi năm cả tòa ngu sơn bất kỳ cái gì một tia gió thổi có lay sợ rằng đều ở đây trong cảm nhận của hắn từ hai ta leo lên ngu sơn một khắc tia trở đi hẳn là liền đã bị phát hiện linh thanh mạn truyền âm cho lý phi lý phi âm thầm tắt lưới dù là hắn đã có thể so sánh cường giả đỉnh cao nhưng y nguyên làm không được chuyện như vậy cảm giác loại thần t h ô n g có thể làm đến loại trình độ này sao lý phi nghĩ nghĩ cảm thấy chỉ sợ vẫn là kém rất nhiều hai vị m ờ i t r ú c phong hoa nghiêng người ra hiệu làm phiên t r ú c minh lý phi gật gật đầu cùng ninh thanh mạn một đợt đi theo chúc phong hoa hướng về phía trước c h ú ớ c minh đã leo lên tiên lâu tầng thứ tám dọc theo đường bên trên lý phi chủ động dò hỏi vì đem môn phái danh tự cùng lâu danh tự phân chia ra tòa kia thiên nhất lâu lại được xưng là thiên lâu thiên lâu tổng cộng chín tầng trừ cao nhất tầng thứ chín mỗi một tầng đều có lưu một đạo lâm thiên nhất phân thân chỉ cần đánh bại phân thân liền có thể leo lên một tầng lầu phân thân thực lực là gặp mạnh thì mạnh lâm thiên nhất sẽ không lấy cảnh giới đại người trọng điểm ở chỗ pha pháp cho nên thiên nhất lâu mặc dù có đại công sư nhưng lên lầu cao nhất người lại không phải đứng hàng thiên bảng t r i hâm mà là trúc pha hoa lúc trước hắn còn tại đạo cơ kỳ cùng v ụ thể ký lúc liền đã leo lên thiên lâu t ầ n g thứ bảy bây giờ hắn phá cảnh trở thành võ đạo đại sư cùng chân nhân lại cao hơn một tầng không sai trước đó không lâu có lĩnh mộ cuối cùng thông qua sư tôn lưu tại tầng thứ bảy khảo nghiệm t r ú c phong hoa bình tĩnh nói tựa hồ muốn nói một cái rất tầm thường sự trên thực tế chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ kinh động giang hồ hơn sáu mươi năm đi qua thiên lâu độ khó đến cùng cao bao nhiêu người giang hồ không sai biệt lắm đ ã tâm lý nắm chắc chỉ cần nhìn xem những cái kia trước khi đi lòng tin trần đầy t h n g cái dị bẩm thiên phú cao thủ liền biết rồi những người này hoặc là chỉ miễn cưỡng đ ă n g hai ba lâu đã biết khó trở ra hoặc là bởi vì tham nghiệm bị vĩnh viễn ở lại thiên nhất lâu qua nhiều năm như vậy trèo lên thiên lâu đối ngoại tối cao ghi chép là tầng thứ bảy hiện tại t r ú c phong hoa leo lên tầng thứ tám rất không tệ một bên linh thanh mạn bình luận nàng đương thời một mạch thẳng lên chín tầng lâu nhưng lúc đó nàng đã đứng tại đỉnh cao nhất t r ú c phong hoa lấy bây giờ cảnh giới có thể leo lên tầng thứ tám linh thanh mạn tự hỏi đội thành mình năm đó khẳng định làm không được tại lý huynh trước mặt chỗ nào xứng đáng kiếm tiền như thế đánh giá chúc phong hoa nhìn thoáng qua lý phi lắc đầu tại trước mặt người khác hắn là tuyệt đại phong hoa nhưng cùng lý phi chạm một đợt hắn chỉ có thể họ trúc tên phong hoa t r ú c minh k h á c h khí đội thành ta chưa phá cảnh trước đó cũng chưa chắc có thể có t r ú c minh bây giờ cao độ lý phi chân thành nói trúc phong hoa khả năng cho là hắn tại khiêm tốn nhưng hắn kỳ thật tâm lý nắm chắc chiến lược là chiến lược cảnh giới là cảnh giới hắn ủy vào vạn huyết châu có thể một đường vượn biên giết địch nhưng thật muốn luận võ đạo cảnh giới thuật pháp cảnh giới càng cả độ nắm giữ hắn chưa h ẳ n có thể so sánh được trúc phong hoa dạng này thiên tiêu lần này tới trèo lên t i ê n lâu cũng là vì đền bù bản thân bộ phận này thiếu khuyết t r ú c phong hoa lắc đầu không nói gì ba người rất mau tới đến thiên lâu phía dưới đã có hơn trăm người tụ tập dưới lầu những người này có lâm thiên nhất đệ tử cũng có thiên nhất lâu k h á c khanh bọn hắn đều nhận được mệnh lệnh bị yêu cầu tạm thời rời đi thiên lâu quá khứ có người lên lầu bất kể là đệ tử vẫn là k h á c khanh đều có thể đứng ngoài quan sát người khác lên lầu đây là lần thứ nhất lâm thiên nhất rơi xuống thanh lâu mệnh lệnh bất quá khi biết lần này lên lầu hai người thân phận về sau không có người cảm thấy không nên tất cả mọi người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem lý phi cùng linh thanh mạ chương sáu trăm linh chín trèo thiên lâu lấy kiếm phá hai chương sáu trăm linh chín trèo thiên lâu lấy kiếm phá hai trúc phong hoa tại lối vào dừng lại nhưng người ra hiệu hai vị mời lên lầu lý phi ngẩng đầu nhìn về phía phía trên tựa như có thể nhìn thấy vị kia ép ngang giang hồ hơn mười năm thiên hạ đệ nhất nhân ở phía trên nhìn xuống、Tốt. trong ố t t mắt của hắn hiện ra vẻ hưng phấn cất bước hướng phía trước đi đến linh thanh mạn cùng hắn một đợt lần thứ hai tiến vào thiên lâu thiên lâu một tầng tia sáng hơi có chút á m mười phần rộng lớn không có bất kỳ cái gì dư thừa bãi trí tựa như một tòa diễn võ trường lý phi chú ý tới bất kể là dưới chân sàn nhà vẫn là bốn phía b á c h tường đều là chất gỗ trừ phi là trong truyền thuyết v ư ợ n g hoàng thần mục loại này có thể dùng để rèn đúc cấp chín thần binh khối gỗ tài năng chịu đựng được đỉnh cao nhất cấp lực lượng mà như thế thần mục số lượng không có khả năng nhiều đến đủ để đậy lại một tòa lầu cho nên tiên nhất lâu hẳn là chỉ là dùng tương đối thông thường khối gỗ dựng chỉ là bởi vì trong lầu có vị thiên hạ đệ nhất cho nên vài chục năm nay vô luận trải nghiệm như thế nào do tác vừa xa đều chưa từng có chút tổn hại bốn phía trên vách tường hẳn là có lưu lâm tiên nhất tự mình khắc xuống phương pháp t u hành chỉ là giờ phút này bị một tầng mông lung bạch quan bao lại cái gì đều không nhìn thấy lý phi chỉ có t r ư ớ c đánh bại t ầ n g thứ nhất phân thân tài năng nhìn thấy t ầ n g thứ nhất bích họa một bóng người hướng hai người đi tới người này mặc một bộ màu đen bó bảo tóc dài tùy ý tảng ra dung mạo mơ hồ tựa như bao phủ trong một tầng mê bụ thấy không rõ lắm đây chính là lâm tiên nhất phân thân lý phi thử nghiệm đi cảm giác cỗ này phân thân nhưng tựa như dung mạo của đối phương mở dạng mọi chuyện đều tốt như bao phủ tại trong sương n g cảm giác không rõ linh thanh m ạ n ngươi có thể trực tiếp đi tầm thứ chín phân thân trước nói với linh thanh m ạ n thanh âm bình thản nghe không ra cái gì ngữ điệu biến hóa ninh thanh mạn y nguyên mang theo áo choàng gật đầu thăm hỏi đa tạng bất quá ta muốn nhìn hắn lên lầu phân thân nghe vậy không lên tiếng nữa chỉ là quay đầu nhìn về phía lý phi trước khi tới lý phi liền đã nghe ninh thanh mạn nói qua phá pháp phương thức đơn giản tới nói chính là cùng trước mắt cố này phân thân giao thủ sau đó đem đánh bại tại trong lúc này lý phi nếu như thi triển thuật pháp phân thân cũng sẽ thi triển thuật pháp lý phi nếu như dùng bó công phân thân cũng sẽ dùng bó công lý phi thi triển ra mạnh bao nhiêu lực lượng phân thân liền sẽ thi triển ra đối ứng tầm thứ lực lượng cho nên lấy lực thủ thắng là không thể nào làm được chỉ có pha phát m ờ i lý phi hướng phân thân ôm quyền thi lễ một cái sau đó xuất thủ chân trái không bước hướng về phía trước đùi phải đập đất lực từ chân lên chuyển đến h ô n g e o cuối cùng hội tụ ở quyền phải thẳng tắp đánh về phía phân thân mặt như kỉnh tiễn chạm mặt tới một bên ninh thanh mạn trong mắt khác thường sắc không phải là bởi vì lý phi một chiêu này đến cỡ nào k i n h diễm vừa vặn tương phản một chiêu này tốc độ lực lượng ý cảnh biến hóa v v đều phi thường phổ thông cái này vẹn vẹn chỉ là phá thể kỳ võ giả cấp độ rõ ràng có được đủ để so sánh đỉnh cao nhất lực lượng lý phi lại đem lực lượng khống chế tại phá thể kỳ võ giả cấp độ lựa chọn như vậy để ninh thanh m ạ n có chút ngoài ý muốn bình thường tới nói vận dụng bản thân am hiểu nhất lực lượng n ắ m chắc mới là lớn nhất một vị đại tông sư nếu như đem lực lượng áp chế ở phá thể kỳ thật vẫn chưa hẳn có thể làm đến phá thể kỳ vô địch cho nên ninh thanh m ạ n không hiểu vì cái gì lý phi muốn như vậy làm đối mặt lý phi đấm thẳng trên phân thân nửa trước bước đồng thời nâng lên trên cánh tay phải c ả phân thân cho thấy lực lượng vậy duy trì tại phá thể kỳ ngay tại lý phi quyền phải sắp đập chúng phân thân cánh tay phải lúc lạnh leo sát khí đột nhiên từ trên người hắn nở rộ tựa như từ núi thê biển máu bên trong giết ra đến s á t tinh lý phi một quyền này nhắc lên gió canh mưa máu hắn dùng thuật pháp mô phỏng r a huyết u y lại đem đạo thuật pháp này dung nhập bản thân một quyền này bên trong dùng thuật pháp tinh thần uy hiếp đến tăng cường một quyền này q u y ề n ý từ đó đạt tới pháp võ hợp nhất hiệu quả cơ hội tại hắn dùng r a thuật pháp nháy mắt phân thân vậy thì triển thuật pháp nặng nề như đại điện n g n g thực như núi non phân thân tại thời khắc này tựa như cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể hóa thành một tòa đứng vững sân phòng không sợ mưa gió xâm nhập. đồng dạng là lấy thuật pháp đến tăng cường võ đạo quyền ý tương tự là pháp võ hợp nhất ba quyền phải đập chúng phân thân cánh tay phải như trọng truy oanh kích n g n đến phân thân cả người lắc lư một cái tại thụ lực đánh mắt phân thân liền co vào cơ bắp chìm xuống trọng tâm dưới chân phát lực lấy cơ hồ hoàn mỹ tá lực kỹ xả muốn đem bị lực t r ù n g kích vỡ cho dưới chân tâm bắn gỗ nhưng lý phi một quyền này lực lượng quá mức tập trung lực lượng toàn thân tựa như đều bị tập trung ở một điểm phía trên lấy điểm phá diện không chỉ là quyền thượng lực lượng hãn buộc phát ra quyền ý vậy giống như một thanh lợi kiếm phá tan rồi phân thân tâm thần phòng ngự khiến cho tâm thần chịu ảnh hưởng Quyền phải chấn khai phân ả i khai trấn h p thân cánh thân a y t u ậ n hướng lên, 5 ngón tay ra, khép lại như thế tay khép kiếm, lại ra, rôi đ m ú g phân thể â Phân thân phân thân n hết hầu. hóa thành vô số điểm sáng tại nguyên chỗ tiêu tán lý phi ra quyền phân thân nhấc cánh tay càn quyền vẹn vẹn một chiêu lý phi đánh giết phân thân hoàn thành phá pháp xem ra song phương chỉ là đồng thời hướng về phía trước một người ra quyền một người nhấc cánh tay không có gì thay đổi bất quá trong đó chỗ tinh diệu một bên linh thanh mạng tự nhiên thấy rõ ràng song phương thi c h u ể n ra pháp võ hợp nhất thủ đoạn nếu là đặt ở phá thể kỷ sợ rằng đương thời tìm không ra mấy người có thể ngăn cản mục đích l u ậ n pháp võ hợp nhất kỹ xảo lý phi cũng không có thắng qua phân thân quá nhiều hắn thắng ở lực lượng cùng lực lượng tinh thần cao độ tập trung thống nhất phi kiếm chi thể ninh thanh mạn dùng qua lý phi thanh kiếm này so với ai khác đều t ì n h tưởng trong đó thần diệu phi kiếm chi thể cho lý phi được trời ưu hái ưu thế dù là đem lực lượng xuống đến phá thể kỳ phi kiếm chi thể vẫn là phi kiếm chi thể một chiêu một thức ở giữa lực lượng tự nhiên ngưng tụ tập trung mà muốn đem lực lượng tập trung đến loại trình độ này hoặc là thi triển như ý tầm thứ đạo kình hoặc là có được tương quan thần thống lấy thần thống phụ trợ cũng là nói đạo cơ kỳ đỉnh phong trở xuống lý phi ở nơi này một hạng trên kỹ xảo là đương thời vô địch nếu là hắn một mực đem lực lượng đặt ở phá t h ể kỳ chẳng lẽ có thể một đường n g h i ệ n ép thuận lợi leo lên chín tầng lâu linh thanh m ạ n đột nhiên k i ị m phản ứng chính lâm thiên nhất quyết định quy củ không lấy cảnh giới đại người nếu như lý phi từ đầu đến cuối đem bản thân lực lượng đặt ở phá t h ể kỳ đối mặt phân thân cũng chỉ có thể phát huy phá t h ể kỳ lực lượng dù là tầng lầu càng cao phân thân cho thấy pháp võ hợp nhất kỹ xảo lại càng lợi hại nhưng linh thanh m ạ n tới qua một lần nàng rất chắc chắn tiếp x u ố n g những cái kia phân thân nếu như chỉ có thể phát huy ra phá thể kỳ lực lượng là vô luận như thế nào đều không thắng được lý phi lâm thiên nhất đạo chính là lấy lực á p phục thiên hạ nhưng hắn lập x u ố n g thiên nhất lâu lại vẫn cứ định ra rồi không lấy lực á p người quý củ đây là thiên hạ đệ nhất nhân tự phụ tự phụ lấy k ỹ đồng dạng có thể áp đảo thiên hạ kết quả hiện tại gặp lý phi cái này dị số cái này ninh thanh mạn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía lý phi cái này nếu là lý phi leo lên tầng thứ chín đối mặt lâm thiên nhất bản thân cũng chỉ dùng phá thể kỳ lực lượng hôm nay có đúng hay không bị kia thiên hạ đệ nhất không thể không bại một lần từ xưa đến nay liền không có thổi ra tới thiên hạ đệ nhất chỉ có đánh ra đến lâm thiên nhất từ x u ấ t đạo lên liền chưa bại một lần phá cảnh đăng đỉnh về sau tại kiến lập thiên nhất lâu trước đó hắn theo thứ tự khiêu chiến thế gian sở hữu cường giả đỉnh cao chứ mấy cái tà ma trốn tránh không dám hiện thân đương thời tại thế sở hữu cường giả đỉnh cao lâm thiên nhất toàn bộ đánh một lần toàn thắng mà lại thắng được không có chút nào hồi h ộ g đánh được đối thủ không có một chút tính tình chính là bởi vì có dạng này chiến tích cho nên hắn mới là công nhận thiên hạ đệ nhất đã nhiều năm như vậy vị này võ lâm thần thoại bất bại truyền kỳ chẳng lẽ muốn tại hôm nay kết thúc chỉ là muốn tưởng tượng linh thanh mạn cũng n h ị n không được tim đập dội lên chương 610, r giết lầu dứt nát không người tranh một chương 610, r giết lầu dứt nát không người tranh một thiên lâu bên ngoài t r ú c phong hoa các loại một đám thiên nhất lâu đệ tử khách khanh đều chăm chú nhìn phía trước thiên lâu xuyên tấu qua cửa sổ có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong bạch quang bọn hắn biết rõ đây là bên trong bích họa bị che lại mới có q u a n huy mặc dù không có cách nào tiến vào bên trong nhìn lý phi cùng linh thanh mạn như thế nào phá pháp nhưng thông qua quan sát bích họa hảo quang khi nào dập tắt liền có thể phán đoán bên trong hai người lên lầu t ì n huống như thế nào kết quả hai người vừa mới đi v à o tầng lầu thứ nhất hảo quang liền dập tắt lúc này mới bao lâu mười giây có hay không nhanh như vậy là bị tia kiếm tiền già tay rồi à. đám người phần lớn đều cảm thấy đây là ninh thanh m ạ n xuất thủ tại phá pháp mới có thể nhanh như vậy liền thành công t r ú c phong hoa nhìn xem cửa lớn đóng c h ặ t trầm mặc không nói hắn nghe sư minh nói qua kiếm tiên ninh thanh m ạ n tại hơn ba mươi năm trước liền lạng yên tới qua thiên nhất lâu một mạch leo lên chín tầng l ầ u cùng sư tôn từng có một phen luận kiếm việc này một mực giữ kín không nói ra cho nên ngoại giới cũng không hiểu biết toàn bộ thiên nhất lâu chỉ có bọn hắn m ấ y v ị thân truyền đệ tử biết rõ chuyện này tất nhiên linh thanh mạn nhiều năm trước liền đã leo lên chín tầng lâu lần này tới lên lầu sư tôn nhất định là làm cho đối phương trực tiếp đi tầng thứ chín cho nên lúc này ở bên trong phá pháp cái tia ê người hẳn là lý phi chính mình lúc trước đánh bại tầng lầu thứ nhất phân thân dùng bao lâu t r ú c phong hoa nhớ lại mình một chút đã từng lên lầu trải nghiệm h ắ n tại trở thành phá thể kỳ võ giả sau liền bắt đầu đ ế m thử lên lầu phá pháp dùng hơn ba tháng thời gian mới thành công đánh bại tầng lầu thứ nhất phân thân đương nhiên, khi đó hắn cùng hiện tại khẳng định không cách nào so sánh được nếu như đổi thành bây giờ t r ú c phong hoa đi v à o có nắm chắc tại trong vòng ba chiêu đánh bại phân thân nhưng tốc độ vẫn không có lý phi lúc này nhanh như vậy cho nên hắn chỉ dùng một chiêu t r ú c phong hoa mí môi cho tới nay hắn đều không có gì muốn cùng người khác lòng so sánh thẳng đến ngày ấy sư tôn đột nhiên hạ lệnh để hắn đi một chuyến tiên thủy c h i mộ hắn ngay từ đầu coi là sư tôn là muốn cho hắn cùng lý phi g i a o thủ tỉ thí một trận sau này mới biết được sư tôn là để hắn đi cầu bại mặc dù hắn cuối cùng không có thua với lý phi mà là bị võ đạo đại sư u minh buộc phá cảnh nhưng tương tự đối thủ hắn không địch lại u minh lý phi lại tại thiên thủy chi mộ bên trong vượt biên giết chết u minh hai người đã không cần giao thủ thắng bại rất rõ ràng rồi cũng chính là từ ngày đó trở đi t r ú c phong hoa yên lặng ở trong lòng cho mình tạo một cái đối thủ hắn muốn đợi lý phi phá cảnh về sau cùng đối phương giao thủ một lần kết quả lý phi một khi phá cảnh trước mặt người trong thiên hạ đỡ được khải minh một ít bắt man đại chiến chém giết mấy bắt man võ đạo đại sư bạch phong bình nguyên một trận chiến càng là dùng võ đạo đại sư chi cảnh chém ngược đại công sư chỉ nhìn cái này một hệ liệt chiến tích chúc phong hoa liền biết mình đã không có đi cùng lý phi giao thủ cần thiết cho tới bây giờ hắn chỉ là địa bảng thứ năm mà lý phi đã leo lên đỉnh cao nhất bảng lý phi trong lòng hắn đã từ muốn đánh bại đối thủ biến thành khó mà đuổi theo mục tiêu tất nhiên về mặt sức mạnh đã bị bỏ xa trúc phong hoa liền nghĩ tại kỹ xảo cùng pháp võ hợp nhất nắm giữ bên trên không muốn lạc hậu quá nhiều hắn tại thiên lâu bên ngoài đứng chính là muốn thông qua lý phi lên lầu phá pháp tốc độ đến so sánh một chút nhìn xem bản thân bây giờ cùng đối phương tại trên kỹ xảo có bao n h i ê u tranh l ệ n h thiên lâu bên trong phân thân hóa quang biến mất xung quanh bích họa bên trên hảo quang vậy biến mất lý phi hiện tại có thể xem những này bích họa bên trên nội dung đây mới là hắn chuyến này mục đích lớn nhất hắn tùy ý nhìn về phía trong đó một bức bích họa phía trên có văn tự cũng có tranh vẽ khi nhìn đến bích họa lần đầu tiên tinh thần của hắn vì đ ó rung động có một loại thiết mã sông băng nhập mộng đến ảo giác những cái kia văn tự tranh vẽ tựa như hóa thành đạo kiếm quyền cước chiêu thức lấy một loại cực kỳ sinh động hình tượng tràn vào ý thức của hắn lý phi cuối cùng rõ ràng vì cái gì đã nhiều năm như vậy rõ ràng trên giang hồ cũng không ít người đến leo qua thiên lâu cuối cùng toàn thân trở ra nhưng lâm tiên nhắc khắc vào thiên lâu bên trong những này phương pháp tu hành lại cơ hồ không thế nào trên giang hồ lựa chuyển t i ê n kỵ lâm thiên nhất chỉ là một phương diện quan trọng nhất là những này phương pháp tu hành mấu chốt nhất tinh túy nhất bộ phận chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói dù là có người dám đánh bạo vụ trộm chuyển ra ngoài thiên lâu bên trong những này tu hành pháp nhưng viết trên giấy nội dung đưa cho người khác tu luyện cuối cùng cái gì đều luyện không ra thậm chí khả năng sẽ còn luyện được vấn đề lý phi lấy cực nhanh tốc độ quét qua một bộ lại một bộ bích họa phân nửa bên trái năm mươi phó bích họa tất cả đều cùng võ đạo có quan hệ nửa bên phải năm mươi phó bích họa tất cả đều cùng thuật pháp có quan hệ tầng lầu thứ nhất phương pháp tu hành bên trong cũng không có trực tiếp sách bất luận cái gì cùng pháp võ hợp nhất có liên quan nội dung nhưng nếu có người có thể đồng thời lĩnh nộ toàn bộ một trăm phó bích h o ạ coi như phát hiện hai bên trái phải phương pháp tu hành giống như là hai cái tương hỗ nghiến răng bánh răng chỉ cần ngươi có thể đem chuyển động lên pháp võ tự nhiên là có thể hợp nhất lý phi đứng tại chỗ nhắm mắt suy tư linh thanh m ạ n rất có kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi nàng đương thời liền đã nhìn qua tầng lầu thứ nhất phân nửa bên trái toàn bộ năm mươi phó bích họa hiện tại không cần lại nhìn cho nên nàng đang nhìn lý phi đại khái chỉ có lúc này nàng mới có thể như vậy không chút kiên kỵ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương nhìn chúng ta cũng còn trẻ tuổi người không đến ba mươi ta đã nhanh một trăm tuổi điều này cũng có thể tính đều trẻ tuổi sao linh thanh m ạ n có chút ưu á n thầm nghĩ quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân chưa lão câu thơ này là tới trên đường lý phi nói cho nàng nghe đối có được ba trăm năm tuổi thọ võ thanh tới nói không đến một trăm tuổi xác thực không thể tính lão chỉ là mỗi lần nhìn thấy lý phi tấm tia trẻ tuổi mặt linh thanh m ạ n liền không nhịn được sẽ nghĩ nếu như ta muộn sinh mấy chục năm hoặc là hắn sinh ra sớm mấy chục năm nhưng nghĩ lại nếu như hai người cùng ở một thời đại đại khái không có như bây giờ gặp nhau đại khái nàng chỉ có thể một mực nước g nhìn lý phi bóng lưng khó mà tới gần nghĩ như vậy linh thanh mạn lại đột nhiên cảm giác được có chút may mắn nàng không có ở trẻ tuổi nhất thời điểm gặp gỡ hắn nhưng hai người chỉ ít còn có thể tại đỉnh phong gặp nhau một lát sau lý phi chậm rãi mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía linh thanh mạn chúng ta tiếp tục lên lầu đi linh thanh mạn đều lĩnh mộ lý phi gật gật đầu c h u y ề n âm nói trước đó nhìn qua thiên nhất lâu tu hành b ộ t ký còn nhìn qua lâm thiên nhất thân bút viết b ộ t ký đ ề u rõ những nét chính của vấn đề cho nên so sánh nhanh hai phần b ộ t ký một phần là tần tử hàng cho một phần là tiêu g i a cho đối lý phi tu hành đều rất có í c lợi hai người tiếp tục lên lầu leo lên t ầ n g thứ hai lâu xem ra cùng t ầ n g thứ nhất cơ h ộ i không có khác nhau t ầ n g thứ hai bích họa lúc này cũng bị bạch quang bao phủ thấy không rõ một bộ giống nhau như lúc phân tân h chống giống ngưng tụ xuất hiện ở trước mặt hai người m ờ i lý phi đồng dạng trước ôm quyền thi lễ một cái sau đó dậm chân ra quyền lần này trong cơ thể hắn có tiên t i ê n nhất khí lưu truyền hắn đem lực lượng tăng lên tới khí biến sơ kỳ võ sư cấp độ thuật pháp lực lượng thì tăng lên đến thần b i ế n k ỳ nếu như một mực đem lực lượng áp chế ở phá thể kỳ hắn quả thật có năm chắc có thể nhẹ n h ó m leo lên tầng thứ chín nhưng hắn lần này tới trèo lên tiên lâu mục đích không phải là vì nhân tiền hiền thánh biểu hiện ra sự lợi hại của mình cho tới nay phong cách chiến đấu của hắn đều là lấy lực phá xảo b ằ n g vào vạn huyết châu không sợ tổn thương hắn có thể đánh được không chút kiến kỵ một đường đi đến hiện tại ngay cả tạo hóa cảnh đạo kinh đều đã tự chế mấy chiêu cho dù ai cũng không thể nói hắn bất học vô thuật nhưng chính lý phi rất rõ ràng hắn một đường này đi được thực tế quá nhanh kỳ thật có rất nhiều nơi đều khiếm khuyết rèn luyện chương 610, t i dết lầu dết nát không người tranh hai chương 610, t i dết lầu dết nát không người tranh hai tại chỗ cao tạo hóa cảnh đạo kình hắn đều có thể tự sáng tạo nhưng ở chỗ thấp một chút cơ sở nhỏ xíu tí xảo càng lộ hắn ngược lại khiếm khuyết đối với người khác tới nói căn cơ nếu như bất ổn gần như không có khả năng đi đến chỗ cao càng đừng sách tự sáng tạo tạo hóa cảnh đạo kình nhưng lý phi có phi kiếm chi thể có chưa từng có ai pháp võ hợp nhất được trời ưu ái ưu thế có thể đánh vỡ lẽ thường chỉ là hắn không có bởi vì chính mình ưu thế liền xem nhẹ khuyết điểm của mình sau đó đăng đỉnh một bước này là trong tu hành trọng yếu nhất một bước bất luận cái gì một điểm căn cơ bất ổn đều có thể ảnh hưởng tương lai ngưng tụ đạo tắc cho nên lý phi lần này tới trèo lên tiên lâu chính là vì đem mình đã từng khiếm khuyết đồ v ậ t tất cả đều bổ sung thiên hạ đệ nhất nhân mà lại là thế gian một cái duy nhất đi t h ô n g pháp võ hợp nhất con đường lấy pháp võ hợp nhất leo lên đỉnh cao nhất người hắn phương pháp tu hành không thể nghi ngờ là tốt nhất tham khảo mà lại tiên lâu cao trí t ầ n từ thấp đến cao từ cạn tới sâu vừa lúc là càng lúc càng thâm nhập tu hành nội dung đây quả thực hoàn mỹ thích hợp lý phi dùng để đền bù căn cơ đây cũng là ninh thanh mạng trước đó kiến nghị lý phi tại phá cảnh trước đó nhất định phải tới một chuyến tiên nhất lâu n g u n nhân hiện tại đối mặt tầng thứ hai lâu phần thần lý phi lựa chọn đem lực lượng cùng cảnh giới đều đề cao một tầng hắn trước thời hạn liền nghĩ kỹ mỗi lần một tầng liền đề cao một tầng lực lượng cùng cảnh giới như vậy mới có thể tận khả năng để lâm tiên nhất phân thân hoàn mỹ phát huy ra tự thân kỹ xảo cũng có thể tận khả năng thể n ộ cảm nhận được càng nhiều đồ vật trên phân thân nửa trước bước nhấp trên cánh tay cản song phương ra chiêu đồng thời cũng đều dùng tới thuật pháp lấy thuật pháp tăng cường quyền ý thân thể tiếp xúc nháy mắt lý phi quyền phải liền c h ấ n khai phân thân cánh tay phải mắt thấy là phải cùng vừa rồi một dạng bị hắn thuận thế hóa quyền bị kiếm một lần đâm thủng hết hậu phân thân thể nội khí huyết đột nhiên sôi trào thật giống như bị nhóm lửa thuốc nổ ở bang nổ tung đột nhiên xuất hiện lực bộ phát để phân thân tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lui về phía sau nửa bước vừa vặn né tránh lý phi trí mạng đâm một cái lý phi ánh mắt sáng lên không ngừng bước chân phải như chuyến b n cấp tóc hướng về phía trước đu hộ i h ắ n g tay phải hướng phía dưới bổ như dịu chiến đánh rớt tâm thần c h i lực cùng thuật pháp lực lượng tinh thần hôn nguyên như một trước một bước hóa thành khai sân dịu chém vào ý thức của đối phương phân thân nguyên bản đã phồng lên khí huyết k í c h phát tiên thiên nhất khí chuẩn bị bộc phát phản kích kết quả động tác trì trệ bị lý phi thừa cơ lấy tay phải bổ trúng lồng ngực xương ngực đứt gãy phân thân trùng điệp q u ả n g bay ra ngoài đập xuống đất hóa quan g biến mất tầng thứ hai phân thân lý phi hai chiêu thủ thắng hắn đứng tại chỗ nhớ lại vừa rồi phân thân kia phen biến hóa mặc dù lực lượng cùng cảnh giới ép tới rất thấp nhưng tầm mắt cùng cảm giác lại vất vả hắn có thể cảm thấy được vừa rồi phân thân sở dĩ lực lượng tăng gọn là dùng thuật pháp kích phát thân biến kỳ thuật pháp vẫn dừng lại tại phương diện tinh thần không có cách nào trực tiếp ảnh hưởng vật chất bất quá có thể thông qua kích thích bản thân hoặc là người khác tinh thần dùng cùng loại thôi miên thủ đoạn đến gián tiếp ảnh hưởng phương diện vật chất vừa rồi phân thân chính là dùng thuật pháp kích thích bản thân nhưng không giống với tầm thường tăng phúc loại thuật pháp phân thân vừa rồi cản giống là đem thuộc về thuật pháp kia bộ phận lực lượng di chuyển tức thời vì thân thể lực lượng giống như là hai tòa tương hỗ liền cùng một chốt nhưng lại phân biệt rõ ràng hồ nước trong đó một mảnh trong hồ nước nước trong nháy mắt đổ vào mặt khác một mảnh hồ nước khiến cho mực nước dâng lên cũng chỉ có làm được loại trình độ này vừa rồi cô kia phân thân lực lượng mới có thể đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy chỉ là thuật pháp lực lượng bị chuyển thành thân thể lực lượng tâm thần phương diện lực phòng ngự liền yếu đi từ đó bị lý phi bắt được sơ hở phân thân mặc dù thất bại nhưng biểu hiện ra kỹ xảo cho lý phi rất nhiều gợi ý hắn là phi kiếm trí thể muốn làm đến đem pháp võ lực lượng tương hỗ chuyển hóa so người khác dễ dàng quá nhiều cho nên rất nhanh liền nắm giữ trong đó kỹ xảo sau đó hắn bắt đầu xem tầng thứ hai bích họa tầng thứ hai bích họa số lượng ít đi rất nhiều hai bên trái phải cắt bốn mươi phó lần này lý phi ở bên phải kia bốn mươi phó đại biểu thuật pháp bích họa bên trên dừng lại thời gian dài hơn kỳ thật vấn đề này lúc trước hắn liền có nghĩ qua đến rồi thiên nhất lâu về sau hắn mới càng thêm rõ ràng nhận biết đến điểm này hắn pháp võ hợp nhất nhìn như cân bằng kỳ thực thuật pháp bên trên tạo nghệ thua xa tại võ đạo cùng hắn nói hắn là pháp võ hợp nhất không bằng nói là lấy thuật mà võ tại lý phi chiến đấu hệ thống bên trong thuật pháp một mực ở và phụ trợ địa vị thuật pháp thần thông không khoảng cách vĩnh định cũng đều khuynh ê ư ớ n g phụ trợ cho nên hiện tại hắn đền bù căn cơ thuật pháp cần bù đắp đổ vật rõ ràng luận võ đạo càng nhiều tại tầng thứ hai lâu dừng lại hơn ba mươi phút lý phi mới cùng ninh thanh m ạ n một đợt leo lên tầng lầu thứ ba lúc này thiên lâu bên ngoài chờ lấy đám người cũng đều lần lượt đoán được lên lầu phá pháp người hẳn là lý phi mà không phải ninh thanh m ạ n bởi vì vị ì v t i a kiếm tiên khẳng định không đến mức ở phía dưới mấy tầng lâu dừng lại thời gian dài như vậy cũng không phải là lâm thiên nhất lưu lại phương pháp tu hành không có giá trị mà là đến rồi ninh thanh m ạ n loại cảnh giới này đạo t á c đều đã xác định một chút cơ sở tính đồ vật muốn thay đổi đều không cách nào đổi các ngươi cảm thấy lý phi có thể leo lên tầng thứ chín sao khẳng định không có vấn đề đi hắn đều có thể đánh thắng cường giả đỉnh cao rồi kia còn không dễ nói không phải nói hắn là trong truyền thuyết đại đạo chi thể sao có thể đánh thắng đỉnh cao nhất dựa vào là thể chất đặc thù thiên phú dị bẩm kỹ xảo cùng cảnh giới cảm lộ nhất định là không bằng đỉnh cao nhất đúng vậy à lý phi nếu như là dựa vào thể phách cường đại mới có thể vượn biên mà chiến lâu chủ phân thân hoàn toàn có thể mô phỏng ra giống như hắn cường đại thể phách cứ như vậy lý phi liền không có bất kỳ ưu thế nào rồi ha ha các ngươi nói nếu là vị này quốc công gia bị lưu tại tầng nào lâu không có cách nào phá pháp sẽ như thế nào nếu là hắn bị một mực lưu tại thiên nhất lâu đại l a m triều chẳng phải là ngay lập tức sẽ m u ô n sập bàn thiên hạ đại thế đều m u ố n cải biến vậy thì có ý tứ đám người một năm miệng mười nghị luận không ít người đều mang xem náo nhiệt không chê sự lớn tâm tính muốn nhìn đến lý phi bị vây ở tầng nào tầng lầu thứ ba lý phi đem tu vi tăng lên đến khí biến hậu kỳ cùng thần biến hậu kỳ nam t r i ề u đánh bại phân thân tầng lầu thứ tư tu vi tăng lên đến hai ngăn đạo cơ kỳ cùng p h thể kỳ lần này dùng gần một trăm t r i ê u lý phi mới chiến thắng phân thân tầng thứ năm lâu tu vi tăng lên đến đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cùng p h ụ thể kỳ đ ỉ n h phong song phương đánh gần một giờ giao thủ gần ngàn c h i ê u lý phi gian n à n thủ thắng tầng thứ sáu lâu tu vi tăng lên đến v õ đạo đại sư c h i cảnh cùng chân nhân cảnh đều có một đạo thần thông lý phi cùng phân thân chiến đấu hơn ngàn c h i ê u cuối cùng lấy một c h i ê u thắng hiểm thiên lâu bên ngoài s á t trời đã từ sáng sớm đến hoàng hôn lâu dưới đám người y nguyên trở ở chỗ này muốn đợi kết quả ra tới nhìn thấy tầng thứ sáu huy quang sau khi lửa tắt đã có người n ở nụ cười ta còn tưởng rằng hắn có thể một hơi d ế t tới chín tầng xem bộ dáng là rất không có khả năng rồi không đến đỉnh cao nhất chi cảnh liền có thể chiến thắng cường giả đỉnh cao vừa rồi tầng thứ nhất phá pháp tốc độ lại như thế nhanh chóng để rất nhiều người đều coi là lý phi sẽ thừa thế xông lên phá vỡ cũ nát thẳng lên chín tầng lâu kết quả từ tầng thứ năm lâu bắt đầu t h ắ n g được liền đã gian nan như vậy mặc dù một hơi phá pháp sáu tầng lâu chiến tích này đã so với quá khứ sở hữu đến đây lên lầu người giang hồ đều lợi hại nhưng dù sao t i ê n là lý phi a kỳ thật những năm gần đây liên quan tới trèo lên tiên lâu một chuyện thiên nhất lâu nội bộ đã sớm có kết luận đương đại bất luận một vị nào cường giả đỉnh cao đến đây lên l ầ u chí ít đều có thể thẳng lên bảy tầng lâu sẽ không gặp phải khó khăn gì kết quả lý phi từ tầng thứ năm lâu bắt đầu liền đã thắng được rất gian nan ta cảm thấy vị này quốc công ra hẳn là suy tính một chút từ tầng thứ bảy lâu bắt đầu dù là cường giả đỉnh cao đến phá pháp đều có độ khó nếu như hắn tiếp tục lên lầu nói không chừng thật có khả năng bị bẫy nốt có người lớn tiếng nói nói xong cố ý nhìn thoáng qua chúc pháoa t r ú c phong hoa trước đó không lâu vừa đánh bại tầng thứ bảy phân thân leo lên tầng thứ tám lâu người này nói như vậy không thể nghi ngờ là nghĩ lấy lòng t r ú c phong hoa chỉ là t r ú c phong hoa trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào nhìn không ra cảm xúc phong hoa ngươi cảm thấy hắn có thể leo lên tầng thứ chín sao thiên nhất lâu mạnh nhất khách khanh triệu hâm liền đứng tại t r ú c phong hoa bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi hắn mới mở miệng mọi người tại đây đều an t ĩ n h lại ào ào nhìn lại t r ú c phong hoa gật đầu rất khẳng định nói có thể triệu hâm cười lắc đầu ta ngược lại thật ra cảm thấy vị này tình an quốc công trước mắt là chỉ có chiến lược cảnh giới không thể đuổi theo hắn một đường này đi được quá nhanh căn cơ chưa hẳn so ra mà một ngươi hắn lời nói đạt được tại chỗ rất nhiều người tán đồng triệu hâm tiếp tục nói nếu như hắn tiếp tục đ ă n g đệ b ả y tầng ta cảm thấy đại gia đêm nay trước tiên có thể tàn đi trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả hắn thân là lập đạo cảnh đại t ô n g sư đứng hàng tiết bảng trước mắt vậy vẫn dừng lại tại tầng thứ bảy không thể đánh bại tầng thứ bảy phân thân cho nên hắn tự nhiên so tại chỗ rất nhiều người đều hiểu tầng thứ bảy độ khó theo triệu â m hoặc là ngươi là cường già đỉnh cao bằng vào cảnh giới ưu thế đột phá tầng thứ bảy hoặc là ngươi liền phải là trúc phong hoa như vậy bị lâm thiên nhất tự mình dạy dỗ thân truyền đệ tử không chỉ có pháp võ hợp nhất tạo nghệ tự cao lại vô cùng quen thuộc cùng hiểu rõ phân thân các loại thủ đoạn nếu không đổi đương thời bất luận một vị nào đại tông sư hoặc là đình cấp chân nhân đến cũng không thể đánh bại tầng thứ bảy phân thân nghe triệu hâm nói như vậy không ít người đều quyết định chỉ cần lý phi leo lên tầng thứ bảy bọn hắn trước hết rút lui ngày mai lại đến nhịn thiên lâu bên trong lý phi lần này dùng hơn ba giờ thời gian mới xem xong tầng thứ sáu bích hoa